Tuy rằng đại hôn thời gian là chính mình lựa chọn, nhưng thật đương một ngày này muốn tới tới khi, sở hữu ninh lại đột nhiên nhịn không được có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Loại cảm giác này làm khoảng cách hôn kỳ còn có một ngày sở hữu ninh cảm giác có điểm chờ đợi, lại có điểm không thể nói tới không dễ chịu. Không dễ chịu đến cuối cùng, nàng dứt khoát cũng không nghĩ, trực tiếp bỏ bàn trên bờ bá bá bá viết mấy phong thư, làm Xuân Đào giúp nàng đem tin cấp đưa ra đi. Sau đó không lâu. Một chúng nữ nhân tụ ở Vân Hương Lâu cách vách ấm xuân trong các. Này ấm xuân các, là tiểu ngộ không cấp sở hữu ninh kia đôi khế đất, duy nhất một nhà gặp được vấn đề sắp đóng cửa. Hai năm trước, sở hữu ninh dứt khoát làm này ấm xuân các cùng Vân Hương Lâu đấu võ đài. Vân Hương Lâu tất cả đều là bán nghệ không bán thân các loại mỹ nhân nhi, xuân đoán các còn lại là bán nghệ không bán thân các loại tuấn tiếu tiểu lang quân. Hiện giờ, này xuân đoán các cũng coi như là kinh thành số một số hai phong cảnh nơi. Khương Nguyễn Dung ở nhìn đến một chúng phong cách khác nhau rất lớn tiểu lang quân nhóm tiến ghế lô khi, đôi mắt chừng đến kêu kêu một cái lao đại. Ninh! Ninh ninh, ngươi ngày mai liền muốn đại hôn, ta! Ta cùng Tam Tẩu cũng xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không có chút? Không quá thích hợp. Một bên Lâm Thanh Nhiêu cũng thật mạnh gật gật đầu. Ninh! Ninh ninh, ngươi Tam Ca Nếu đã biết, ta! Ta! Lâm Thanh Nhiêu lời nói không mặt mũi nói thêm gì nữa. Nhưng thật ra một bên sở làn ca hưng phấn khẩn. Nàng dối tay, một tả một hưu ôm quá khương nguyện dùng cùng lâm thanh nhiêu cổ, theo sau bình tĩnh lên tiếng. Nhị vị tỷ tỷ nha, các ngươi này lo lắng cái gì nha, đầu tiên đâu, này ấm xuân các là ta sản nghiệp của chính mình, các ngươi không cần lo lắng sẽ ra cái gì vấn đề. Tiếp theo, dựa vào cái gì mặc kệ nơi nào hiến hội, nhiều lần đều là bất luận nam nữ cùng nhau xem mỹ nhân nhi hiến nghệ, ta xem thứ nam tử hiến nghệ làm sao vậy. Này không phải thực công bằng sao. Càng quan trọng một chút là... Nhà ta cô câu ngày mai cái liền phải bước vào hôn nhân phân mộ, nàng này lần đầu tiên thành hôn trong lòng không cái đế, nghĩ ra được thả lỏng một chút là hẳn là, chúng ta thân là hảo tỉ muội, nên hảo hảo duy trì. Chờ sở hữu ninh thành quá một lần hôn có kinh nghiệm lúc sau, nàng liền sẽ không lại khẩn trương, đại gia tự nhiên cũng liền không cần liệu mình bồi quân tử lạc. Nói được thực hảo, kiến nghị công chúa vẫn là đừng nói nữa, ăn một chút gì đi. Nghe sở Lan ca càng nói càng thái quá cư nguyễn dung nhịn không được nhanh chóng hướng miệng nàng tách một viên quả vải nàng chính là không quên nhà mình muội muội là có tiền án nàng có chút vĩ đại ý tưởng hiện giờ thật vất vả có chút mua màng không nhắc lại qua nhưng không thịnh hành làm sợ làn ca lại cấp gợi lên tới một bên diệp uyển như cười khẽ nhìn một chúng tuấn thiếu tiểu lang quân nhóm chậm rãi lên tiếng thôi thôi nếu người này đều đã kêu lên tới lại sao có không xem liền đi đạo lý các vị tiểu lang quân có cái gì tài nghệ đều biểu diễn biểu diễn đi Này liền đúng rồi sao, hắc hắc hắc tới tới tới, tạo tắc lên. Sở hữu ninh hương phấn lên, nhìn tiểu lang quân nhóm từng người ra sức biểu diễn lên. Một bên, nguyên bản không được tự nhiên Khương Nguyễn Dung cùng Lâm Thanh Nhiêu cũng chậm rãi thả lỏng lại. Bên kia, súng thê cuồng ma tạ từ hiến hương phấn sách theo Khương Nguyễn Dung yêu nhất điểm tâm về nhà, lại phát hiện nhà mình nương tử không ở nhà, còn một chữ cũng chưa cho hắn lưu. Vì thế, hắn bắt đầu một bên ủy khuất ba ba mang loa, một bên từ hừng đông trở đến mau trời tối cũng không chờ trở, trở về nhà mình nương tử suốt ruột tạ từ yến bắt đầu điên cuồng mọi nơi siêu tầm khương nguyện dung thân ảnh ở trên đường phố vội vã không biết chạy bao lâu sau tạ từ yến gặp được thoạt nhìn tựa hồ đồng dạng ở tìm người khương lê hắn có chút ngoài ý muốn đi qua tam cứu minh ngươi đây là ngươi tam tẩu đi ra ngoài đến nay chưa về ta ở tìm nàng khương lê ánh mắt nhíu lại thoạt nhìn tựa hồ có chút khẩn trương nôn nóng xảo sao này không phải ta nương tử cũng không thấy tạ từ yến có chút ngoài ý muốn Hai người đối diện hồi lâu, ngay sau đó ánh mắt một ngưng, nghĩ tới cái gì sau đồng thời đã mở miệng, trưởng công chúa phủ. Cuối cùng, tạ Tư yến, khương lê, khương hạc, nguyên dạng, bốn người phía trước phía sau đi tới răng đèn kết hoa trưởng công chúa phủ cửa, được đến trưởng công chúa hôm nay cũng không ở phủ tin tức. Lục muội muội cũng thật là, ngày mai đều phải đại hôn, còn muốn quải ta từng người nương tử đi ra ngoài lãng, quả thực quá không đáng tin cậy. Chờ tìm người, ta nhất định phải hảo hảo phê bình phê bình nàng. Tạ Từ Yến nhịn không được nói thầm một câu. Sau đó, hắn đối thượng hai nhớ dao nhỏ mắt. Tạ Từ Yến dây túng, ha ha. Ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, nhị vị cứu huynh đừng thật sự ha. Nếu không, chúng ta bình phân bốn lộ, cùng đi vài vị phu nhân thường đi những cái đó địa phương nhìn xem như thế nào. Hiện giờ đã ở trong cung như phân sai sự, thoạt nhìn như cũ trầm ổn nội liễm nguyên dạ chậm dãi lên tiếng. Cuối cùng, bốn người ăn nhịp với nhau, khắp nơi tìm kiếm. Nhậm ngoại giới phong vũ phiêu diêu, Sở hữu ninh một đám người chơi kêu kêu Một cái hạ tỷ nhạc tiêu giao Tới tới tới Tự sở Khanh thiên tuyết mang theo bốn cái truy thê nhãi con tới tìm người thời điểm Vừa đến cửa Liền trước hết nghe tới rồi sở hữu ninh mở miệng kêu tự sở thanh âm Hắn mày khen nhíu, Tiếp theo nháy mắt lại có một đạo thanh âm truyền ra Là Khương Nguyễn Dung Thuần một sắc Hồ Thoát một kiện Chạy nhanh Tự sở Chính mình sở chính mình Cái gì thuần một sắc vẫn là thân một chút, cái này không quan trọng, quan trọng là thoát một kiện, thoát cái gì? Thời quần áo sao? Các nàng chơi lớn như vậy. Tạ tư Yến nháy mắt mở to hai mắt nhìn, sắc mặt xanh mét làm bộ liền chuẩn bị đá môn. Nhưng do dự hai giây, nghĩ đến ngày sau cuộc sống này còn phải quá, lại nghĩ đến ngày mai liền phải đại hôn, tối nay còn phải tự mình tới bắt kia gì khanh thiên tuyết tựa hồ thảm hại hơn một ít, bất lực đem ánh mắt đặt ở khanh thiên tuyết trên người. Kia gì? Lục muội phu ha? ta này lục muội muội phỏng trường chính là muốn đại hôn quá khẩn trương mới có thể nghĩ đến phóng túng một chút ngươi ngươi đừng quá sinh khí ha tưởng cái gì đâu khanh thiên tuyết bình tĩnh lại trầm ổn lấy ra chính cung tư thế duỗi tay đẩy ra môn ghế lô môn bị mở ra sở hữu ninh tưởng gã sai vật liền không quay đầu lại kia gì lại cấp ta đưa mấy hồ rượu trái cây lại đây mặt khác này mấy cái tiểu lang quân kỹ thuật đều quá kém cấp tỷ đổi một đám tân lại đây cho ta cũng đổi hai cái Chơi hải sở lan ca không chút do dự nhấp tay. Mặt khác mấy cái đối diện hoặc sần đối với cửa, đang xem hướng cửa một chúng người tới khi, trừ bỏ diệp tuyển như tương đối bình tĩnh chút, mặt khác mấy cái đều mở to hai mắt nhìn đứng lên. Còn không có tới kịp nhắc nhở sở hữu ninh, khanh thiên tuyết cũng đã đi tới nàng sau lưng. Hắn thanh âm an tĩnh lại ôn nhu, vị này tỉ. Nghĩ muốn cái gì dạng tiểu lang quân? Người xem. Ta như vậy có thể chứ? Gì? Thanh âm này như thế nào cùng ngày mai ta muốn cưới tiểu phò mã có điểm sở hữu ninh nghe thế hết sức quen thai thanh âm nhìn không được quay đầu trên mặt tùy ý tươi cười một tấc tấc hóa thành xấu hổ chuẩn dạng ngàn thiên khanh ngươi như thế nào tìm được nơi này a chương ba trăm tám mươi hai phiên ngoại một ninh khanh bốn ân ngươi muốn cưới tiểu phò mã làm sao vậy khanh thiên tuyết ý cười ôn nhu lại an tĩnh hắn phía sau cùng đi vào tới mấy nam nhân sắc mặt đẹp chút nhưng lại không coi là thượng phi thường đẹp. Tin tức tốt là, phòng liền bãi mấy cái bàn vông, trên bàn phóng một đống tiểu khối vông, đại gia tựa hồ đều ở chơi ngoạn ý như này. Tin tức xấu là, cùng đại gia từng người phu nhân thượng bàn, đều là ba cái tuổi trẻ tuấn tiếu tiểu lang quân. Lâm Thanh Nhiêu là trước hết trột dạ đứng dậy, Tam, Tam lang sao ngươi lại tới đây? Đi thôi, về nhà. Khương Lê hai lời chưa nói, kéo người liền rời đi. Tạ Tư Yến nháy mắt đáng thương vô cùng nhìn về phía Khương Nguyễn Dung, nương tử, ngươi có ta còn chưa đủ sao, là ta đã tuổi già sắc suy sao. Ngươi này liền quang minh chính đại gia tới tìm tuổi trẻ tiểu Lang quân. Đã có thể nghĩ đến tối nay sợ là phải hảo hảo hống một trận nhi Tạ Tư Yến, Khương Nguyễn Dung bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương đứng dậy, không có, chúng ta về nhà rồi nói sau. Kế tiếp, nhớ ký địa chỉ fm 42 la. Sở Lan Ca không nói hai lời lôi kéo nguyên dạ liền đi. Diệp huyền như bình tĩnh đứng dậy, cấp sở hữu ninh cùng khanh thiên tuyết đằng bãi. Ánh mắt dừng ở khương hạc trên người vài giây, thực mo liền quay đầu rời đi. Thế giới! Thanh tĩnh xuống dưới. Phong tiểu lang quân nhóm thấy vậy cũng nháy mắt ngoan ngoãn rời đi. Khanh thiên tuyết lôi kéo sở hữu ninh tay, an an tĩnh tĩnh hướng ra phía ngoài đi đến. "Kia gì? Thiên Khanh A, ngươi! Ngươi nghe ta giải thích, ta chính là cảm thấy có chút không được tự nhiên, liền nghĩ ra được thả lỏng một chút chúng ta liền nghe nghe nhân ra đánh đàn sướng khúc nhi lại cùng nhau đánh một trận nhi bài khác chúng ta nhưng cái gì cũng không làm không xác định khanh thiên tuyết hiện tại có hay không sinh khí sở hữu ninh vẫn là chột dạ giải thích lên khanh thiên tuyết nhịn không được dỗi tay sờ sờ sở hữu ninh đầu ta biết ta đưa ngươi về nhà ngày mai ngoan ngoan chờ ta ân xem khanh thiên tuyết không truy cứu sở hữu ninh cũng thả lỏng xuống dưới nàng ôm lấy khanh thiên tuyết cánh tay đem đầu dựa vào trên vai hắn cười khẽ Liền biết nhà của chúng ta tiểu khanh khanh lớn nhất độ lạc, hắc hắc hắc Cách thiên. Sở hữu ninh cùng khanh thiên tuyết ngày đại hôn rốt cuộc đã đến. Công chúa bên trong phủ. Võ thanh diên cùng thôi chiêu an, lâm tương âm ba người an bài một đám người bận trước bận sau. Sở hữu ninh xuyên áo cưới, là võ thanh diên chuẩn bị kia một bộ. Đỏ thâm áo cưới tảng nửa người là Long, hữu nửa người là Phượng, Long Phượng giao điệp, kéo đôi ước chừng có ba mét dài hơn. Trong ngoài bộ vài tầng sau. Sở hữu Ninh bắt đầu bị ấn tượng trang, trên đầu mũ phượng tươi đẹp mà lại trói mắt, mũ phượng thượng nhất lóa mắt kia viên Đông Châu là khanh Thiên Tuyết tự mình ra biển vớt hảo chút thời gian mới được đến. Ở cắm cuối cùng một chi cây trâm khi, Sở hữu Ninh từ trang điểm hộp lấy ra một quả ngọc trâm, kia gì? Tố tịch cô cô, giúp ta dùng này chi trâm đi. Hảo, Tố tịch liếc mắt một cái liền nhìn ra này chi cây trâm bất phàm chỗ, thả thủ công tinh tế cùng Sở hữu Ninh trên đầu mũ phượng cũng xứng đôi, liền thế nàng trâm đi lên. Lúc đó, thời khắc vừa đến. Bên ngoài liền có động tinh ra tới, giờ lành đã đến. trưởng công chúa, chúng ta nên tiến cung. Võ Thanh Diên một đám người đã sớm rời đi. Hầu hạ sở hữu ninh ra phủ chính là Xuân Đảo. Tay nàng trung cầm một phen tơ vàng quạt tròn, đi đường là lúc, xem lộ không tiện, là bị Xuân Đảo đỡ chỉ lộ. Lòng mang có chút chờ mong lại nhảy nhót tâm tình, sở hữu ninh đi bước một bước ra trưởng công chúa phủ đại môn. Thống A, không nghĩ tới ta rốt cuộc vẫn là muốn thành hôn. Ký chủ, chúc mừng ngươi. Hệ thống thanh âm chân thành mà lại vui vẻ. ân, cảm ơn ngươi vẫn luôn bồi ở ta bên người. Sở hữu ninh khó được đứng đắn, hệ thống như cũ nhịn không được cảm động. Thẳng đến giây tiếp theo, sở hữu ninh ở nhìn đến khanh thiên tuyết khi, lại một lần lên tiếng, nhớ do giúp ta toàn bộ hành trình ghi hình đến bái đường kết thúc nào, thành hôn chuyện lớn như vậy, ta phải đem ghi hình bảo tồn cả đời. Tốt ký chủ. Công cụ thống thuần thuộc theo tiếng. Khương Phủ một đám người đều ở trưởng công chúa phủ cửa chờ. lâm tương âm nhìn sở hữu ninh ra tới khi, trên mặt chỉ có hương phấn cùng vui mừng. Nữ nhi rốt cuộc thành hôn, ngày sau còn cùng Khương Phủ chỉ có một môn chi cách, bọn họ vẫn là người một nhà. Khuê nữ xuất giá như cũ trụ chính mình phủ đệ, bọn họ vẫn là hàng xóm, ngày sau có thể muốn gặp mặt liền gặp mặt, loại này hạnh phúc, toàn kinh thành đại khái cũng, cũng chỉ có nàng có. Tự sở hữu ninh ra tới kia một khắc, khanh thiên tuyết ánh mắt liền vẫn không nhúc nhích đặt ở trên người nàng. Tựa hồ toàn thế giới giờ phút này chỉ có nàng trên người mang theo nhan sắc. Hắn trong mắt mang theo ôn nhu lưu luyến, chậm dại hướng sở hữu ninh vươn tay, ninh ninh, ta tới đón ngươi. Ta biết, sở hữu ninh đem tay đặt ở hắn lòng bàn tay. Khanh thiên tuyết nắm nàng, thật cẩn thận đem nàng đưa lên xe ngựa. Toàn bộ hành trình, không ai cản môn, cũng không ai khó xử hôm nay tới đón thân tân lang quan. Đối này, vây xem tới xem náo nhiệt các bá tánh đều là nói chuyện say xưa. Quốc sư đại nhân chính là lợi hại Tới đón thân cư nhiên không ai dám cản. Ta xem này cũng không hẳn vậy đi, chủ yếu vẫn là trưởng công chúa cùng quốc sư đại nhân bị thánh thượng tứ hôn đến bây giờ đã có bao nhiêu năm, hiện giờ hưu tình nhân trung thành quyến trúc, đại gia cũng mừng rỡ nhìn đến như vậy một cái kết quả, mới cố ý không ngăn cản đi. Nay không phải trọng điểm, trọng điểm là trưởng công chúa cùng quốc sư đại nhân thoạt nhìn thật là trai tải gái sắc một đôi nhi, bọn họ ngày sau sinh hoạt nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn. mươi 383 phiên ngoại 1, linh Khanh nam ngay trong đám người nghị luận thanh. Khanh thiên tuyết ở lên ngừa khi, môi mỏng nhẹ dương mang theo ý cười. Vài vị bồi hắn tới đón thân người, đặc biệt lấy tạ từ hiến nhất kiêu ngạo. Không có biện pháp a Ai làm hắn hảo lục mội, đêm qua đưa tới cửa nhược điểm cho bọn hắn chảo. Hôm nay hảo. Hắn lục mội mội thân thân tỉ mội đoàn, hôm nay không thấy không thấy, không thoải mái không thoải mái, tóm lại chính là không ai tới Càn Môn. Hai người đại hôn ở Hoàng Cung sân phơi phía trên cử hành. Bởi vì Sở Hữu Ninh yêu cầu hết thể giản lược, lời chúc mừng gì đó cũng không nhiều. Niệm xong lúc sau, liền từ Sở Hữu Ninh cùng Khanh Thiên Tuyết hai người nắm tay đi hướng kia cao cao sân phơi, ở vạn chúng chú mục khoảnh khắc, hai người nắm tay, cùng nhau ở đồng đỉnh cung tam nén hương. Kế tiếp, bái đường lưu trình từ tiểu nộ không tới niệm. Nhất bái thiên địa, mong ước nhị vị tân nhân cùng thiên cùng thọ. Nhị bái cao đường, mong ước nhị vị tân nhân cha mẹ khỏe mạnh. Phu thê đối bái, mong ước nhị vị tân nhân bạch đầu giai lão kế tiếp thỉnh trưởng công chúa cùng phò mã hương thái hậu nương nương hoàng thượng hoàng hậu nương nương kính trả sở hữu ninh cùng khanh thiên tuyết bưng trà lên từng cái hướng đồng dạng ăn mặc long trọng ba người kính trả võ thanh diên cùng thôi chiêu an trong mắt đầy vui mừng sở văn tông còn lại là hương phấn không được đều nói gả đi ra ngoài mội mội bắt đi ra ngoài thủy hắn mội a về sau rốt cuộc là nhà người khác chỉ cầu tổ tiên nhóm nghe hắn một lần tự đáy lòng cầu nguyện làm hắn về sau soàn soạt nhà mình phò mã là đủ rồi Liền. Đừng tới soàn soạt hắn. Nói một đống lớn vui mừng thao thao bất tuyệt sau, sở văn tông đem ánh mắt dừng ở tiểu ngộ không trên người. Kế tiếp, nên chuẩn bị đại hôn bên dưới. Lại thấy, tiểu ngộ không bàn tay vung lên đem trong tay quyển trục khép lại. Hắn nhìn phía dưới văn võ bá quan, dồn khí đan điển thanh âm to lớn vang dội, đại hôn đã thành. Hiện tại, khai tịch. Dứt lời. Thua chiêng gõ chống thanh nháy mắt vang lên. Sở văn tông nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Này đại hôn! Này đại hôn lưu trình cớ gì như thế chi đoạn? Việc này là tiểu ngộ không chủ động dối tay ôm xuống dưới, sở văn tông nghị hắn cùng sở hữu ninh thân cận, liền đem việc này giao cho hắn toàn quyền xử lý. Nay đoạn thời gian, hắn còn lâu lâu đi theo nhà mình nhi tử nói này trưởng công chúa xuất giá công việc, không thể giản lược muốn long trọng. Nhà mình nhi tử cũng không phụ hắn chờ đợi, ôm ra thật dày một bó quyển trục cho hắn xem. Kết quả hiện tại, nửa canh giờ cũng chưa đến, lưu trình kết thúc trực tiếp khai tịch. Hoàng thượng, nếu huyên nhi đều đã nói này đại hôn đã thành, chúng ta làm sao cố dối giấm những cái đó. Thôi chiêu an ở một bên ôn nhu cười cười, mẫu hầu, đi thôi, chúng ta đi an tịch. Lưu lại sở văn tông tưởng trừng tiểu ngộ không liếc mắt một cái, nào lưu liền nhìn đến sở hữu ninh hướng nhà mình nhi tử dựng ngón tay cái. Nhà mình nhi tử hồi nàng một cái ánh mặt trời sán lạ cười. thực hảo, cái này nghịch tử. Vãn chút thời điểm, sở hữu ninh đãi ở hôn phòng. Tuy tiện ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu ăn cái gì. Tân hôn ngày ủy khuất chính mình dạ dày loại sự tình này nàng làm không được. Vì thế, đại khanh thiên tuyết sắc mặt tường đỏ trở lại hôn phòng khi, liền ở trong phòng ngửi được một cổ ngọt ngào mùi hương. Lại xem trên giường ngồi ngoan ngoãn, nề hà khăn văn oai bẹp sở hữu ninh, trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ nhu hòa, ninh ninh, nhưng ăn no. ân, no rồi no rồi. Sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Khanh thiên tuyết trong giọng nói mang theo một cổ mạc danh ý vị, hắn đi qua đi, động tác mềm nhẹ chọn rất nàng trên đầu khăn voan, một đôi phiếm nhiệt ý con ngươi cùng sở hữu ninh đối tượng. theo sau, hắn lại nhìn về phía nàng đỉnh đầu kia cái kiếm trâm, cùng hắn trên đầu kia chi giống nhau như lúc. thực xứng đôi, trưởng công chúa hôm nay thật là đẹp mắt, tiểu phò mã hôm nay cũng rất xoái. sở hữu ninh khen từ tâm, nàng gặp qua khanh thiên tuyết đủ loại bộ dáng, nhưng hắn xuyên hồng y yè, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. cũng cũng đủ kinh diễm, ninh ninh kế tiếp chúng ta nên uống rượu hợp cẩn. ơn ơn sở hữu ninh có chút tiểu khẩn trương lại tiểu kích động liền thật mạnh gật gật đầu khanh thiên tuyết lôi kéo nàng đứng dậy đi qua đi ở hai chỉ vàng dòng tiểu chén rượu đào thượng rượu hai người thủ đoạn đan sen đem tiêu rượu nháy mắt uống một hơi cạn sạch này rượu hương vị giống như còn có thể ai cũng không tân liệt trước khẩu sở hữu ninh nhịn không được bẹp hạ miệng khanh thiên tuyết đem ánh mắt dừng ở kia đỏ tươi cánh môi thượng Hắn môi mỏng nhẹ con cười, ân, có nghĩ lại nếm thử. Hảo a, cho ta nhiều tới điểm. Sở hữu ninh gật đầu. Ngay sau đó, nàng liên nhìn đến khanh thiên tuyết cầm lấy bầu rượu, đem tia rượu tất cả đều tưới trong miệng. Đại hắn uống xong một cái trước mắt. Sở hữu ninh mới vừa mở miệng nói một câu, không phải phải cho ta đảo sao. Giây tiếp theo, khanh thiên tuyết đỡ nàng đầu, thanh lánh cánh môi cùng nàng tương gián. Nhàn nhạt mát lạnh rượu hương nháy mắt xâm nhập mà đến, nghiêm túc mà lại nóng cháy Đã sớm soát không ít chương trình học, trước tiên đền bù khóa sở hữu ninh ngốc hai giây, liền nhắm lại mắt, bắt đầu nghiêm túc đáp lại hán. Ninh ninh, tối nay, ta nên từ Nam Đức Học Viện kết nghiệp đi. Nô! No. Sở hữu ninh chưa kịp ra tiếng, cánh môi liền lại một lần bị lấp kín, nàng bị ôm lên. Không trọng dưới, nàng duỗi tay, quán tính ôm lấy khanh thiên tuyết cổ. Bên hông cẩm mang theo gió khởi, hồng trướng hạ màn đêm xuân ấm. Mấy cái ngân châm ở mỗ một khắc đột nhiên từ trướng trung bay ra. Chuẩn sắc diệt trong phòng sở hưu anh đến Mỹ nhân khóc nỉ non xin tha Nay một đêm Tựa hồ phá lệ xa xưa lại dài lâu mươi 384 phiên ngoại 1 Ninh Khanh sáu Xuân đoán các xem tiểu làng quân bị bắt khi Nghe Khanh Thiên Tuyết kia ôn nhu lời nói Cảm thụ được Khanh Thiên Tuyết kia ổn định cảm xúc Nàng còn tưởng rằng Khanh Thiên Tuyết thật sự không ghen Nhưng này một đêm Nghe được gà trống đánh minh thanh âm vang lên khi Nàng lại một lần bị tạo tác tỉnh Nàng đã hiểu Cầu nam nhân ổn định cảm xúc đều là trang. Mặc thiên khanh, ngươi là cái ma quỷ. Sở hữu ninh sống không còn gì luyến tiếc hô to. Khanh thiên tuyết nhẹ nhàng rỗi tay đẩy ra rồi nàng bên mái ngớ ngáy loạn phiêu tóc, mới ôn nhu nhẹ giọng đã mở miệng. Trường công chúa lời này vi phu đã có thể phải thương tâm, ta như vậy ra sức hầu hạ ngươi một đêm, ngươi. Nhìn thế nhưng không hài lòng. Mãn. Vừa lòng. Sở hữu ninh gật đầu, sợ nói không tốt, này đầu sói đói tiếp tục tiêu khiển nàng Vừa lòng A. Nhưng ta giống như còn có chút không quá vừa lòng, nếu không. Hiện tại khoảng cách hừng đông còn có chút canh giờ, chúng ta. Tiếp tục. Khanh thiên tuyết môi mỏng nhẹ dương, giờ phút này tâm tình tựa hồ rất không tồi. Sở hữu ninh thân thể mềm mại run lên, tức khắc mở to hai mắt nhìn, không hài lòng. Người kỹ thuật quá kém. Ta phi thường không hài lòng. Không hài lòng A. Khanh thiên tuyết vững mày, trưởng công chúa không hài lòng, tiêu định là vi phu hầu hạ không đủ chú đáo. Ra đây đến hầu hạ đến trưởng công chúa vừa lòng mới thôi. Mặc thiên khanh, cảm nhận được cái chán rơi xuống một hôn, mệt chết mệnh sống suốt một đêm sở hữu ninh thành công tạc bao. Nhưng mà kế tiếp, trong dự đoán động tính không có lại phát sinh. Nàng nghe được khanh thiên tuyết cười khẽ một tiếng, sau đó thế nàng bọc kiện quần áo, đem nàng ôm lên. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ôm ngươi đi tắm rửa. Nghe được lời này, sở hữu ninh trong náo thổi qua một ít lung tung rối loạn đồ vật nàng nháy mắt mở to hai mắt nhìn nhìn về phía khanh thiên tuyết đang đồ tử lưu manh lan lộn ta một đêm còn chưa đủ ngươi là vĩnh động cơ không biết mẹ sao ân cảm ơn trưởng công chúa khích lệ khanh thiên tuyết ánh mắt mỉm cười sở hữu ninh ở hắn đầu vai chụp một cái tát thật muốn làm thế nhân nhìn xem ngươi bộ dáng này còn băng thanh ngọc khiết không dính khói lửa phàm tục ta xem ngươi là lòng tham không đáy còn mãn đầu vóc màu vàng phế liệu khanh thiên tuyết tuy rằng không hiểu màu vàng phế liệu là thứ gì nhưng hắn nhìn đến trong lòng ngực nhân nhi thần sắc trốn tránh nhị hơi đỏ. Đi đến thao tắm trước khi, ước chừng nghĩ tới chút cái gì, khanh thiên tuyết nhịn không được câu môi. Ngay sau đó đem người thật cẩn thận bỏ vào thao tắm. Trường công chúa, có phải hay không cảm thấy vi phu muốn cùng, cùng nhau? Không phải sao? Sở hữu ninh đem chính mình phía sau lưng dính sắt vào ở thao tắm thượng, đôi tay không chút do dự ở trước ngực làm ra một cái phòng ngự tư thế. Khanh thiên tuyết nhịn không được nở nụ cười hắn rôi tay nhẹ nhàng gõ gõ sở hữu ninh đầu dưa đem sở hữu ninh vừa mới mắng hắn nói cải biên một chút lại còn cho nàng nhìn dáng vẻ là vi phu không đủ dụng tâm không đem trưởng công chúa huy no bằng không trưởng công chúa trong đầu như thế nào còn có thời gian phiêu màu vàng phế liệu chỉ là hiện tại thời điểm cũng không còn sớm ta còn phải thân thủ đi vì ta ra phu nhân rửa tay làm canh thang liền không thể bồi trưởng công chúa tiếp tục ta kêu xuân đào lại đây hầu hạ trưởng công chúa tắm gội ngữ lạc ở sở hữu ninh ngoài ý muốn trong ánh mắt Khanh thiên tuyết đi rồi. Biết chính mình suy nghĩ nhiều, cảm giác mặt có chút thiêu hoảng, nàng rúi đầu vào trong nước. Nhưng lại mặc danh, nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Vãn chút thời điểm, chờ xuân đào hầu hạ sở hữu ninh tắm rửa sau khi, nàng đã ở thau tắm ngủ bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng vẫn là khanh thiên tuyết tự mình lại đây đem nàng ôm ra tới, lau khô sau bế lên giường. Toàn bộ quá trình, sở hữu ninh cũng chưa bỏ được mở to một lần đôi mắt. Thân hôn ngày thứ nhất sở hữu ninh thành công ngủ tới rồi mặt trời lên cao xem nàng tỉnh lại khanh thiên tuyết cầm quần áo đã đi tới trường công chúa cần phải vi phu hầu hạ thay quần áo ta chính mình tới ngươi đi ra ngoài tuy rằng hai người đã là phu thê nhưng dưới tình huống như vậy sở hữu ninh vẫn là không quá thói quen thẳng thắn thành khẩn gặp nhau khanh thiên tuyết cũng không vì khó nàng cười cầm quần áo buông sau liền xoay người rời đi thế giới an tĩnh sở hữu ninh ma lưu ngồi dậy nổi lên một nửa Nàng ngao kêu một tiếng, đỡ chính mình lao eo. Ta dựa. Chính khởi eo đau còn mệt mỏi, sở hữu ninh lựa chọn quay người đi, y đổ không người cuộn đầu gối bỏ dậy. Còn hành. Lúc này đây tuy rằng còn có chút đau, nhưng có chuẩn bị tâm lý sau, cảm giác muốn tốt một chút. Thay quần áo khi, sở hữu ninh nhìn trên người dấu vết, sắc mặt không tự giác lại một lần thiếm hồng. Mặc thiên khanh đời trước sợ không phải cầu đi. Lầm bầm hai câu, sở hữu ninh mặc tốt quần áo bỏ dậy nếu nói lên giường thời điểm thực toán sản kia cái này giường đi đường thời điểm vậy càng toán sản chân không lý do có chút núm ra sở hữu ninh đi rồi hai bước tổng cảm giác có chút biệt nữ không quá thoải mái a ta vì cái gì muốn thành hôn dựa vào cái gì mặc thiên khanh sản xong rồi sinh long hoạt hổ ta muốn nào nào đều không thoải mái thân thể không thoải mái sở hữu ninh ở trước bàn ngồi xuống không chút do dự bắt đầu lay thương thành thống tử ngươi đã trở lại không ký chủ ta ở thấy nhà mình ký chủ tinh thần trạng thái tựa hồ lại có một chút không tốt lắm hệ thống chậm rãi đã mở miệng trước cho ta để cử điểm khôi phục thân thể dược sau đó có biện pháp nào không làm ta cùng mặc thiên khanh nói một nửa sở hữu ninh cảm giác có chút hơi xấu hổ lại nói một câu tính ta chính mình tìm hệ thống trước cấp sở hữu ninh đề cử dược nhà mình ký chủ vừa mới kia tức giận bất bình thanh âm nó là nghe được hãy xem phiến hệ thống kiểm tra nhà mình ký chủ xem kỷ lục Lần đầu tiên thông minh phỏng đoán ra một cái khả năng. Ký chủ. Trao đổi nhân thể khí quan cái này, thương thành không làm phi pháp mua bán, cho nên sẽ không có. Này như thế nào phi pháp? Phu thế gian thay đổi đổi cảm thụ, đây là khuê phòng tình thú hiểu hay không? Nghe được lời này sở hữu ninh thủ hạ một đốn, theo sau tiếp tục không phục nói. Người nói một chút, các ngươi này thương thành tồn tại là vì phục vụ khách hàng đi. Liên khách hàng nhu cầu đều không thể thỏa mãn, đây là phế không cần cho các ngươi thương thành sản phẩm không đủ tìm lấy cớ. Đến, nhà mình ký chủ vĩnh viễn đều có một đống đạo lý. Hệ thống trầm mặc đã lâu, chủ động trải qua đại số liệu kiểm tra đo lường sau, vì sở hữu ninh để cử một khoản đạo cụ. Ký chủ, tuy rằng ngài cái này nhu cầu, thương thành vô pháp thỏa mãn ngài, nhưng, ngươi nếu là không ngại tìm lối tắt nói, có lẽ có thể thử xem cái này. Sở hữu ninh nhìn thương thành phía trên kia giá trị 10 vạn tích phân đạo cụ, trong lúc nhất thời lâm vào vô ngữ Linh hồn trao đổi. Tà ta, ta chính mình. Ngươi xem ta lớn lên giống biến thái sao. Ở sở hữu ninh hung tận tắt đi thương thành khi, khanh thiên tuyết gõ nổi lên môn. Ninh ninh, nhưng mặc tốt y y Hảo. Sở hữu ninh biểu môi ra tiếng. Khanh thiên tuyết đẩy cửa ra, hắn phía sau đi theo xuân đào, xương lạnh cùng ngàn nhị. Xuân đào bưng đồ dùng tẩy rửa, xương lạnh cùng ngàn nhị nhân thủ tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn, đem bên trong đồ ăn bưng ra tới. Xuân Đảo cười kêu kêu một cái như tắm mình trong gió xuân, điện hạ mau tới đây rửa mặt, những cái đó đồ ăn nhưng đều là cô gia thân thủ vì ngươi làm, chờ lát nữa ngươi cần phải hảo hảo nếm thử. mươi 385 phiên ngoại 1, Ninh Khanh 7. Nga. Còn không có tới kịp uống thuốc sở hữu Ninh đỡ lao heo đứng dậy, đi đường thời điểm chân lại là mềm nũn. Nàng quay đầu hung tận trừng mắt nhìn Khanh Thiên Tuyết liếc mắt một cái. Trong ánh mắt lộ ra hai chữ, cầm thú. Khanh Thiên Tuyết thấy vậy bình lui mọi người. Ôm cái ghế nhỏ qua đi, làm sở hữu ninh ngồi xuống. Là ta sai, ninh ninh đừng tức giận, ta tới hầu hạ tôn quý trưởng công chúa rửa mặt dùng bữa như thế nào. Không thế nào. Mặt ngoài làm khanh thiên tuyết hầu hạ, sở hữu ninh đáy lòng lại nhịn không được hung tận tưởng. Nếu là về sau nhật tử, khanh thiên tuyết lại không hiểu khắc chế, nàng liền mạo chính mình chính mình nguy hiểm, bỏ vốn to làm hắn cũng cảm thụ cảm thụ khóc lóc kêu cứu mạng tư vị. Khanh thiên tuyết ở trải đầu hóa trang thượng, vẫn là hạ không ít công phu nhìn đến chính mình bị trang điểm xinh xinh đẹp đẹp sau sở hữu ninh lại xem khanh thiên tuyết thời điểm mới cảm giác hắn thuận mắt chút nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô la hai người tiến cung đi bái kiến võ thanh diên cùng đế hậu thời gian không tính sớm nhưng cũng không muộn xem nữ nhi khí sắc không tồi hai người thoạt nhìn phu thê hòa thuận võ thanh diên cũng liền yên lòng ôn thanh tế ngữ công đạo nàng một ít thành hôn sau công việc nhưng thật ra sở văn tông hỏi hỏi canh giờ sau nhìn khanh thiên tuyết nhịn không được âm thầm lắc đầu Hắn này mội phu, bói toán có thể, thân thể giống như còn là không quá hành a. Hắn còn nghĩ hôm nay hẳn là thấy không hắn thân ái hoàng muội, không nghĩ tới bọn họ sớm như vậy liền tới rồi. Nghĩ như vậy, sở văn tông ở hai người rời đi khi, khó được hào phóng từ chính mình tiểu tư khố dịch chút tốt nhất nhân xâm lộc nhung cho hắn. Lâm lên xe ngựa khi, Khanh Thiên Tuyết còn bị Phúc Khang gọi vào một bên, trong lén lút thế sở văn tông truyền nói mấy câu. Có thông tử đương ống loa, Khanh Thiên Tuyết lại lên ngựa xe thời điểm liền thấy sở hữu ninh nhìn chằm chằm hắn trong lòng ngực cái hộp nhỏ cười cung động kinh dường như điên cuồng vùng vẫy ninh ninh nghĩ tới cái gì thú sự có không cùng vi phu chia sẻ chia sẻ không có gì không có gì sở hữu ninh tiếp tục cười nàng là thật không nghĩ tới nhà mình hoàng huynh là chân nhân mới đưa đồ bổ nội hàm khanh thiên tuyết không được còn chưa tính cư nhiên còn cấp khanh thiên tuyết công đạo cái địa chỉ liền kém làm phúc khang trực tiếp nói cho hắn nơi đó có thể trị không dù nga trưởng công chúa tới thời điểm không phải kêu mệt sao hiện tại lại không mệt đánh giá tiểu nha đầu đại khái đoán được bên trong là thứ gì khanh thiên tuyết lựa chọn cấp sở hữu ninh tới điểm phản kích quả nhiên sở hữu ninh giơ lên khỏe miệng nhanh chóng thu nạp cũng không run con giận nàng ngoan ngoan đem đôi tay đặt ở trên đầu gối theo sau hướng thùng xe một hộp dựa nha nha nha ta mệt mỏi quá không được không được ta phải ngủ một lát ngày nọ tháng nọ năm nọ sở hữu ninh vừa mới bắt đầu huyện băng côn Nhà mình thống tử liền tìm thượng môn. "Thân ái ký chủ, chúc mừng ngươi." Ngẩng. "Chúc mừng ta gì?" "Chúc mừng ngài trong bụng có bảo bảo." Sở Hữu Ninh chớp vài hạ đôi mắt, hảo sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây. "Cái gì ngoạn ý nhi?" Ta hỏi. "Đã bao lâu?" "Nửa tháng." Hệ thống trong thanh âm cũng mang theo một tia vui sướng. "Cho nên, kế tiếp nhật tử, ngươi yêu cầu chú ý ẩm thực a. Bảo bảo hiện tại còn chưa đủ ổn định, cho nên ngươi phải chú ý nghe xong hệ thống lung tung rối loạn một đống thai phụ cấm kỵ cảm giác đầu óc có chút loạn sở hữu ninh nhìn thoáng qua trong tay băng côn không chút do dự lại mút hai khẩu ký chủ ngươi đừng sàng bậy a hệ thống thành công hóa thân lão mụ tử cùng sở hữu ninh giảng đạo lý sở hữu ninh nói bình tĩnh đầu tiên ta này đều ăn một nửa nếu đối hài tử có hại kia đã hại cũng không kém nảy hai khẩu tiếp theo người bình thường ở không biết trong bụng suy một cái dưới tình huống đại trời nóng mấy cái có thể không ăn bằng a Nhưng ngươi hiện tại đã biết, này còn không phải tiểu tử ngươi phát hiện quá nhanh. Lời tuy nói như vậy, sở hữu ninh rốt cuộc vẫn là bắt tay đầu băng côn ném không lại ăn. Nàng nhìn trong viện mãn viên cảnh sát, trong lúc nhất thời có chút buồn bã. Thống A, ta thật sự phải là mẹ. Đúng vậy ký chủ, ngài không vui. Ta, ta chính mình đều không đáng tin cậy, ngươi nói ta sinh ngãi con có thể đáng tin cậy sao. Sở hữu ninh đối chính mình có một cái thực rõ ràng nhận chi. Hệ thống cẩn thận nghĩ nghĩ chỉ có thể chậm rãi nói một câu nhưng ta có một cái đáng tin cậy phụ thân sở hữu ninh nghe tiếng bám một chút đứng lên ngươi nói đúng ta phải đi tìm mặc thiên khanh nói chuyện đứa nhỏ này về sau đến về hắn dưỡng vì thế ở khanh thiên tuyết chính một bên nghe tạ từ hiến quay ra một bên cùng đối diện cẩu tử chơi cờ khi sở hữu ninh đi nhanh chạy như bay mà đến thiên khanh ân vẫn luôn bế mạch khanh thiên tuyết ở nghe được sở hữu ninh thanh em kia một khắc lập tức quay đầu ngươi biết ta không đáng tin cậy đi nghe sở hữu ninh không thể hiểu được nói như vậy một câu khanh thiên tuyết có chút ngoài ý muốn vì sao nói như thế ngươi liền nói ngươi có biết hay không đi còn không đợi khanh thiên tuyết ra tiếng một bên tạ từ hiến liền không chút do dự gật đầu cô cô yên tâm toàn kinh thành đều biết ngươi không đáng tin cậy không sai tạ từ hiến dám ngầm kêu sở hữu ninh muội muội gọi khanh thiên tuyết là muội phu nhưng ở sở hữu ninh trước mặt lại vẫn là đến ngoan ngoan kêu nàng cô cô ngao Có người thừa nhận là được." Sở Hữu Ninh liền tiếp tục đã mở miệng. "Kia, chúng ta phải trước tiên thương lượng một chút, về sau ngươi nhi tử hoặc là khuê nữ muốn ngươi giáo dục, ta dưỡng không tới." Khanh Thiên Tuyết đỉnh đầu quân cờ nháy mắt từ đầu ngón tay rơi xuống. Hắn nhịn không được nhanh chóng đứng dậy, đi vào Sở Hữu Ninh trước mặt sau thật cẩn thận bắt lấy nàng bả vai, hắn thanh âm có chút run rẩy, "Linh Ninh, ngươi ta phải làm phụ thân." Ngừng, "Có nửa tháng đi." Sở Hữu Ninh nhẹ nhàng gật gật đầu. Khanh thiên tuyết lại nháy mắt kích động ôm lấy nàng. Một bên. Tới khoe ra tạ tử yến đột nhiên không kịp phòng ngừa làm một ngụm cầu lương. Theo sau lại khoe miệng liệt tới rồi miệng sau căn. Vui vẻ đi. Hiện tại nhiều vui vẻ chút. Chờ về sau một phen phân một phen nước tiểu hầu hạ tiểu hoan ra thời điểm. Đến lúc đó có hai người bọn họ khóc thời điểm. Như vậy ác thú vị nghĩ. Tưởng tượng đến nhà mình kia hai gương mặt tiểu thể tử. Tạ tử yến mặc danh lại bắt đầu gan đau. Kế tiếp nhật tử. Sở hữu ninh hưởng thụ tới rồi bên người mọi người tối cao quy cách đãi nộ. Mỗi ngày bị ăn ngon uống tốt hầu hạ, bên người mọi người đối nàng nói chuyện đều ôn thanh tế ngữ. Đương nhiên, để cho nàng vui vẻ chính là, nàng rốt cuộc có lý do có thể quang minh chính đại cự tuyệt cùng khanh thiên tuyết cùng phòng. Tưởng tượng đến nàng cố tình treo chọc xong khanh thiên tuyết, khanh thiên tuyết đầy mặt ưu hoán xem nàng bộ dáng, nàng này tâm tình a, liền phá lệ hảo. Vì thế, Ở không nhớ rõ đó là khanh thiên tuyết lần thứ mới bị trêu chọc sau đi tẩy tắm nước lạnh thời điểm, sở hữu ninh ám chọc chọc bò ở cửa, tươi cười tiện hề hề hướng hắn vây vây tay. Thiên khanh khanh à, chúng ta trong phủ lại không thiếu nước ấm, ngươi dùng như thế nào nước lạnh tắm rửa a ngươi nếu là bị phong hàn, ta nhưng sẽ đau lòng ngao. Ninh ninh, đừng áo. Khanh thiên tuyết nỗ lực thu hồi ngực những cái đó nguy hiểm suy nghĩ, ý đồ làm chính mình thanh âm yên lặng một ít. hắn nhẫn hắn tiểu nha đầu Lại tiêu ngạo chút thời gian, lần sau nàng lại khóc, xem hắn còn có thể hay không buông tha nàng. mươi 386 phiên ngoại nhị, Yến Dung. Tạ Tư Yến lần đầu tiên gặp gỡ Khương Nguyễn Dung, có thể coi như là trong cuộc đời trật vật nhất thời khắc. Hắn phụ mệnh nam hạ âm thầm tra một kiện kiện tụng, tra được chứng cứ sau, đương trường chém kia tham quan đầu. Ai từng tưởng hắn bởi vì xử lý quá mức với võ đoán, ảnh hưởng một bộ phận người ích lợi. Vì thế ở hồi kinh trên đường, hắn liên tiếp gặp gỡ vài chàng đuổi giết. Tàn khốc nhất kia một hồi, là đối phương tàn sát sạch sẽ một cái thôn, tiểu trang trang điểm thành thôn dân sau, ngồi chờ bọn họ qua đi tá túc nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc ấy tạ từ hiến gặp được, là cái bảy tám tuổi tiểu hài nhi cùng một cái tang phu phụ nhân. Tiểu hài nhi sẽ ánh mắt sáng lấp lánh kêu hắn đại ca ca, hỏi hắn bên ngoài sự. Phụ nhân là người thuần phác, quanh thân không có chút nào luyện võ dấu vết, nói chuyện làm việc cũng tất cả đều là một bộ người nhà quê hòa ái dễ gần hình dáng. Ai tưởng tưởng? kia phụ nhân thế nhưng sẽ ở hài đồng chơi món đổ chơi mặt trên hạ độc. Tiểu Hải nhi cầm trống bỏi mời hắn chơi, hắn liền cầm riêu hai hạ, sau đó, không bao lâu liền cả người vô lực lên. Đương hắn ý thức được có vấn đề, yêu cầu đại gia lui lại khi, thôn bị vây quanh cái chật như nêm cối. Người của hắn một đường tắm máu chiến đấu hăng hái sát ra trùng vây, sóc phong vì giúp hắn dẫn dắt rời đi địch nhân, cùng hắn thay đổi quần áo. Hắn một đường rơi chật vật, không biết chạy bao lâu về sau, hắn trước mắt tối sầm. Liền ngã xuống trên con đạo Cũng may ông trời tắc hợp Màn đêm buông xuống hạ một hồi mưa to Mưa to cỏ rửa sở hữu dấu vết Nước mưa che giấu trên người hắn mùi máu tươi kia đám người cũng cũng không có truy lại đây Hôn hôn trầm trầm trung Chờ tạ từ yến lại mở mắt ra thời điểm Người liền đến một chỗ tiểu nhà tranh trung Hắn mới vừa mở mắt ra Liền thấy một người đang ngồi ở mép giường Người nọ giờ phút này ở ma đao Nhìn tựa hồ rất chuyên chú. Hắn ánh mắt một lăng Thân hình nhanh chóng đứng dậy sau khóa người nọ hầu, ngươi là người phương nào, nơi này là nơi nào, người nọ bị khóa hầu sau cũng không khẩn trương, nàng duỗi tay nhanh nhẹn vừa động, Tạ Tư Hiến chỉ cảm thấy tay đột nhiên mềm nhũn. tiếp theo nháy mắt, chóp mũi thổi qua một mặt như có như không dược hương vị, Tạ Tư Hiến cả người xương cốt giống như là đều biến mềm giống nhau, hắn không chịu khống chế ngã xuống trên giường, lúc này Ma Đao người quay đầu, người nọ không vui nhìn hắn, trong tay chủy thủ phiếm hàn quang, nàng trên mặt cũng mang theo phẫn nộ xem ngươi xuyên nhân mô cẩu dạng thế nhưng như vậy đối ân nhân cứu mạng vô lễ thấy rõ trước mắt người khuôn mặt khi tạ từ yến tức khắc đáy lòng dùng mình mặc dù người này một bộ nam trang thoạt nhìn giống cái như ngọc thiếu niên lang nhưng nàng vành thai thượng có lỗ thai lại nghĩ đến hắn vừa rồi hình như không sờ đến đối phương hầu kết đáp án rõ như ban ngày hán không cẩn thận đường đột một cái cô nương hơn nữa mặc kệ này nữ tử ra sao thân phận hiển nhiên nàng là cứu hắn Nhĩ hơi không tự giác phiếm hồng, nghĩ kẻ thức thời trang tuân kiệt, rốt cuộc chọc nhân ra, tạ tử hiến chạy nhanh ra tiếng xin lỗi. Cô, cô nương, xin lỗi, ta xem ngươi ở ma đao. Còn, còn tưởng rằng ngươi là người xấu, ta không có ác ý, chính là dọc theo đường đi bị người lừa thiếu chút nữa ném một cái mạng nhỏ, cho nên, cảnh giác tính mới có thể cao chút. Ngươi, có thể nhìn ra ta là nữ nhi thân. kia cô nương từ trên xuống dưới đánh giá tạ tử hiến một phen. Bởi vì đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cờ lặc mở thân phận kinh ngạc, đáy mắt sắc mặt giận dữ cuối cùng là chậm rãi tiêu tán. Cô nương xương quai xanh cùng lỗ hai bán đứng ngươi. Tạ từ hiến trả lời thanh khẩn. Vì thế, kế tiếp hắn dưỡng thương mấy ngày, hắn cùng kia cô nương bắt đầu rồi đôi bên cùng có lợi. Kia cô nương đốn đốn cho hắn uống xong rực sau, cho hắn một chuyến như xí công phu, lúc sau liền sẽ tiếp tục cho hắn hạ độc, hắn sinh sôi ở trên giường nằm vài ngày, còn nói không ra lời nói mà mỗi ngày hắn phải làm sự chính là xem kia cô nương lần lượt cải trang giả dạng làm hắn tìm nàng không giống nam tử điểm người sống cả đời mỗi ngày bị hạ dược chơi tìm cha này tuyệt đối là hắn cuộc đời này nhất khuất nhục thời khắc nhưng này khuất nhục cũng không bao lâu ngày nọ hắn nghe được trong viện lại tới nước cá nhân người nọ kêu kia cô nương nguyện dung việc đã đến nước này hắn biết được gân nhân cứu mạng tên trưa hôm đó kia cô nương cho hắn uy cuối cùng một lần dược sau đó nói cho hắn Hắn thương đã tốt thất thất bát bát, hiện giờ lên đường là không thành vấn đề. Chỉ là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn cùng kia cô nương thấy cuối cùng một mặt, là kia cô nương ở chưa cho hắn giải độc dưới tình huống, ý đồ dứt khoát lưu loát không từ mà biệt. Hắn nghe kia càng lúc càng xa thanh âm, dùng hết toàn lực làm chính mình ngồi dậy. Chọc mở cửa sổ giấy sau, hắn thấy được một đạo bóng dáng. Người nhỏ, một bộ yên màu xanh lơ váy háo, nữ tử kiểu tóc. Hoàng hôn ôn nhu màu vàng nhạt ánh sáng đánh vào nàng sườn mặt thượng, nàng môi mỏng dơ lên một cái đẹp độ cung, quanh thân mang theo một loại phá lệ hấp dẫn người vầng sáng, rõ ràng kia trương khuôn mặt hắn đã nhiều ngày ngày ngày đều thấy, nhưng hắn chính là lần đầu tiên cảm giác giống như nhìn thấy tiên nữ. Chỉ tiếc, kia độc có điểm từ đồ vật, hắn không thấy hai giây, liền lại một lần cùng chỉ xương sụn xa dường như, mềm mặt lại đổ xuống dưới. Tiên nữ A, cô nãi nãi A, người tốt xấu trở về cho ta giải cái độc A. Cứ như vậy sống không còn gì luyến tiếp nằm ở trên giường. Liên ở tạ tư Yến cho rằng chính mình sẽ bị kia cô nương hố chết thời điểm. Cùng ngày ban đêm, hắn đột nhiên phát hiện chính mình có thể động, cũng có thể nói chuyện. Đại hắn xuống giường sau, mới phát hiện trên bàn lưu chữ một trường tờ giấy. Trường 387 phiên ngoại nhị, Yến Dung. Mặt trên chỉ có một đoạn lời nói. Ngu nốc, ta cho ngươi hạ dược cũng không có độc, chỉ là giúp ngươi nhanh chóng khôi phục nội thương tác dụng phụ mà thôi, lấy ngươi hiện giờ tình huống thân thể. Chỉ cần dùng nội lực đánh sâu vào ta thường cho ngươi chát kia hai huyệt vị, liền nhưng nháy mắt khôi phục lại. Bất quá ta đoán, ngươi nhất định sẽ sống không còn gì luyến tiếp ngươi ngốc nằm mấy cái canh, giờ, cho rằng ta hấu ngươi một phen, coi như làm là ngươi ngày đó đối ta vô lễ trừng phạt. trao phúng cả mười phần. tạ từ hiến nhịn không được hung hăng chủ bàn, nhìn ngoài cửa sổ đen tùy lùi sát trời, nói một câu, ngươi cho ta chờ. Chỉ là, lời này nói xong còn không có bao lâu, hắn kia một thân kiên cường liền tiêu tán sạch sẽ trên mặt mang lên nhu hòa vầng sáng trong đầu hồi tưởng đã nhiều ngày gặp gỡ kia cô nương hình ảnh rõ ràng bị bắt nằm còn không thể nói chuyện rất thảm nhưng hắn lại không chịu khống chế bật cười cười phi thường không đáng giá tiền sau lại liên hệ thượng chính mình người sau hồi kinh dọc theo đường đi mỗi ngày ban đêm tạ từ hiến đều sẽ nằm mơ trong mộng đều là kia cô nương cho hắn hạ độc bộ dáng ngay từ đầu hắn cho rằng chính mình được cái gì đến không được bệnh nan y liệt sau lại hắn đã hiểu hắn đó là hại tương tư bệnh vì thế hắn phái người nam hạ, an bài người đi tìm kêu kêu huyền dung cô nương thuận tiện bắt đầu cân nhắc như thế nào tìm lấy cơ lui hắn cha mẹ lúc trước cho hắn định hoa thân Đáng tiếc liền tra mấy tháng hắn đều không có tra được người trong lòng tin tức tổ phụ ở biết được hắn tưởng từ hôn khi càng là thưởng hắn một hồi mang xào thịt lại lúc sau hắn được đến khương phủ ngũ tiểu thư trở về tin tức cũng biết hắn kêu hôn ước biến động cơ hội rốt cuộc là muôn tới biết được kia cô nương cũng tiêu huyền dung khi tạ từ hiến kỳ thật là kinh ngạc một chút. Vốn dĩ, hắn là tính toán trộm đạo đi xem một cái, nề hà. Tiếp theo nháy mắt lao khanh ám vệ liền tới báo, nàng cùng kia không đáng tin cậy Khương Lục cùng đi vân hương lâu. Hắn cẩn thận hồi tưởng một phen chính mình ngày đêm tơ tưởng tiên nữ, như vậy ôn nhu chung lại mang theo một tia khiêu thoát nhân nhi, sao có thể có thể cùng kia phi dương ương ngạnh Khương Lục chơi ở bên nhau. Nàng chính mình vốn chính là cái xinh đẹp cô nương, nếu nàng là Khương Năm, bởi vì bị ôm sai bị ủy khuất, về nhà ngày thứ nhất càng nên là cùng các thân nhân hảo hảo ôn chuyện. Sao có thể có thể ở hồi phủ ngày thứ nhất, liền cùng kia Khương Lục đi vân hương lâu xem cô nương. Vì thế, hắn không chút do dự từ bỏ trong đầu chợt lóe mà qua ý tưởng. Nay cũng liền dẫn tới, hôm nào hắn đi giải trừ hôn nhân thời điểm, bi kịch. Ngay từ đầu đúng lý hợp tình, đến sau lại nghe được kia không biết từ đâu mà đến, lung tung rối loạn thanh âm làm đến hắn phiền lòng. Đại hắn nhìn đến kia Khương Lục, Khương Lục nên ngang đem hai nhà tín vật thu đi, hắn nhìn đến kia nước mắt lưng tròng cô nương khi... Ngáy mắt cảm giác đầu ong ong ong. Trong trí nhớ cái kia tuy rằng sẽ nữ giả nam trang, nhưng ngày thường thanh âm mềm nhẹ cô nương, thế nhưng thật là có thể đi vân hương lâu, thật là hắn ngày đêm tơ tưởng tiểu tiên nữ. Cũng may. Ở hắn nản lòng thoái trí khoảnh khắc, Khương Lục xuất hiện. Bởi vì Khương Lục nói, cùng hắn tựa hồ nghe đến Khương Lục tiếng lòng, hắn cùng ngày đêm tơ tưởng cô nương đáp thượng lời nói. Hắn cảm giác chính mình một lòng muốn nhảy ra, cách tưởng cùng đối diện cô nương đáp thượng lời nói. Nàng thanh âm như cũ dễ nghe. Hắn còn nghe chính mình ở kêu người trong lòng tiểu tiên nữ sau, trên tường ống loa tiếng lòng báo cho hắn tiểu tiên nữ mặt đỏ, trong lúc nhất thời, hắn tim đập nháy mắt ra tốc. Đáng tiếc, bọn họ cửu biệt sau lần đầu tiên gặp lại, cũng không có hắn trong tưởng tượng tốt đẹp. Tiểu tiên nữ mặt đỏ là kia khương lục nói, tiểu tiên nữ rời đi khi nói cũng trung quy trúng củ, hắn nghe không ra giọng nói của nàng chung hay không có hưng phấn, cũng không xác định nàng đối chính mình rốt cuộc ra sao cảm giác. Bất quá không quan hệ, người ở kinh thành về sau liền ở hắn mí mắt phía dưới dũng cảm yến tử không sợ khó khăn hắn cũng không tin hắn đuổi không kịp người kế tiếp một đoạn thời gian tạ từ yến bắt đầu lấy các loại phương thức thẩm thấu tiến khương nguyện dung sinh hoạt nàng đi dạo phố hắn liền tìm mọi cách cùng nàng ngẫu nhiên gặp được nàng mua trang sức hắn liền bắt tay đầu sở hữu hàng thượng đẳng đều đưa nàng có người ý đồ khi dễ nàng hắn liền trộm trong lén lút giúp nàng trả thù trở về bảo đảm người nọ ngày sau nhìn thấy nàng đường vòng đi cho tới nay Tiểu tiên nữ đều không có biểu đạt quá đối hắn cái nhìn, hắn cũng không dám trực tiếp biểu đạt chính mình đối tiểu tiên nữ cảm tình. Thẳng đến, ở đi theo tiểu tiên nữ cùng Khương Lục đi Thanh Vân xem đêm đó. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, tiêu đạo xem cư nhiên so trong lời đồn còn đâm trầm, tương đương tiếp địa phủ. Hắn bị dọa cái quá sức, còn bởi vì kéo chân sau, bị nhà mình tiểu tiên nữ cấp ghét bỏ thượng. Hắn cảm giác chính mình một lòng có chút lạnh. Khi bọn hắn bị nhốt xương mù bắt quái trận chung khi nhìn đến một sợi hồng ảnh thổi qua hắn hồn thiếu chút nữa không dọa bị bay ra cường tráng chấn định một hồi sông loạn khi hắn gặp gỡ tâm tâm niệm niệm người tiểu tiên nữ thật sự là một chút cũng không lưu tình tuy rằng thu kiếm thu kịp thời nhưng kia độc dược Giải lại là thật đánh thật lại một lần cả người nhún ra bị tiểu tiên nữ kéo khi tạ tư hiến cảm giác chính mình này mặt là vứt sạch sẽ nghĩ tối nay hắn trung quy là không giúp đỡ được gì hiện tại còn lại một lần thành tiểu tiên nữ gánh nặng hắn này nay lên tiếng Tiểu tiên nữ, ngươi, đem ta ném xuống đi, chính ngươi tìm sinh môn, thoát hiểm tốc độ có lẽ sẽ mau chút, ta a. Liền giao cho ông trời nhìn xem, nó có nguyện ý hay không làm ta sống sót đi. Nơi hà, tiểu tiên nữ hung tận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng nói, ta tự Yến, ngươi câm miệng cho ta, ngươi mệnh là ta cứu, muốn hay không ném xuống ngươi, ngươi nói không tính. Ở như vậy trong sương ngủ, hắn nhìn cặp kia trầm tịch con ngươi, thế nhưng cảm giác chính mình mạc danh an tâm xuống dưới chương 388 phiên ngoại nhị, Yến Dung Ba. Tiếp tiếp, tiểu tiên nữ thật cẩn thận mang theo hắn một bên sắm trận một bên tìm muội muội. Nhưng kia đạo giả thần giả quỷ thân ảnh tổng thường thường mọi nơi vèo vèo chuyển, tiếng ca còn càng thêm vũ oán linh hoạt kỳ hảo Mỗi một khắc, đỡ hắn tiểu tiên nữ lại một lần nhìn hắn lên tiếng, nàng nói, Tạ Tư Yến, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một cái vội. Nàng nói ôn nu, trên mặt còn mang theo một mạt nhạt meo ý cười. Giờ khắc này Tạ Tư yến cảm giác cùng phía trước vì tiểu tiên nữ nem chính mình dạ dày giống nhau ném hắn gan hắn cảm giác cũng là có thể hắn nhanh chóng gật gật đầu ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể hảo khương uyển dung vừa lòng cười cười sau đó tạ tư yến bị nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng cái bao cắt giường như ném đi ra ngoài bị quăng ra ngoài thời điểm hắn cảm giác chính mình mông tựa hồ bị tiểu tiên nữ chụp một cái tát nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv vừa định thẹn thùng một chút hắn liền cảm giác chính mình lao eo giống như đụng vào thứ gì tiếp theo nháy mắt một đạo kêu rên tiếng vang lên hắn rơi xuống ở trên mặt đất lại cảm giác mông phía dưới có chút mềm lại cúi đầu thời điểm hắn nhìn đến mông phía dưới ngồi một đạo màu đỏ thân ảnh thiểu tiên nữ kiếm cũng để ở người nọ trên cổ nói đi như thế nào phá này mê trận còn có ta mội mội ở đâu giờ khác này tạ tự hiến, mợ mịt ngẩng đầu nhìn kia mãn nhãn sát khí cô nương trong trí nhớ kia tổng hội ôn thanh mềm giọng cô nương Giờ khác này lại một lần điên đảo hắn nhận chi cùng tưởng tượng. Chỉ là, như vậy tiểu tiên nữ, giống như càng hấp dẫn người chút. Tiểu tiên nữ, ngươi cũng quá lợi hại. Hắn lộ ra một bộ cẩu cầu mắt, mãn nhãn hưng phấn ý đổ đứng lên. Sau đó, hắn nghe được thứ lạp một tiếng, mông tử hồ còn có chút nói không nên lời toan sảng đau đớn. Thật giống như, có khối da bị bức lên tới. Ở hắn mở mịt nhìn về phía Khương Nguyễn Dung thời điểm. Hắn nhìn đến nhà mình tiểu tiên nữ đầy mặt xin lỗi thanh âm lại một lần vang lên xin lỗi mới vừa ở ngươi trên mông dính điểm phía trước ninh ninh đưa ta đồ vật đã quyên nói cho ngươi dính tính rất mạnh yêu cầu dùng đặc thù nước thuốc mới có thể hóa giải nói hắn tiểu tiên nữ thoải mái hào phóng nhìn mắt hắn mông nơi phương hướng ta biết ngươi hiện tại khả năng có điểm đau nhưng thời cơ trường hợp không quá thích hợp chờ lát nữa đi ra ngoài ta lại cho ngươi thượng dược ý thức được mông viên ở sâu kín bóng đêm hạ chúng gió khi tạ tư yến đáy lòng sở hữu cảm xúc nháy mắt thu nạp Cảm giác kia nguyên bản vô lực thân thể đều nhanh chóng bị đánh sâu vào hữu lực vài phần. Hắn nhanh chóng che lại nông viên về phía sau lui vài bước, cảm nhận được nông viên thượng kia nhau dính dính cảm giác khi, hắn cả người như bị sét đánh. Hắn lúc ấy nghĩ vì tiểu tiên nữ, hắn có thể hy sinh chính mình tính mạng. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn lần đầu tiên như vậy cho thấy quyết tâm, hy sinh chính là chính mình nông viên. Sau lại, tiểu tiên nữ hạ độc cha tấn kia bất nam bất nữ người áo đỏ, được đến sở hữu Ninh đã sớm xông ra mắt trận. Thả bất luận cái gì mắt trận đều là sinh môn cái này đáp án sau. Một tả một hữu, một tay đỡ hắn, một tay đem kia người áo đỏ đường cây lau nhà, đem hai người bọn họ mang ra mê trận Cũng là tại đây một đêm, tạ tư hiến đối nhà mình tiểu tiên nữ lại có một cái nhận chi. Ôn nhu tiểu tiên nữ sức lực tựa hồ cũng có chút đại. Tới khu vực an toàn, Khương Nguyện Dung cấp kia người áo đỏ lại một lần hạ dược. Lúc sau, nàng mãn nhãn ôn nhu lại lần nữa đi tới tạ tư hiến bên người. Tới. "Làm ta nhìn xem thương thế của ngươi như thế nào, ta giúp ngươi thượng dược." "Dược? Dược cho ta thì tốt rồi, ta chính mình tới." Tạ Từ Hiến run bần bật. Bọn họ hiện tại đều còn không có khôi phục hô nước, làm tiểu tiên nữ cho chính mình nơi đó thượng dược, quá, quá mắc cỡ, hắn làm không được. Nhưng mà, hắn tiểu tiên nữ mặc kệ hắn những cái đó lung tung rối loạn cảm xúc, nàng trực tiếp xách lên hắn, đem hắn tùy ý ném ở trên bàn. Sâu kín dưới ánh đèn, trên mông truyền đến lạnh căm căm lại nóng rất đau. Hắn không nhịn xuống kêu thảm thiết hai tiếng. Chính là dính dứt điểm ra mà thôi, tiểu hầu gia không cần như thế gào giống. Khương Nguyễn Dung tự cấp hắn thượng quá dược, quay đầu khoảnh khắc lại nhìn hắn một cái. Bất quá. Tiểu hầu gia ngày sau chớ có lại tự cho là thông minh, nếu là ngươi hôm nay không trộn lẫn tiến bảo, ta tưởng. Chúng ta tối nay kế hoạch sẽ càng thuận lợi chút. Lúc sau, tiểu tiên nữ đem kia người áo đỏ nhắc tới tới, sách tới rồi cách đó không xa, bắt đầu tinh tế thẩm vấn ý đồ từ người nọ trong miệng biết được về nhà mình mội mội tin tức tạ từ yến nhìn khương nguyện dung một lòng lại một lần chậm rãi lạnh chút hắn hôm nay cấp tiểu tiên nữ đương chói buộc hại nàng ném mội mội tiểu tiên nữ liền như vậy nhìn hắn ngày xưa lấy làm tự hào mâm vịnh một chút thẹn thùng ý vị đều không có động tác nhanh chóng thật giống như vừa mới là tự cấp một khối thịt heo giải gia vị dường như sau lại đương hắn nghe được khương lục tiếng lòng lại một lần xâm nhập trong óc khi nháy mắt ánh mắt vui vẻ liền thấy nhà mình tiểu tiên nữ ám chọc chọc tìm cái địa phương, bắt đầu dùng bôi lau trên mặt vết máu. Hắn như vậy cao cao tại thượng tiểu tiên nữ, lại sẽ vì kia khương lục như thế bình dân. Nhìn người trong lòng cùng tương lai cô em vợ ôm nhau, nghe cô em vợ đối hắn phủ quyết, hắn lần đầu tiên sinh ra chính mình không nên ở chỗ này, mà là hẳn là ở xe đế cảm giác. Trường 389 phiên ngoại nhị, yến dung 4. Chân chính làm tạ từ hiến sinh ra nguy cơ cảm, là ở sở hữu ninh bị nhận về hoàng thất sau cùng yến thượng kia một lần. Sở Vân Phong đột nhiên xuất hiện, cùng với cùng tiểu tiên nữ ý cười hàn huyền. Hắn mới biết được, nguyên lai like nhà mình mới vừa nhận trở về cô cô vẫn là cái hố. Nàng thế nhưng có hắn, trộm mang tiểu tiên nữ đi cấp sở Vân Phong nhìn bậy. Hơn nữa, nam nhân nhất hiểu biết nam nhân. Xem kia tiểu tử xem tiểu tiên nữ ánh mắt, hắn liền biết được tiểu tiên nữ khiến cho kia tiểu tử hứng thú. Tình yêu, nhưng còn không phải là từ cảm thấy hứng thú bắt đầu nảy sinh. Cái này sao được? Hắn cần thiết nếu muốn biện pháp cho hắn che chết ở này sinh trạng thái. Cũng may sau lại, kia tiểu tử cùng tiểu tiên nữ không còn có cái gì bên hô động. Hắn không dám thả lỏng cảnh giác, còn không tiếc số tiền lớn thu mua chính mình không quá tưởng nhận cô cô. Cũng may, cô cô vẫn là cấp lực. Mặt sau cho hắn am chọc chọc sáng tạo vài lần điều kiện, hắn cùng tiểu tiên nữ quan hệ lại gần chút. Sở hữu ninh thỉnh mọi người đi quán rượu ăn cơm ngày ấy, là hắn vui vẻ nhất thời điểm. Hắn sớm liền chuẩn bị tốt hoạt động, đại ăn cơm sau. Xong xong. Hắn muốn mang tiểu tiên nữ đi qua hai người thế giới bồi dưỡng cảm tình. Chỉ là thiên có người động tác so với hắn còn nhanh. Hắn liền như vệ sinh công phu, trở ra, liền gặp gỡ sở vân phong kia tiểu tử cùng hắn tiểu tiên nữ ở trên hành lang không biết đang nói chút cái gì. Hắn vội vội vàng vàng chạy tới, liền thấy kia tiểu tử thế nhưng tự cấp tiểu tiên nữ tặng lễ, đưa vẫn là hắn lao nương cho hắn ngọc bội. Kia chính là hắn ngày sau phu nhân mới nhưng có được đồ vật. Tạ từ yến nóng nảy. Đây là lần đầu tiên. Hắn không nhịn xuống ở trước công chúng thổ lộ tiếng lòng. Hắn kéo lại tiểu tiên nữ tay, hắn nói, ta cùng Dung Nhi duyên phận ở từ trong bụng mẹ liền có. tuy rằng mặt sau là ta phạm xuẩn, nhưng ta đã quyết định ngày sau phi nàng không cưới, tương lai nàng đại khái suất sẽ là người đường tẩu, người đưa cái này không quá thích hợp. Tuy rằng ngoài miệng nói đại khái suất, lúc ấy hắn đáy lòng lại là chắc chắn. Ngày sau, hắn nhất định sẽ cưới đến nàng. Lúc sau, được đến sở vân phong chúc phúc. Xem kia tiểu tử trong mắt đối tiểu tiên nữ hưng thú nghỉ ngơi xuống dưới, hắn mang theo tiểu tiên nữ đi ra ngoài đi dạ phố. Dọc theo đường đi. Bởi vì nhà mình thân cô cô câu kia tiểu tiên nữ cư nhiên từ hắn, hắn tim đập mau không được. Hơn nữa kia đã lâu nao tế bảo hôm nay tựa hồ cũng sống lại chút, thế nhưng làm hắn phát hiện chính mình vẫn luôn nắm tiểu tiên nữ tay đi vào trên đường cái, tiểu tiên nữ thế nhưng không có ném ra hắn. Hắn mang theo tiểu tiên nữ đi thả đèn khổng minh, tuy hắn làm sóc phong chuẩn bị những cái đó đèn khổng minh cùng nhau Xa xa phiêu hướng về phía phía chân trời. Mặt sau, hắn ám chọc chọc nắm nàng đi qua tình nhân kiểu, cuối cùng đi tới một cây có tình nhân đều thích tới hướng nguyện nhân duyên thụ trước. Hắn không dám nói cho khương nguyện dung đó là nhân duyên thụ, hắn cười đi mua hai căn lụa đỏ lại đây, trong lời nói mang theo nhẹ nhẹ thấp thỏm. Tiểu tiên nữ, nghe nói này cây hướng nguyện thực linh, tuy rằng chúng ta đã buông tha đèn khổng minh, nhưng nguyện vọng của ngươi cũng không nhất định có thể thẳng tới mỗi ngày, nếu không cái này ngươi cũng thử xem. Hào tiểu tiên nữ không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi hắn cười cùng cái ngốc tử dường như trộm chạy tới một chỗ không người góc bắt đầu cầm lấy bút ở lụa đỏ thượng viết xuống chính mình tâm nguyện hạnh đến người trong lòng thế sống chết không chia lịa ở hắn nhìn không tới địa phương hắn không biết chính là khương nguyện dung quay đầu nhìn hắn một cái cười thấp giọng nói một câu ngốc tử Sau lại ngốc tử trột dạ sớm dùng khinh công đem chính mình lụa đỏ mang treo ở nhân duyên thụ nhất phía trên còn đem nó trói phi thường khẩn lúc sau ngốc tử còn tưởng chơi điểm tiểu thông minh gãi đầu cười khờ bẹp tiểu tiên nữ này thụ quá cao ta giúp ngươi quải đi tiểu tiên nữ cười hào phóng đem lụa đỏ cho hắn đi quải khoảng cách hắn thấy được lụa đỏ thượng tự cùng đèn khổng minh thượng giống nhau một nguyện tà hương tiêu tán cùng nhân gian nhị nguyện sư phụ bình an khỏe mạnh vẫn là không có hắn tạ từ yến một lòng có chút sắp xác lại lần nữa đi vào khương nguyện dung trước mặt hắn nỗ lực cho chính mình cố lên cổ vũ sau đó cười tiếp tục lên tiếng kia gì Này vừa đứng kết thúc, tiếp theo chạm chúng ta đi vọng nguyệt lâu nhìn xem phong cảnh. Lúc này đây, tiểu tiên nữ không có gật đầu trả lời. Hắn nhìn đến hắn tiểu tiên nữ ôn hòa cười hỏi hắn, ngươi có hay không nghe nói qua nhân duyên thụ một khác đoạn chuyện xưa. Ân. tạ từ yến có chút ốc. Nhưng giây tiếp theo, hắn nhìn đến hắn tiểu tiên nữ, đột nhiên nhón nuôi chân, ở bên môi hắn rơi xuống chuẩn chuẩn lướt nước một hôn. Lúc sau, hắn nhìn đến tiểu tiên nữ mãn nhạn ý cười nhìn hắn. Nghe nói ở nhân duyên dưới tảng cây hôn môi co tình nhân, càng dễ dàng được đến nhân duyên thần chiêu cố, ta cũng cảm thấy. Này so đem tâm ý quải trên cây hữu dụng nhiều. Kia một khắc, hắn ngây ngốc đã lâu, theo sau vớt khỏe miệng nở nụ cười. Tạ tư hiến cảm giác, hắn giống như đột nhiên liền biến thành trên thế giới hạnh phúc nhất người. Vì thế, mấy ngày kế tiếp thời gian, hắn ở giữa mặt thời điểm, sẽ cô đơn lậu hạ tiểu tiên nữ thân quá kia một mảnh. Xúc miệng thời điểm sẽ làm thủy thật cẩn thận từ bên phải khoe miệng chảy ra, ăn cái gì thời điểm, đều chỉ ăn tiểu khối, ngăn cản trừ bỏ hắn tay, bất luận cái gì vật phẩm đối kia phiến tiểu tiên nữ đánh dấu quá dấu vết tới gần. Sóc phong ở nhìn đến nhà mình chủ tử kia thần kinh hề hề bộ dáng khi, không chút do dự lại một lần thỉnh kia dân gian đại phu cấp nhà mình chủ tử xem bệnh. Đại phu cảm thấy tạ tiểu hầu ra bệnh nguy kịch, cho hắn bổ não cũng không làm nên chuyện gì, vì thế đơn giản dứt khoát cho hắn sửa chữa phối phương. Phối phương chỉ có mấy chữ bệnh đã thâm nhập cốt thủy, duy côn đồng nhưng giải. Vì thế, màn đêm buông xuống Tạ Từ Yến, bởi vì chân trái tiên tiến lao ra tử sân, bị lao ra tử cầm gậy gộc đuổi vài vòng. Chương 390 phiên ngoại nhị, Yến Dung năm. Sau lại, Tạ Từ Hiên tùy Khương Nguyên Dung cùng nhau hạ Giang Nam xử lý Tà Hương vấn đề, lại trộm ở nàng Ly Kinh đi xem sư phụ khi, an bài hảo thủ trung sự vật đi đuổi theo nàng. Hắn một chút cũng quên không được, tiểu tiên nữ ở Ly Kinh sau nhìn thấy hắn khi trong mắt như vậy kinh hỉ quan mang hắn tiểu tiên nữ nhìn đến hắn thời điểm trong mắt cũng có càng ngày càng nhiều ánh sáng lại hồi kinh sau hắn cùng tiểu tiên nữ chi gian quan hệ đã càng thêm hòa hợp lên hắn ở xe ngựa đi vào cửa thành khi nhìn nóng lòng về nhà khương uyển dung thật cẩn thận lên tiếng hắn nói dung nhi đại ngươi cập cây ngày ta liền hướng bệ hạ cầu thú ngươi như thế nào khương uyển dung nghiêm túc nhìn hắn đã lâu ở hắn một lòng càng ngày càng huyền thời điểm rốt cuộc cười đã mở miệng hảo a nhưng ngươi cũng đến trước qua ta cha mẹ cùng mấy cái ca ca kia một quan, đương nhiên, ninh ninh kia một quan có một phiếu quyền phủ quyết nga, không thành vấn đề. Tạ Từ Hiến ngày ấy tinh thần phấn chấn, bắt đầu dùng ra cả người thủ đoạn đi lấy lòng nhạc phụ tương lai nhạc mẫu cùng mấy cái cứu hình, bị lần lượt khó xử sau, có thư ở nhìn đến khanh thiên tuyết đi khương phủ làm khách, biết được hắn cũng tính toán ở sở hữu ninh cập kê ngày cầu hôn, không chỉ có không bị khó xử, còn thành khương phủ tòa thượng tân khi, Tạ Từ Hiến đấy lòng sắp ghen ghét phát cuồng dựa vào cái gì sinh mà làm người hắn khanh thiên tuyết một cái bị hắn cô cô ghét bỏ lao nam nhân dựa vào cái gì sẽ bị hắn nhạc phụ nhạc mẫu cùng mấy cái cứu huynh như vậy hữu hảo đối đãi vì thế kế tiếp tạ từ hiến càng cuốn hoa mấy tháng công phu hắn thân ái nhạc phụ nhạc mẫu cùng mấy cái cứu huynh rốt cuộc tiếp nhận hắn vì thế đương nhiên xem nhẹ cảm thấy nhất định sẽ đứng ở chính mình bên người cô cô tạ từ hiến hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang cùng khương uyển dung hội báo chính mình chiến quả bởi vì vui vẻ Ở cách thiên thân thủ vì Khương nguyện Dung trộm tới một đôi xinh đẹp hồng nhạc sau, hắn đương một lần tán tài đồng tử. Hắn thỉnh một chúng các bạn thân đi người trong lòng cùng cô cô quán rượu ăn cơm, tận lớn nhất lực độ cấp hai vị lão bản đưa tiền. Muốn gặp nhà mình tiểu tiên nữ tạ từ hiến trước tiên tới rồi quán rượu, nhìn đến nàng sau không chút do dự cùng chỉ khai bình hoa khổng tức dường như chạy về phía nàng. Đương hắn ở nhà mình cô cô trước mặt dắt tiểu tiên nữ tay kể ra một ngày không thấy tương tư chi tình khi. Hắn nhìn đến hắn thân ái cô cô không nhịn xuống mở to hai mắt nhìn phá phỏng. Các ngươi, ở bên nhau, xem sở hữu ninh vẻ mặt mờ mịt, Khương Nguyễn Dung nhíu mày nhìn về phía tạ tử hiến. liền thấy tạ tử hiến kêu ngạo cười hắc hắc, cũng không phải là, bằng không ta hôm nay cũng sẽ không như thế hào phóng thỉnh một đống người ăn cơm không phải. Nói, tạ tử hiến lại tiếp tục hưng phấn đã mở miệng. Cô cô, ngươi cũng sẽ thay ta vui vẻ có phải hay không? Bất quá! chúng ta quan hệ ngày sau giống như không tốt lắm luận ai ngươi gọi dung nhi tỉ tỉ ta lại muốn gọi ngươi cô cô nếu không ta ngày sau ai trước thành hôn liền cùng ai bên kia luận như thế nào ngươi các bằng hữu đều biết ngươi cùng tỉ của ta ở bên nhau xem tạ từ hiến cười thần thái sang láng sở hữu ninh ánh mắt lại trở nên nguy hiểm lên tiếp theo nháy mắt bởi vì hưng phấn không có nhận thấy được nguy hiểm tạ từ hiến trịnh trọng gật đầu kia cần thiết ta ước gì toàn thế giới đều biết được ta cùng tiểu tiên nữ ở bên nhau đâu Sau đó, hắn thấy được nhà mình cô cô tiểu miêu tang phê mặt. Hắn nhìn đến nhà mình cô cô thanh âm lạnh căm căm đã mở miệng, ngao làm toàn thế giới đều biết ta, nhưng ngươi thỉnh các bằng hữu tới quán rượu ăn cơm, sẽ làm ta dưỡng cả gia đình người quá mức với bận rộn, bọn họ ngày thường đã đủ vất vả, cho nên, các ngươi đổi cái địa phương ăn đi. Ở tạ từ Yến Mãn Nhã Nghi hoặc nhà mình cô cô, vì sao hêm đẹp xinh khí khí?" hắn nghe được bên người tiểu tiên nữ lên tiếng, ngươi không có đem việc này báo cho ninh, ninh. Ta tạ từ yến có chút nốc, ta nghĩ cô cô vẫn luôn là đứng ở hai ta bên này, định là sẽ không ngăn trở chúng ta ở bên nhau, cho nên ta nghĩ. Ngươi nói cho nàng tin tức tốt này thì tốt rồi. Nói này đó thời điểm, tạ từ yến nhịn không được gãi gãi ra đầu, lại đào đào lô thai. Là hôm nay ra cái gì vấn đề sao? Vì sao hắn nghe không được cô cô tiếng lòng? Phàm là có cô cô tiếng lòng ở, hắn cũng không đến mức hiện tại không hiểu ra sao làm không rõ hiện giờ chẳng huống. Bất quá! Mặc kệ rốt cuộc như thế nào cái tình huống, thức thời giả trước xin lỗi, Tạ Từ Yến không chút do dự nhìn sở hữu ninh lên tiếng. Cô cô, đều là ta sai, là ta không có trước tiên nói cho ngươi, ngươi tưởng như thế nào trừng phạt ta, đều là có thể. thỉnh ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Hắn vẫn là không nghe được nhà mình cô cô tiếng lòng. Sao lại thế này? Tạ Từ Yến người có chút lốc. Vì thế, hắn lựa chọn tới cái đại, cô cô. Ngươi gần nhất giống như mập lên. Sở hữu ninh nét miệng cười nguy hiểm, phải không? Hảo ra hỏa, thoạt nhìn bạo nộ giá trị tiêu lên tới như thế hoàn cảnh, hắn vì sao như cũ cái gì cũng không nghe được. Xong rồi, tạ Tư hiến túi đầu, biến thành máy đọc lại, trong miệng bắt đầu điên cuồng thực xin lỗi. Cuối cùng, trận này cơm vẫn là ở quán rượu ăn. Chẳng qua, ăn cơm người chỉ có tạ Tư hiến kia một chúng bằng hữu. Sở hữu ninh cùng Khương Nguyễn Dung, một cái cũng không ở đây. Nguyên bản sẽ ở phòng cho bọn hắn chia thức ăn tiểu nhị. Hôm nay tính tình cũng hỏa bạo khẩn, buông đồ ăn sau, trước khi đi khoảnh khắc đều không ngoại lệ hướng hắn trợn trắng mắt. mươi 391 phiên ngoại nhị, hiến dung 6. Sau lại, nương như xí lấy cớ đi tìm tỉ mỗi hai người tạ từ hiến nhìn nhà mình tiểu tiên nữ ôm sở hữu ninh an ủi xin lỗi. Hắn minh bạch, tiểu tiên nữ làm hắn đi thu phục nhà mình cô cô, chủ yếu là cảm thấy bất luận ai nói cho nàng chuyện này, hắn thân ái cô cô nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít nháo hắn một chút. Nàng tác tính toán ở hết thẻ Trần Ai Lạc Định lúc sau báo cho với nàng. Hắn tự động xem nhẹ nhà mình cô cô hậu quả chính là, toàn thế giới đều biết hắn đuổi tới nhà mình tiểu tiên nữ, duy độc hai người bọn họ hồng nương, bị bị chống cấp lậu. Vì thế, cùng ngay rời đi thời điểm, hắn mắt trông mong nhìn nhà mình tiểu tiên nữ lôi kéo sở hữu ninh lên xe ngựa, trước khi đi khoảnh khắc, nàng chắc tâm nói cho hắn, bọn họ quan hệ trước tạm dừng một đoạn thời gian. Quả nhiên, ở sùng muội quần ma đáy lòng Sở hữu ninh quan trọng trình độ là xếp hạng hắn phía trước. Nhìn càng lúc càng xa xe ngựa, tạ Từ hiến đương trường liền trong lòng âm thầm đã phát thể. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Từ nay về sau, hắn mục tiêu, chính là thành công xử lý sở hữu ninh thượng vị, trở thành tiểu tiên nữ đáy lòng quan trọng nhất người. Đáng tiếc, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực cốt cảm. Kế tiếp vô số nhật tử. Từ bọn họ thành công bị tứ hôn, đến sau lại bọn họ thuận lợi đại hôn. Tạ Tư Yến vẫn luôn là cẩn thận chặt chẽ. Thằng đến thuận lợi đem người cưới vào cửa đã bái đường, lại đến đêm đó bọn họ kịch liệt đấu tranh đêm động phòng hoa trúc, đương hắn đối với tiểu tiên nữ nói ta yêu ngươi, tiểu tiên nữ cười ngâm ngâm ôm cổ hắn, cũng nói một câu ta cũng ái ngươi sau. Hắn phiêu. Hắn lần đầu tiên làm cái yêu, ôm trong lòng ngực nhân nhi thật cẩn thận hỏi một vấn đề. Hắn nói, nương tử, nếu một ngày kêu ta cùng sở hữu ninh đồng thời gặp được nguy hiểm bị bắt cóc, nhưng bọn bắt cóc chỉ cho phép ngươi cứu một cái ngươi sẽ cứu ai hắn nhìn đến nhà mình nương tử nguyên bản hàm chứa dục sắc đôi mắt nháy mắt khôi phục thanh minh tiếp theo nháy mắt hắn chỉ cảm thấy trên ngông lại là một đạo lực đạo đột nhiên không kịp phòng ngừa gian hắn bị nhà mình nương tử đá xuống giường phi phi phi ngay đại hôn nói như vậy không may mắn để tài chiêu đen đủi chỉ thấy khương nguyễn dung không chút do dự đem hắn kia thân áo trong ném cho hắn thúc giục hắn thay về sau liền làm bên người hạ hà cho hắn an bài cái chậu than qua lại vượt rất nhiều lần lúc sau a Hắn đem đại hôn, quá đến thật sự là nhất mình kinh nhân. Động phòng hoa chúc sau, vượt trầu than còn chưa đủ, hắn bị xoa giặt tịnh, ném vào gia tộc từ đường. Hắn thân thân nương tử nói, tạ ra nhiều thế hệ trung lương, làm hắn hảo hảo bái nhất bái, có tổ tông nhóm bảo hộ hắn, đen đủi nhất định sẽ không tìm tới môn. Liên hỏi tân hôn đem đi quỳ từ đường, toàn bộ đại vũ còn có gì người. Kế tiếp một đoạn thời gian. Tân hôn đầu một tháng, tạ tư hiến đều học ngoan, tiếp tục nỗ lực đối nhà mình nương tử hảo kiên quyết không cùng sở hữu ninh tranh sủng. Năm ấy vào đông. Ngay nọ hắn đột nhiên được đến tin vui, hắn nhìn đến nhà mình nương tử mãn nhan ý cười nói cho hắn, hắn phải làm phụ thân. Lúc ấy, tạ Từ hiến cao hứng không được. Hắn ôm nhà mình nương tử xoay vài cái vòng. Hắn tưởng, hắn đều cùng nhà mình nương tử có ái kết tinh, kia hắn hẳn là thành công xử lý sở hữu ninh đi. Vì thế, hắn lựa chọn một cái ôn hòa vấn đề hỏi nhà mình nương tử. Hắn nói, nương tử... Nếu một ngày kêu ta cùng sở hữu ninh đồng thời rất vào trong nước, ngươi trước cứu ai? Hắn nhìn đến nhà mình nương tử không cần nghĩ ngợi. Đương nhiên là ninh ninh A. năm chữ há mồm liền tới. Hắn nương tử còn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào tổng không nghĩ ninh ninh hảo? huống chi ninh ninh ái Mỹ, nếu rơi xuống nước, định là muốn sớm chút trở về rửa mặt trải đầu. Ta nếu là gặp vỡ, tự nhiên sẽ không chút do dự cứu nàng lên mờ. Ngươi một cái đại lao ra nhi rơi vào trong nước nếu không sẽ bò lên tới. Như vậy phế ta muốn ngươi gì dùng Hán Không lời gì để nói Sau lại Khi bọn hắn ngãi con sau khi sinh Tạ từ hiến càng thêm bi thôi phát hiện Nhà mình nương tử trong lòng lại nhiều một người hắn xếp hạng không chỉ có không có đi tới Còn lại lui về phía sau một vị Tâm lệnh khoảnh khắc hắn lại bỗng nhiên tìm được rồi tân chấn an phương thức Đó chính là hắn cùng nhà mình nương tử đều có hài tử Hắn hảo huynh đệ khanh thiên tuyết Cùng hắn cùng một ngày có được tứ hôn thánh chỉ lại như thế nào còn không phải thật lâu không có ôm được mỹ nhân về. Vì thế, hắn tử bỏ cùng sở hữu ninh tranh sủng. Hắn bắt đầu đâm sau lưng nhà mình huynh đệ, biến đổi biện pháp ở nhà mình huynh đệ trước mặt khoe ra ân ái phu thê sinh hoạt. Hắn tưởng, nguyên bản mọi thứ xếp hạng hắn phía trước khanh thiên tuyết gia đình địa vị so với hắn còn thấp, cuộc sống này tựa hồ lại trở nên sán lạn lại loa mắt. Trường 392 phiên ngoại tam, hạ quyển 1 Khương Hạc từ nhỏ nhật tử liền quá đến hạnh phúc. Khi còn nhỏ mặt trên mọi chuyện có đáng tin cậy đại ca khiêng, hắn liền phụ trách làm trời làm đất điên cùng lãng. Chờ đại ca bắt đầu chinh chiến xa trường thời điểm, phía dưới lại toát ra chuyện này sự nhọc lòng ổn trọng lao tam. Thượng có lao hạ có tiểu, hắn đại ca cùng tam đệ đều ưu tú muốn mệnh, khương phủ ngày sau không cần dựa hắn, hắn lãng liền càng thêm bay lên. Toàn bộ kinh thành muốn nói có cái gì văn nhân nhã xá hắn một mực không rõ ràng lắm, nhưng nếu nói này kinh thành có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, liền không có hắn khương hạc không hiểu. Bởi vì tính tình trượng nghĩa, hắn bên người huynh đệ rất nhiều. Bởi vì cẩn thận sẽ chiếu cô nữ hài nhi cảm xúc, hắn ở kinh thành trong lén lút còn có người bạn của chị em phụ nữ xưng hô. Lần đầu tiên làm hắn vô thố thời điểm, là Khương Lê tiến vào quan trường cha lần đầu tiên án khi. Đoạn thời gian đó phụ thân ở công vụ thượng gặp được nan đề, cả ngày vội sức đầu mẹ chán, liền ra đều không có công phu hồi. Khương Lê bị kẻ xấu ám sát bị thực trọng thương, vừa lúc gặp khi đó mâu thân bị bệnh đang ở tĩnh dưỡng khương bốn đúng là thích chơi đùa tuổi tác ngày ngày ở học đường nháo ra chuyện xấu bị phu tử thỉnh ra trường ninh ninh lại còn nhỏ còn ái làm âm ý to như vậy khương phủ không có người chăm sóc nháy mắt liền loạn thành một nồi cháo hắn nhớ rõ phụ thân phong trần mệt mỏi mấy ngày về nhà sau quần áo dơ hề hề trên người cũng xú xú lại liền bận tâm hắn công phu cũng không có hắn nhớ rõ mẫu thân ánh mắt nhu hòa nhìn về phía hắn nói hạc nhi này khương phủ mẫu thân liền làm ơn ngươi chăm sóc một ít thời gian Hắn nhớ rõ, bệnh nặng trên giường Khương Lê sau khi tỉnh lại biết được trong phủ lung tung dối loạn, nhìn hắn ánh mắt mang lên ú hoán, nhị ca, ngươi chừng nào thì cũng có thể trở thành đại gia dựa vào. Hắn nhớ rõ, phản nghịch kỳ đã đến Khương Hằng ở trong sân cùng bạn chơi cùng nói thiếu chịu nói, tiên tâm đi, đại ca không ở, tam ca còn ở dưỡng thương, ta mẫu thân cũng ngã bệnh, nhị ca so với ta chơi hoa, căn bản là không tư cách của ta, hiện tại toàn bộ Khương Phủ, ta chính là lao đại. Hắn nhớ rõ vẫn là cái vừa qua khỏi hắn đầu gối chân ngắn nhỏ ninh ninh trộm dấu ở hoa viên trong đình gào khóc hoa không có người chơi với ta nhi ta là không cha ái không nương sùng tiểu thảo lúc ấy hắn nhìn mội mội khóc như vậy tê tâm liệt phế một lòng mạc danh có chút hoảng loạn hắn đi qua đi nhẹ nhàng lau nàng nước mắt ngữ khí dị thường nhu hòa chúng ta tiểu bảo bối như thế nào sẽ là tiểu thảo đâu cha chỉ là bận quá nương lại bị bệnh ninh ninh không còn có các ca ca sao nao liêu muội bởi vì hắn những lời này Đột nhiên một phen đẩy hắn ra. Nho nhỏ nhân nhi ngẩng đầu hướng hắn giống to. Ta ca ca một cái đi đương đại anh hùng. Một cái bởi vì đương anh hùng bị thương. Bọn họ đều đi bảo hộ càng nhiều người. Căn bản là không rảnh bồi ta. Khi đó, hắn tâm bị đột nhiên chọc một chút. Nguyên lai. Ở ấu tiểu mội mội trong lòng. Nàng chỉ có hai cái ca ca. Hắn cùng thương hằng, Cái gì đều không phải. Ngày ấy, liên tục bị quá nhiều đánh sâu vào hắn. Lần đầu tiên trong lòng sinh ra mở mịt cảm. Đưa mắt vô thố khi, hắn bắt đầu ở kinh thành trên đường phố lang thang không có mục tiêu du đãng. Không biết khi nào, chờ hắn đột nhiên ngửi được một cổ mùi hương, bụng bắt đầu thầm thì kêu khi, lại ngẩng đầu, thế nhưng đi tới một chỗ có chút lủi bại tiểu viện từ trước. Hắn ngẩng đầu, viện môn là mở ra. Bên trong có không ít hài đồng hoan thanh tiếu ngữ truyền ra tới. Nay chuông bạc sáng lạn tiếng cười cảm nhiễm cương hạc, hắn chân không chịu không chế, đi bước một đi vào. Ở trong sân... Hắn nhìn đến một đám tiểu hài nhi hưng phấn vây quanh ở một cái lều. Lều là gái ăn mặc cũng không tính hoa lệ, nhưng cũng không coi là thượng bình thường cô nương. Cô nương trên đầu chỉ có một chi đơn giản châu thoa. Kia chỉ đang ở cấp hài đồng nhóm thịnh cơm tay, đốt ngón tay ở mình diệm anh sáng hạng, có vẻ trắng non mà lại hữu lực. Đại gia ăn xong rồi không đủ có thể lại đến tỉ tỉ nơi này lanh nga. Kia cô nương cười rộ lên thời điểm, trên mặt lún đồng tiền phá lệ loa mắt, như là một đạo quang. Liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa giải vào tạ từ hiến đáy lòng. Ở hắn ngây người khoảnh khắc, vị kia cô nương ngầm đầu. Nhìn về phía hắn khi, cô nương trong mắt ý cười thoáng thu thu, công tử, có chuyện gì sao? quấy rời, ta chính là nghe được rất nhiều hài đồng tiếng cười, nhất thời tò mò tiến vào nhìn xem. Khương Hạc chậm rãi ra tiếng, trên mặt bài trừ một cái khó khăn lắm tươi cười. Vừa nói khởi hài tử, kia cô nương lại một lần nở nụ cười, nhìn dưới tảng cây xếp hàng ngồi bọn nhỏ, trong mắt lại mang lên ý bọn họ đều là từ nhỏ bị vứt bỏ chỉ có thể duyên phố ăn xin hài tử ta đưa bọn họ tụ ở nơi này cho bọn hắn một cái chỗ dung thân dạy bọn họ một ít đơn giản sinh tồn kỹ xảo ngẫu nhiên ta cũng sẽ ở năng lực trong phạm vi lại đây tiếp tế tiếp tế bọn họ nay trong kinh lại có nhiều như vậy hài đồng bị vứt bỏ khương hạc nhịn không được mở to hai mắt nhịn thiên tử dưới chân không nên là phồn vinh hương thịnh ba tánh an cư lạc nghiệp sao xem công tử cầm ý gì hoa phục nói vậy ngày thường sinh hoạt không tồi Thân ở Cẩm Ý Ngọc Thực nơi người, nếu không phải cố ý túi đầu nhìn xem, tất nhiên là chú ý không đến này đó. Nữ tử nói bình tĩnh lại nghiêm túc, nhìn Khương Hạc ánh mắt cũng mang theo một loại nói không nên lời bình tĩnh. Tựa hồ, nàng chỉ là ở trần thuật một kiện hết sức bình thường sự thôi. Nhưng mặc danh, Khương Hạc cảm giác có loại nói không nên lời trột dạng. Vì thế, ở bụng lại một lần thầm thì kêu khi, Khương Hạc không nhịn xuống lên tiếng, cô nương, tại hạ có không mua một chén ngươi nơi này cơm. Hảo A. Không có người sẽ cùng bạc không qua được. Khương Hạc ăn tràn đầy một chén nước lớn sủi cảo, trong lúc lại cùng nàng kia trò chuyện. Hắn mới biết được, trước mắt nữ tử là cơ nào lợi hại. Nàng tiếp tế này đó hài tử, rồi lại sẽ không làm bỏ tiền dưỡng bọn họ. Nàng dạy bọn họ nấu cơm, dạy bọn họ trồng rau đi bán, dạy bọn họ đi ngoài thành trích rau dại no bụng, dạy bọn họ dùng đôi tay nuôi sống chính mình. Này đó hài tử hiện tại có thể khỏe mạnh tồn tại, đại đa số thời điểm dựa vào đều là bọn họ chính mình ngày ấy rời đi khi nàng kia nhìn hắn đôi mắt cười nói cuối cùng một câu nếu là mê mang nói không ngại cúi đầu tới nghiêm túc nhìn xem thế gian này ngươi tổng hội tìm được chính mình muốn đáp án khương hạc không có nói cái gì nữa nhưng nghe đi vào kế tiếp nhật tử liên tục vài ngày du tẩu ở phố lớn ngõ nhỏ thấy được nhân thế xa hoa gặp được vui buồn tan hợp hắn chậm rãi tìm được đáp án một cái ra nếu muốn quá đến bình an trôi chảy yêu cầu mỗi người đều khinh tình tham dự sau lại Khương gia lão nhị tựa hồ một đêm trưởng thành. Hắn tuy rằng vẫn là sẽ đi ra ngoài chơi, nhưng không hề là cả ngày thần long thấy đầu không thấy đôi. Hắn sẽ ở mỗi ngày bữa tối sau khắc khổ đọc sách, sẽ ở mỗi ngày thiền tướng sáng lên khi cần luyện võ nghệ. Ngày xưa bị hắn đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày đổ vợ, đều bị hắn một chút vứt lên. Hắn bắt đầu quan tâm các thân nhân sinh hoạt, bắt đầu học hỗ trợ xử lý trong phủ sự vụ. Cho đến lần nọ đại ca chinh chiến về nhà, ban đêm hương phấn đi tìm đại ca khi nhìn đến chuẩn bị tắm gội đại ca trên người mới cũ vết sẹo vô số giao điệp, khi đó khương hạc tâm lại một lần đã chịu chấn động hắn cùng đại ca xúc đầu gối trường đàm một đêm hắn cũng đột nhiên minh bạch chính mình nên làm cái gì vì thế khương hạc ở lần nọ cung yến thượng tìm cơ hội chuẩn ra đi đụng vào đế vương hắn quỳ xuống tới cầu đế vương dẫn hắn làm hoàng thương đi ra ngoài mậu dịch câu kiếm xuống dưới tiền đại bộ phận dùng cho quân du thiếu niên ánh mắt nóng cháy càng là một lòng chỉ vì gia quốc sở văn tông mỉm cười cùng hắn đánh cái đánh cuộc từ kia lúc sau khương hạc hoa nửa năm thời gian nắm giữ khương gia sở hữu sinh ý mạch máu càng là lũng đoạn trong kinh sở hữu mua bán trở thành trong kinh thương nhân đầu sỏ nửa năm sau khương hạc lần đầu tiên ra kinh kinh thương trở thành đại vũ sử thượng tuổi trẻ nhất một vị hoàng thương lần đầu kinh thương khương hạc dọc theo đường đi gặp được không ít khó khăn đánh đánh giết giết trường hợp càng là từ ngay từ đầu tim đập nhanh biến thành sau lại nhìn mãi quen mắt Kiếm được số vàng đầu tiên khi trở về, Khương Hạc ở Kinh Thành Du Ngoại Khi, lại một lần gặp được lúc trước gặp qua má lún đồng tiền cô nương. Cũng là kêu một lần, hắn đã biết tên nàng. Nàng kêu Diệp biển như, Diệp cô nương lại một lần đổi mới hắn nhận chi. Nàng là một nhà văn nhân quán trà lão bản nương, càng là đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng kinh luân. Trong kinh văn nhân nhã khách đều hái đi nàng chỗ đó cùng nàng đối thơ, ý đổ giải ra nàng ra nan đề. Có thể đánh bại nàng vài vị, đều là kim bảng để danh người khương hạc mới lạ cùng diệp cô nương đối thơ mấy đầu cuối cùng bị giết phiến giáp không lưu sau lại hắn chậm rãi không hề ái trong kinh các đại chỗ ăn chơi mỗi phùng ở kinh người đại bộ phận thời điểm không ở quán trà, chính là ở diệp cô nương nhận nuôi hải tử sơn hắn đối diệp huyền như xưng hô cũng từ lúc bắt đầu diệp cô nương biến tới rồi sau lại huyền nhi cô nương bọn họ chi gian quan hệ càng ngày càng gần như láo hữu lại tựa hồ lại hơn hẳn láo hữu khương hạc lần đầu tiên mặt đỏ tim đập Là có người cầu thú huyền nhi cô nương, huyền nhi cô nương lôi kéo hắn làm tấm một thời điểm. Lúc ấy, huyền nhi cô nương chỉ vào hắn đương nhiên, nàng nói, ta đã có yêu thích người, nột, chính là hắn. huyền nhi cô nương có yêu thích người. huyền nhi cô nương chỉ chính là hắn. kia một khắc, Khương Hạc cảm giác trong lòng như là bị thứ gì bắn chung giống nhau, hắn bảnh thai cũng không biết cố gắng phím hồng. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực gáp xuống đáy lòng khác thường cảm xúc, đi tới huyền nhi cô nương bên người hắn mỹ mỹ nhìn về phía người nọ đã mở miệng bản công tử đều cùng bà mối thương lượng hảo ngày khác tới cửa cầu hôn người đã tới chậm tuy rằng xong việc uyển nhi cô nương cùng hắn xin lỗi cũng cảm tạ hắn nhưng hắn lại ở ngày ấy minh bạch hắn đối uyển nhi cảm tình giống như có chỗ nào không quá giống nhau sau lại đương hắn hoàn toàn nhận rõ chính mình đối uyển nhi cảm tình khi không chút do dự lựa chọn đi tìm uyển nhi cho thấy tâm thế hắn tưởng cưới nàng về nhà làm nàng làm hắn nương tử nhưng ngày ấy Hắn đi uyển nhi trong nhà tìm nàng khi, ở trong sân nghe được uyển nhi cùng nàng phụ thân đối thoại. Ôn nhu uyển nhi lần đầu tiên nói chuyện tự tự đeo đao, nàng nói: phụ thân biết đến, nữ nhi cuộc đời này căn bản liền không nghĩ tới gả chồng, ngươi cũng mơ tưởng lợi dụng ta từ bất luận nhà nào được đến chỗ tốt. Thân là nam tử, ngươi thực xin lỗi tổ mẫu, thực xin lỗi mẫu thân, thực xin lỗi vài vị di nương, càng thực xin lỗi ta. Ngươi cả đời này phụ nhiều ít đối với ngươi ôm có mong đợi nữ tử, ngươi phá hủy ta đối hôn nhân tín ngưỡng lại dựa vào cái gì cho rằng ta còn sẽ có đối kết hôn ôm có mong đợi năng lực. Nếu có một ngày, ngươi muốn nhìn ta xuất giá, vậy ngươi liền giá một khối lạnh băng thi thể thượng tiểu hoa đi. Ngày xưa Ôn Nhu tươi đẹp, cười rộ lên có thể chừa khỏi nhân tâm cô nương như vậy cùng loạn. Nghỉ chân ở trong sân cương hạt, ngạnh sinh sinh đem tới khi đầy bụng tâm hứa, tất cả đều nuốt đi xuống. Sau lại, câu thú một chuyện, hắn lại chưa dám để, mỗi lần nhìn thấy Huyền Nhi thời điểm, đều ở nỗ lực hống nàng vui vẻ. Hắn tưởng chỉ cần hắn có cũng đủ kiên nhẫn cùng thời gian đáy lòng cất dấu vết thương nguyễn nhi có lẽ chúng sẽ bị chữa khỏi chương ba trăm chín mươi ba phiên ngoại tam hạ quyền hai sau lại cũng không biết qua nhiều ít năm thác nhà mình mội mội tiếng lòng chợt vi phúc hắn đưa ra kia phân chuẩn bị hồi lâu lễ vật vốn dĩ hắn đại não còn ở cao tốc vận chuyển nghĩ bị huyền nhi cô nương cự tuyệt về sau nên tìm cái cái dạng gì lấy cớ thích hợp nhưng hắn không nghĩ tới Huyển nhi cô nương ở nhìn đến hắn đưa lễ vật khi lốn đồng tiền như hoa. Nàng trêu ghẹo hắn rốt cuộc bỏ được đưa ra kia lễ vật. Cũng là ở kia một khắc, hai người đối diện gian, hắn có thể cảm nhận được bọn họ chi gian có chút địa phương không giống nhau. Huyển nhi cô nương dẫn hắn uống nàng thân thủ nấu trà, con ước hắn tùy nàng một đạo nhi đi văn nhân nhã khách nhóm làm tiệc cơ động. Nàng! Rốt cuộc bắt đầu chậm rãi tiếp nhận hắn. Đêm hôm đó, Khương Hạc kích động một đêm không ngủ, sáng tinh mơ trời còn chưa sáng. Hắn liền lên bắt đầu trang điểm chính mình. Hắn tưởng, hắn hôm nay nhất định không thể cấp tuyển nhi cô nương mất mặt. Nhưng hừng đồng sau, hạ nhân lại đây nói cho hắn mội mội bóng đẻ. Mội mội khỏe mắt nước mắt cùng cầu cứu thanh âm, thứ hắn ngực đau. Thông qua mội mội vụn vặt nỉ non, lại phối hợp nàng ngày xưa tiếng lòng, hắn đem tình huống khâu cái thất thất bát bát. Mạnh liệt hít thở không thông cảm làm hắn nhu cầu cấp bách dùng máu tươi tới phong thích. Vì thế, hắn không màng lễ pháp, mang theo trong tay sở hữu ám sông đại lý tự hình ngục tuy rằng không lộng chết sở hạo trạch nhưng cũng lộng rất hắn hơn phân nửa cái mạng cũng coi như là vì muội muội cùng người nhà thu hồi chút lợi tức ứ đổ ở ngực hơi thở tựa hồ thoải mái chút ngày ấy thời gian còn lại bởi vì lo lắng muội muội hắn liền ở trên người huyết khí tiêu tán sau đi xem linh linh tình huống kết quả sớm ngày còn điểm tiểu nha đầu cư nhiên lại lại lại chạy ra đi lòng nóng như lửa đốt gian hắn thu được quốc sư phủ tin tức Đem người tiếp sau khi trở về, mội mội bệnh, lại quan tâm sở hạo chạch hướng đi, Khương Hạc bỏ lỡ trước tiên đi tìm nhà mình người trong lòng giải thích thời cơ tốt nhất. Đai hắn lại lần nữa đi quán trà thời điểm, uyển nhi đối thái độ của hắn, lại khôi phục cùng ngày xưa như vậy giống nhau như lúc. Nàng! Nguyên bản vừa mới hướng hắn mở ra một chút tâm môn, lại một lần đóng lại. Lang thang không có mục tiêu lại một lần dạo đến kia chỗ uyển nhi nhận nuôi hài đồng tiểu viện từ khi... Ngày thường xưa nay cùng Nguyễn Nhi cô nương muốn tốt tiểu cô nương nhìn đến hắn, không chút do dự đem đại môn một phen đóng lại. Theo đại môn phịch một tiếng vang, hắn nghe được tiểu cô nương thanh âm. Nàng nói, ca ca đại kẻ lừa đảo, ngươi không có bảo vệ tốt tỉ tỉ, tỉ tỉ khóc nhẹ cũng không tới hướng nàng, ta không bao giờ thích ngươi. Nguyễn Nhi khóc. Khi đó Khương Hạc láng đốc. Nguyễn Nhi là cái tự mình cố gắng cô nương, trước nay đều sẽ không ở trước mặt hắn nói bị khuất. Ý thức được không thích hợp hắn lập tức đi an bài người cha xét một phen nay một cha mới biết được nguyên là kim khoa trạng nguyên lang ở cùng phu nhân cãi nhau khi thuận miệng đem nhà mình phu nhân cùng nguyễn nhi so đúng rồi một phen kim khoa trạng nguyên chung bằng trước cũng từng đi quan trả cùng nguyễn nhi đối diện thơ vị phu nhân kia sau lưng của cải tử ngạnh là cái ghen thị biết được tiệc cơ động thơ hội khi tiến đến đại náo một phen âm dương có người không biết liêm sỉ thông đồng đàn ông có vợ nói cực kỳ khó nghe tuy rằng không có nói danh nói họ nhưng cũng không sai biệt lắm chính là chỉ vào huyền nhi cái mũi mắng sự tình quan chính mình danh tiết chung quanh văn nhân học sinh tuy có tâm giúp đỡ nhưng có một vị đứng ra nói hai câu liền sẽ bị nhấc lên nhân tình danh hiệu vì thế một đám các học sinh trừ bỏ có thể nói câu có nhục văn nhã lại cuối cùng là không người lại vì huyền nhi xuất đầu huyền nhi chịu đựng những cái đó chửi rủa tìm người mời tới vị kia trạng nguyên lang hai người mấy phen rằng co trạng nguyên lang hảo ngôn thuyết minh ngọn nguồn xin lỗi một hồi phong ba mới đưa đem xem như bình ổn Sự tình quan một cái cô nương thể diện, những cái đó người đọc sách cũng không phải loạn khua môi múa mép chủ, việc này liền vẫn luôn chưa từng truyền ra tới. Ở nàng có yêu cầu thời điểm, hắn lại không cách nào ở đây. Huyền Nhi là cái thanh tỉnh cô nương, hắn thành không được nàng dựa vào, nàng sẽ lùi lại một bước, cũng là hẳn là. Khương Hạc im lặng. Lúc sau hắn tự mình đi bái phòng trạng nguyên lang một nhà, thậm chí không tiếp chơi hoành tạo áp lực, bước vị kia phi dương ương ngạnh phu nhân tự mình thượng huyền Nhi nơi đó xin lỗi sau lại. Bọn họ lại tiếp tục duy trì bằng hữu bình thường quan hệ, huyền nhi. Tựa hồ ở nỗ lực chứng minh, nàng. Không cần dựa vào, cũng có thể quá rất khá. Sự thật cũng là như thế. Khương Hạc liền hoàn toàn từ nàng, tiếp tục lấy bằng hữu thân phận bồi ở bên người nàng. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ tiểu nháo huyền nhi một phen, huyền nhi sinh khí, liền sẽ không để ý tới hắn mấy ngày. Sự tình chân chính chuyển cơ. Lại nói tiếp, Khương Hạc cảm thấy hắn vẫn là đến cảm tạ nhà mình kia trong mắt nhi tử giống căn thảo lao nương. Khương Lê Thành hôn ngày ấy. Hắn ngàn dặm xa xôi về nhà, nào liêu cuối cùng tiễn khách ra cửa khi, hắn thân ái lao nương đem hắn ném ra khứa phủ. Lý do là, cuối năm, hắn còn không có cho nàng tìm được cái con dâu. Khương Hạc nội tâm chua sót. Hắn không phải không nghĩ đem người mang về nhà, chỉ là hắn không thể. Lang thang không có mục tiêu dựa vào trưởng công chúa ngoài cửa khi, không biết qua bao lâu, trước mắt hắn nhiều một đôi bạch rủng, đỉnh đầu cũng nhiều một phen rủ giấy. Thân sắc mê gian, hắn gian, Hắn đại khái là say, hắn giống như thấy được về nhi. Hắn người trong lòng loan hạ lưng đến vô vô bờ vai của hắn hỏi hắn, Khương Hạc, người làm sao vậy? Khương Hạc, Khương Hạc, người tỉnh tỉnh A. Thần sắc hoàng hốt chung, hắn cảm giác chính mình bị người giá khởi, một cổ quen thuộc mùi hương dũng manh vào chóc mũi, hắn an tâm đã ngủ. Trong lúc ngủ mơ, tựa hồ có người ở bên thai hắn nỉ non chút cái gì, hắn nghe không rõ lắm. Chỉ là một giấc ngủ dậy thời điểm, hắn mở mắt ra, Liếc mắt một cái liền thấy được ở mép giường ngủ người. Đó là hắn dấu ở đáy lòng, thâm tâm niệm nhậm người. Khương Hạc vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn diệp huyển như ngọn tóc, chạm chạm nàng chót mũi. Nguyên lai, like, không phải mộng A. Hắn nhìn không được nở nụ cười, cười phá lệ ôn nu. Ở huyển nhi ngủ đến mê mê hoặc hoặc gian, Khương Hạc đứng dậy, thật cẩn thận đem người bế lên tới, phóng tới trên giường. Tự cấp nàng dịch góc chăn kia một sát, Khương Hạc nghe rõ người trong lòng nỉ non. Khương Hạc. Ngốc tử kia một khắc. Hắn nhịn không được ôn nhu nở nụ cười. Huyền Nhi lại như thế nào thanh tỉnh, trong lúc ngủ mơ cũng kháng cự không được chính mình nội tâm. Nàng một lòng a, trung quy vẫn là bị hắn trộm cậy ra một cái khe hở. Vì thế, thừa dịp Huyền Nhi ngủ say khoảnh khắc, hắn lén lút trở về một chuyến khương phủ, lại lén lút trở về quán trả. Đãi Diệp Huyền Nhi tỉnh ngủ khi. Khương Hạc bưng một chén nhiệt hoành thánh cho nàng, còn không quên ở nàng rửa mặt sau cùng nàng nói dỡn treo ghẹo nàng. Mỗ một khắc Hắn làm như nói rơn giống nhau, đột nhiên cười nói. Huyền nhi, ta thương lượng chuyện này nhi bái, ta đều già đầu rồi, ta nương hôm qua càng là nhân ta không định ra việc hôn nhân, đem ta đuổi ra phủ, chờ ta ra ninh ninh ngày sau sinh hoa sẽ mua nước tương, chúng ta muốn đều còn không có thành hôn, liền chấp và quá cả đời bái. Tâm treo ở giữa không chung khi, hắn nhìn đến huyền nhi sửng sốt một cái trước mắt, theo sau cũng cười hướng hắn gật đầu. Hảo a, kia, Nếu nói tốt, tổng phải có cái bằng chứng đi. Cái này ngươi lưu trữ, ngày sau nếu ngươi thành hôn, coi như là ta đưa hạ lễ. Nếu ngươi thật chỉ có thể cùng ta chấp vá, coi như là ta trước tiên đưa cho ngươi xính lễ chung một phần tử đi, ngươi cũng không thể cự tuyệt ta. Khương nhị công tử cường mua cường bán, đem nhà mình tổ mẫu từng để lại cho bọn họ huynh đệ mấy cái thành hôn muốn đưa cùng phu nhân vòng tay, liền như vậy ngạnh sinh sinh tròng lên diệp tuyển như trên tay. Cũng không biết kia vòng tay thượng khóa khấu dùng cái gì cơ quan, diệp tuyển như thử tưởng cởi ra. Lại như thế nào cũng không làm nên chuyện gì Vì thế Khương Hạc ở bị đến từ người trong lòng xem thường sau Lại thu hoạch một chi ngọc lan trâm Bọn họ trung gian Rốt cuộc có không giống nhau liên hệ Sau lại nhận tử Khương Hạc cùng Diệp Hiển như ở chung Cũng càng thêm thân thiết tự nhiên lên Bọn họ chi gian tựa hồ chưa từng có quá tình yêu Cùng nhật kỳ, cảm tình bắt nguồn xa dòng chảy dài, bình đạm nhưng lại chân thật, Ở không biết bao nhiêu lần bị nhà mình Lao nương âm dương quái khí sau Khương Hạc mong a mong Mong qua xuân, mong nghỉ mát, mong đến Khương Nguyễn Dung sinh hạ hoa, mới hậu chi hậu giác chính mình lúc trước đường đột. Hắn lúc trước vì sao nói không phải nhà mình ngũ mội hoa sẽ mua nước tương. Khanh thiên tuyết rõ ràng nhìn so tạ từ hiến hành, kết quả tạ từ hiến này đều một nhà ba người, hắn còn không có thợ bàn. Đẹp chứ không xài được nam nhân. đoán phụ lại đợi non nửa năm. Khương Hạc ở Láo Tam gia tam thai trăng tròn qua đi, rốt cuộc chờ tới rồi hắn thân ái lão Mội Nhi nguyện gả tin tức. Ngày đó hắn trước tiên ở khương phủ liền thả mười đem pháo ở cả nhà hỉ khí dương dương là lúc không chút do dự lôi kéo sở hữu ninh đi hoa âm tự thắp hương bái bồ tát bái chính là tống tử quan âm sở hữu ninh không vui hắn liền gác kia sở không tồn tại nước mắt trang bị khuất ngụy à ngươi liền bái nhất bái đi ngươi ngẫm lại ngươi cả, ta đều già đầu rồi ngươi bỏ được ta vẫn luôn đánh quan côn sao hắn thân ái mội mội dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn nàng trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc Ta bái cái tống tử quan âm ngươi là có thể cưới huyển nhi tỷ tỷ. Nhị ca ngươi có phải hay không đầu góc ra cái gì vấn đề? Này cùng ta có mau quan hệ. Cuối cùng cuối cùng. Khương Hạc chỉ có thể đem sự tình ngọn nguồn một năm một mười cùng sở hữu ninh nói rõ ràng. Sở hữu ninh xem hắn cùng xem ngu ngốc dường như cười thật lâu. Cuối cùng vẫn là khó được đã bái bái kia tống tử quan âm. Sở hữu ninh đại hôn thời điểm. Khương Hạc cho nàng hạ lễ, đồng dạng bao hàm một bộ tống tử quan âm hắn còn riêng dặn dò nhà mình lão mội nhi cùng mội phu nhất định phải đem kia tống tử quan âm cấp cung hảo cũng may sở hữu ninh cùng hắn kia vô dụng mội phu cũng là tranh đua lại đợi nửa năm lúc sau hắn thân ái mọi bụng rốt cuộc có động tĩnh khương hạc đối nàng này một thai phá lệ dụng tâm làm sở hữu ninh cùng khanh thiên tuyết có đôi khi đều làm không rõ ràng lắm nàng này trong bụng suy rốt cuộc là của ai cũng may làm bạn tuy không có khắc cốt minh tâm tới kịch liệt nhưng lại là nhất thích hợp chứa khỏi một người phương thức Ở Khương Hạc cho rằng còn phải đợi cái 2-3 năm thời điểm Diệp hiển như ở mỗi một ngày tìm tới hắn Nàng thân thủ làm một bàn lớn đồ ăn Lại uy no hắn sau mới cười ngâm ngâm nói Khương Hạc, làm bá mâu thỉnh bà mới tới nhà của ta làm mai đi Nàng rốt cuộc, nguyện gả cho năm tháng dài lâu Đơn giản, bọn họ chung quy chờ tới rồi lẫn nhau Trường 394 phiên ngoại 4, KD1 Thừ sinh ra bắt đầu, Sở Lan K liền đã chịu mọi người sủng ái luôn luôn bủn xỉn đế vương ở nữ nhi ăn mặc chi phí thượng yêu cầu đều là đỉnh hảo nhưng bị mọi người phủng ở lòng bàn tay sở lan ca đều có ký ức khởi liền cảm giác chính mình cũng không có nhiều vui vẻ tự nàng về sau sủng ái nàng mẫu hậu trước sau chết hai đứa nhỏ sau lại càng là không có con mẫu hậu vì thế thường xuyên buồn bực không vui đế hậu gian quan hệ cũng từ lúc bắt đầu hòa thuận chậm rãi xuất hiện khe hở khi còn nhỏ sở lan ca không rõ phụ hoàng cùng mẫu hậu rõ ràng mỗi lần ở nhìn thấy nàng thời điểm đều sẽ vui vẻ kêu nàng tâm can bà bối. Nhưng mẫu hậu trước nay bất hòa phụ hoàng cùng giường mà miên. Trong lén lút nàng gặp qua quá nhiều lần mẫu hậu một người trộm lau nước mắt bộ dáng, cũng gặp qua phụ hoàng một người ngồi ở quạn cu vẽ trong đại điện uống đại say. Nàng không rõ vì sao phụ hoàng cùng mẫu hậu ngày thường đều không vui. Có một lần nàng ở ngự hoa viên phát con bướm thời điểm đầu gối cọ phá ra chảy huyết. Thân là này hậu cung trung súng nhi, nàng phản ứng đầu tiên là khóc lớn. Làm phụ hoàng cùng mẫu hậu ôn thanh mềm giọng hướng nàng Nhưng nàng quay đầu đi xem bốn nên ở đình hóng gió chờ nàng mẫu hậu khi Mẫu hậu thân ảnh lại biến mất Nàng đã quên khóc, hỏi mẫu hậu đi đâu vậy Bên người vẫn luôn chiếu cố nàng mai ma ma nhẹ nhàng xoa nàng đầu nói Công chúa, nương nương định là đột nhiên gặp được chuyện gì nhi Mới đã quên báo cho ngươi một tiếng liền rời đi Nga Sở lan ca nhịn không được túi đầu Mẫu hậu rõ ràng nói qua, nàng là nàng bà bối Nhưng nàng vì cái gì liền cùng nàng nói một lời công phu đều không có. Nàng thật là mẫu hậu bảo bối sao. Sau lại, nghe nhiều mai ma ma nói hoàng hậu có cái gì khổ chung, cho nên sơ sót chính mình. Nghe nhiều mai ma ma ngẫu nhiên đang nhìn nàng chơi đùa thời điểm cùng một bên các cung nữ liêu cái gì phu thê ly tâm chuyện xưa. Thậm chí có thứ mai ma ma còn không cẩn thận nói lộ miệng, nói cái gì nàng phụ hoàng mẫu hậu kỳ thật cũng không ân ái, chỉ là bọn hắn một cái là hoàng đế, một cái là hoàng hậu. Cho nên muốn ở đủ loại quan lại trước mặt làm làm bộ dáng. Vì thế, sở Lan ca minh bạch, nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu kỳ thật cũng không ân ái. Cho nên, nàng cái này bị không ân ái phu thê sinh ra tới công chúa, có thể là phụ hoàng bà bối, có thể là mẫu hậu bà bối, nhưng nàng không phải là bọn họ hai vợ chồng cộng đồng bà bối. Sau lại, nho nhỏ sở Lan ca lại trưởng thành chút, hắn phụ hoàng mấy năm nay tới tựa hồ rất ít trộm một người uống rượu, mẫu hậu cũng dần dần không khóc, trên mặt lại khôi phục tươi cười. Nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu, giống như lại có điểm giống phu thê bộ dáng. Nhưng, nàng đã không yêu tìm phụ hoàng mẫu hậu làm nũng. Năm tuổi thời điểm, nàng bên người nhiều cái tiểu thị vệ. Tiểu thị vệ kêu nguyên dạng. Tiểu thị vệ môi hồng răng trắng, lớn lên rất xinh đẹp, chính là không thích nói chuyện. Sở Lan Ca có tân bạn chơi cùng, hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở trêu đùa tiểu thị vệ trên người. Nàng làm tiểu thị vệ giúp hắn lên cây đào tổ chim, tiểu thị vệ không chịu nàng liền chính mình bò. Nàng sẽ trộm cắp ngủ gật tiểu thị vệ trên mặt họa tiểu rùa đen, tiểu thị vệ sẽ đỏ mặt chỉ trích nàng làm được không đúng. Nàng sẽ ở tiểu thị vệ rời giường trước, trộm làm người đem hắn vỏ kiếm bội kiếm đổi thành một kiếm, tiểu thị vệ tức giận đến dậm chân lại không dám đem nàng thế nào. Sau lại, châm mặc tiểu thị vệ bị nàng bức nhiều, rốt cuộc bắt đầu lý nàng. Chỉ cần nàng mở miệng, hắn sẽ có đáp lại. Sở Lan Ca vừa lòng, cũng liền không tạo tác hắn, nàng bắt đầu trêu cợt trong cung cung nữ thái giám. Thiên Nhi Tiểu thị vệ tổng có thể tùy thời lấy ra cây quạt cho nàng quạt. Nàng trộm bò lên trên trụ chơi mất tích đi, chỉ cần kêu một tiếng nguyên dạ, nàng nhảy xuống đi. Bất luận ở đâu tiểu thị vệ đều có thể nhanh chóng xuất hiện tiếp được nàng. Nàng không thoải mái thời điểm hắn có thể trước tiên phát hiện cũng thỉnh thái y ẻ. Bất luận nàng ở nơi nào chơi mệt ngủ rồi, tỉnh lại thời điểm đều sẽ ở chính mình trong cung điện. Nàng nếu là không cẩn thận muốn quăng ngã khi, luôn có một bàn tay có thể ổn định vững chắc giữ chặt nàng. Từ năm tuổi gặp được nguyên dạ sau. Được sùng ái tiểu công chúa không còn có cỏ phá một chút ra, chịu quá một lần thương. Cứ như vậy, ở tiểu thị vệ bảo hộ chung, sở lan ca một chút trưởng thành. Trong cung rất nhiều hạ nhân sẽ trộm nói nàng không hảo ở chung. Nhưng nàng không thèm để ý. Phù hoàng mẫu hậu quan hệ một chút hảo lên, bọn họ cũng đối nàng càng ngày càng tốt. Nhưng đối với bọn họ hỏi han đơn cần, nàng không thói quen cũng không được tự nhiên. trừ bỏ trêu đùa tiểu thị vệ có thể làm nàng cảm thấy có ý tứ chút ngoại nay trong cung hết thẻ tựa hồ đều làm nàng không thú vị. Thẳng đến sau lại, nàng gặp được một cái kêu khương hữu ninh cô nương. Ngay từ đầu, nàng vốn là muốn tìm nàng phiền thoái. Bởi vì cao cao tại thượng quốc sư đại nhân, nàng cảm thấy diện mạo thanh lánh xinh đẹp nam nhân, tựa hồ đối nàng có chút xem với con mắt khác. Nhưng, nàng gần nhất liền khen nàng, càng là mặt dày mày dạn muốn cùng nàng làm bằng hữu. Nàng không có bằng hữu. Cho nên tuy rằng mạnh miệng, nàng vẫn là đáp ứng rồi. sau lại Nàng phát hiện chính mình vị này bằng hữu rất có ý tứ, trong tay còn có một đống lung tung rối loạn ăn vật nhì, mỗi loại đều ăn rất ngon. Đều nói muốn thu phục một nữ nhân tâm, vậy muốn trước thu phục nàng dạ dày. Nàng bị thu phục dễ bảo, cam tâm tình nguyện vì một nữ nhân khác điên cuồng tiêu tiền. Khương Hữu Ninh là cái rất có ý tứ người. Từ gặp được nàng bắt đầu, sở lan ca cảm giác chính mình giống như trở nên tươi sống lên. Nàng không yêu ở trong cung chơi, nàng thích quấn lấy Khương Hữu Ninh, cùng nàng làm một ít có ý tứ sự. Cùng nàng cùng nhau cùng các đại thần diễn kịch đòi tiền, đi trong hồ cùng nhau vứt cá, ở nàng trong viện đào vàng, tại kia lạnh băng lại nhảm chán hoàng cung. Sau lại, nàng ngẫu nhiên nghe được Khương hữu Ninh ở phun tảo một cái cô nương. Nàng nói, vì nam nhân tiêu tiền xui xẻo tam đời. Khi đó, nàng nhịn không được vỗ vô ngực. Nàng tưởng, may mắn Khương hữu Ninh là nữ tử, nàng vì nữ nhân tiêu tiền, là sẽ không xui xẻo. Sau lại, nàng cảm giác chính mình giống như là một giấc mộng. Tình lại lúc sau thật lâu vẫn là cảm thấy thực cảm động, bởi vì ngày xưa nàng ngẫu nhiên sẽ trêu đùa chân ngắn nhỏ nhi, nếu biến thành nàng thân đệ đệ, phu hoàng mẫu hậu cảm tình, bởi vì đệ đệ đã đến, hoàn toàn chữa trị. Ngày thường không yêu ra cửa hoàng tổ mẫu cũng rốt cuộc bỏ được ra cửa, trên mặt cũng dần dần bắt đầu có ý cười. Lại lại sau lại, nàng muốn làm khương hữu ninh tỷ tỷ ý tưởng hoàn toàn tan biến, khương hữu ninh nhảy thành nàng thân cô cô, lang sinh sinh dài quá nàng một cái bối phận biến thành trong kinh tôn quý trưởng công chúa sở hữu ninh. bất quá nàng đấy lòng là vui vẻ. khương hữu ninh biến thành sở hữu ninh, kia nàng ngày sau liền có thể yên tâm thoải mái đương nàng vật trang sức trên chân, đi chỗ nào đều có thể dính nàng. minh bạch đại trưởng công chúa bi thảm tao ngộ ngọn nguồn sau. sở lan ca ngẫm lại chính mình thân phận, không chút do dự làm cái quyết định. nàng lôi kéo sở hữu ninh đi tương xem kinh thành nam tử. nàng tưởng trước tiên chọn cái thuận mắt đặt ở phủ đệ, thế nào cũng so xa gả hòa thân cường. Nhưng lúc này, sở hữu ninh lại tặc hề hề nhìn về phía nàng phía sau nguyên dạng. Nàng nói, nếu là một hai phải nàng tuyển một cái nói, nàng muốn nguyên dạng. Trước 395 phiên ngoại 4, ca đêm 2. Trong nháy mắt, không được hai chữ cũng chưa mang tưởng liền buột miệng tốt ra. Nếu là người khác, sở lan ca cảm thấy, lấy nàng cùng sở hữu ninh quan hệ, nàng là nguyện ý cấp. Nhưng người kia là nguyên dạng, là vẫn luôn bồi nàng, tháng qua nàng thân nhân nguyên dạng. Đem hắn cấp bất luận kẻ nào, nàng đều là không muốn nhưng sở hữu ninh lại hỏi nàng nàng muốn xem nguyên dạ cả đời lưu tại bên người nàng cô đơn một người xem nàng toàn ra sung sướng sao nàng đương nhiên không muốn vì thế bị chính mình hảo cô cô luân phiên kích vài câu nàng không nhịn xuống đã mở miệng nàng nói cùng lắm thì ta liền phải hắn làm phong mã nguyên dạ vốn dĩ chính là ta người bản công chúa phụ trách hắn cả đời thì tốt rồi khi đó nàng cảm giác chính mình tim đập mạc danh có chút gia tốc đặc biệt ở sở hữu ninh nói cho nàng nguyên dạ đều nghe được khi nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô la nàng nhìn qua đi áp xuống đáy lòng cái loại này nói không nên lời tựa hồ cảm thấy tao đến hoảng muốn chạy trốn cảm xúc ngẩng đầu đưỡn ngực nói một câu ta sẽ đối hắn phụ trách sau lại có cái này bảo đảm sau sở lan ca cảm thấy vì ngày sau nàng cùng nguyên dạ chi gian quan hệ có thể hòa thuận yêu cầu nhiều tích lũy chút kinh nghiệm vì thế nàng kém bên người tiểu cung nữ đi mua thật nhiều thoại bản tử đến trong phủ các loại ái hận dây dưa xem nhiều Sở Lan Ca tổng kết ra nàng cùng nguyên dạ quan hệ. Bọn họ, hẳn là xem như thanh mai trúc mã. Lén không người khi, có thư sấn nguyên dạ gác đêm ngủ, nàng trộm chuồn ra tới một chút tới gần hắn. Nhìn nguyên dạ kia thật dài lông mi, người nguyên dạ nhẹ nhàng hô hấp, sở Lan Ca cảm giác chính mình tìm đập lại nhanh hơn chút. Nàng tưởng, nay đại khái chính là thoại bản tử cái gọi là tâm động. Nàng hẳn là, là thích nguyên dạ. Ít nhất, nghĩ đến ngày sau cộng độ quãng đời còn lại người là hẳn khi nàng cảm giác chính mình là vui vẻ sau lại cả gan làm loạn tiểu công chúa trộm hôn hôn tiểu thị vệ chốt mũi theo sau giống chỉ trộm tanh thành công miêu giống nhau lưu kia kêu, kêu một cái nhanh chóng lưu quá nhanh tiểu công chúa bị ngạch cửa vướng một chút thiếu chút nữa vướng ngã đây là tiểu thị vệ duy nhất không có lập tức rỗi tay kéo nàng một lần ở kia phiến môn khép lại khi nguyên bản ngủ tiểu thị vệ lông mi run rẩy chậm rãi mở bừng mắt hắn môi mỏng hơi hơi giơ lên trong mắt mang theo sủng lịch ý cười là ngày thường sở làn ca chưa bao giờ từng gặp qua. Nhưng không bao lâu sau, hắn lại cúi lầu xuống. Công chúa Kim Tôn Ngọc Quý, một giới thị vệ, hắn sao xứng thượng nàng. Sau lại, tiểu thị vệ trở nên thanh lánh chút. Tiểu công chúa có yêu cầu khi, hắn sẽ đúng giờ xuất hiện. Tiểu công chúa không cần khi, hắn sẽ tận lực làm nàng bóng dáng lần thân. Hắn cho rằng, thời gian lâu rồi, tiểu công chúa đôi hắn nhất thời tò mò sẽ yếu bớt, nàng sẽ chậm rãi tiếp thu bệ hạ vì nàng chọn hôn phu. Nhưng hắn không nghĩ tới. Bậy hạ vì nàng chọn lựa rất nhiều lần hôn phu, tiểu công chúa mắt thấy thoái thác không xong, nguyên dạ cũng trước sau không có tỏ thái độ, rốt cuộc là không có kiên nhẫn. Ngày đó ban đêm, nàng ở túc hạ không bao lâu sau để chân trần đi tới trong viện. Nàng tim không thấy hắn, liền bướng bỉnh kêu hắn. Nguyên dạ, ta biết ngươi ở, ngươi đi ra cho ta. Đại khái đoán được tiểu công chúa muốn nói cái gì, hắn không dám xuất hiện. Chỉ có thể đem chính mình chầm ở trong bóng đêm, thanh âm thấp thấp mở miệng khuyên nhủ, công chúa, ban đêm lạnh. Trở về phòng nghỉ tạm đi. Chính là tiểu công chúa không nghe hắn. Tiểu công chúa ở được đến hắn đáp lại sau cũng không kêu hắn. Nàng liền như vậy quật cường đứng ở sâu kín duyệt sắc. Nàng luôn là biết được như thế nào đắn đo hắn. Trung quy. Là hắn thua. Hắn từ trong phòng thế tiểu công chúa lấy tới áo choàng cùng giày Hắn thật cẩn thận giúp tiểu công chúa phủ thêm áo choàng. Ở giúp nàng mặc tốt giày đứng dậy khi tiểu công chúa liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm vào trong lòng ngực hắn. Hắn nghe được tim đập chậm Hắn nghe được hắn tiểu công chúa thanh âm thấp thấp nói, nguyên dạng, ta không vui, ngươi hống hống ta. Hảo. Hắn không nói lời nào, nhẹ nhàng vỗ tiểu công chúa phía sau lưng hống nàng. Hắn ngữ khi đông cứng lại mang theo ôn nhu niệm nàng thích nghe thoại bản tử. Dĩ vãng. Tiểu công chúa thực hảo hống. Nhưng tối nay, nàng ngẩng đầu lên xem hắn. Nàng nói, nguyên dạng, nhưng ta còn là không vui. Giây tiếp theo. Tiểu công chúa kéo lấy hắn cổ áo, nàng đem hắn đi phía trước lôi kéo. Nhón chân liền vụng về thân thượng hắn môi. Nay đó thoại bản tử viết quá mức với lớn mật, nàng học thoại bản tử cách làm, lớn mật ý đồ cậy ra hắn môi răng. Kia một cái chớp mắt, nguyên dạ cảm giác đại náo nổ tung hoa. Càng muốn mệnh chính là, hắn như là đã chịu mê hoặc, không cẩn thận đáp lại nàng. Hắn khinh bạc chính mình che chở lớn lên công chúa. Cũng may, hắn trong đầu tuyến còn không có hoàn toàn đường ngắn. Ở tiểu công chúa tay không an phận kéo xuống hắn đai lưng sau. Hắn đơn giản dứt khoát cho nàng một cái sau đau thiết, người vựng ở trong lòng ngực hắn. Hắn áp xuống đáy lòng đáy mắt bị câu ra tới dục, thật cẩn thận đem người ôm trở về phòng, vì nàng điểm thượng an thần trợ miên hương. Tối nay, coi như là một giấc ngộng thì tốt rồi. Hắn tưởng, có lẽ hắn nên hướng bệ hạ xin đổi cái chức vị. Nhưng hắn lần đầu tiên xem nhẹ tiểu công chúa quyết tâm, cũng xem nhẹ nàng vị kia không đáng tin cậy cô cô này đại vũ trưởng công chúa. Cách thiên sáng sớm, trưởng công chúa liền tới nhìn nàng Vãn chút thời điểm phải rời khỏi trưởng công chúa đột nhiên giết cái hồi mã thương nàng không biết khi nào đột nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh người hướng hắn giải một phen thuốc bột tiếp theo nháy mắt dùng một cây kỳ quái dây thừng trói lại hắn trưởng công chúa xách theo hắn vào đại điện tiểu công chúa đã sớm bình lui mọi người hắn bị trói ở trên ghế trong lúc tiểu công chúa không cẩn thận té ngã một cái phát ra hét thảm một tiếng hắn vội vã đứng dậy khởi không tới nhịn không được mở miệng hô một tiếng công chúa. sau đó, hắn trong miệng bị tắc một viên thuốc viên. thuốc viên nuốt phục sau, hắn nhìn đến nguyên bản têu thảm thiết tiểu công chúa hướng hắn nở nụ cười. nàng cười xem hắn, nguyên dạ nha, ngươi có thích hay không ta? có nghĩ làm ta phò mã? trong ngáy mắt, hắn cảm giác miệng mình không chịu khống chế. này dược hắn thế trưởng công chúa cho người ta rót quá rất nhiều lần, cái gì công hiệu nháy mắt rõ ràng sáng tỏ. hắn ý đồ căng miệng, ngây hà, miệng bắt đầu lên tiếng. hắn nghe được chính mình nói thuộc hạ thực thích công chúa, muốn làm công chúa phò mã. Lời này vừa ra, hắn liền biết xong rồi. Thôi, nàng tinh tình vốn dĩ chính là như vậy, còn có cái không sợ trời không sợ mà trưởng công chúa giúp đỡ. Hắn đều thừa nhận, hiện tại muốn chạy, chỉ sợ cũng là chậm. Nhiều nhất, bất quá là đế hậu tức giận, vừa chết mà thôi. Chỉ là, nàng sẽ khổ sở đi. Bất quá, có trưởng công chúa ở, nàng sẽ làm nàng vui vẻ lên. Hắn tùy ý tiểu công chúa hưng phấn lôi kéo chính mình vào cung nhưng không nghĩ tới, bọn họ nghe được đế hậu đối thoại, đế hậu tựa hồ đã vì nàng chọn hảo người được chọn, nghe kia ý tứ, hai người đối vị kia tiểu công tử cực kỳ vừa lòng, việc này không sai biệt lắm là muốn ván đã đóng thuyền. ở tiểu công chúa quật cường quay đầu chấn an hắn khi, hắn trung quy vẫn là nhút nhát một bước, hắn không có gia thế, không có bối cảnh, không thể hướng thế gia con cháu giống nhau cấp đủ tiểu công chúa mặt mũi. bọn họ đi vào, trừ bỏ đáp thượng hắn một cái mệnh cấp đế hậu ngột ngạt, tiểu công chúa bởi vậy bị phạt còn có thể có khác khả năng sao? vì thế hắn nhìn tiểu công chúa trầm rãi lên tiếng, công chúa, thuộc hạ thân phận trùng quy là xứng ngươi không dạy nổi, hiện giờ bệ hạ cùng hoàng hậu đã vì ngài chọn hạ lương xứng, thỉnh công chúa tăng tư. tiểu công chúa thực quật cường, nàng buông lòng ra hắn tay, nhìn hắn nghiêm túc đã mở miệng, vậy ngươi chờ, ta đi vào thăm tham phụ hoàng cùng mẫu hậu khẩu phong, chỉ cần có một đường cơ hội, ta sẽ không từ bỏ. vì thế, sở lan ca ngẩng đầu lưỡi ngực đi vào, tuy biết không thể nhưng mạc danh tâm tồn may mắn nguyên dạ vẫn là ứng hạ. hắn ở cửa ngoan ngoan chờ hắn tiểu công chúa sau đó không lâu ngẩng đầu đưỡng ngược đi vào tiểu công chúa túi đầu đi ra nàng thử tính hỏi đế hậu nếu nàng ngày sau thích thượng nam tử không có ưu tú ra thế cũng không thể giống trong kinh ưu tú khiêm khiêm bọn công tử giống nhau tùy mặt khác thế ra con cháu đĩnh đạc mà nói nhưng sẽ đối hắn tinh tế tỉ mỉ đế hậu có thể hay không duy trì nàng đế hậu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nàng nghe được chính mình phụ hoàng không chút do dự mở miệng như vậy nam tử có thể nào xứng thượng châm công chúa hắn nếu dám có thượng công chúa tâm tư chấm chém hắn chín tộc nàng mẫu hậu ở một bên không nói thêm cái gì nhưng ánh mắt kia cũng là không cần nói cũng biết sở lan ca không nói cái gì nữa nàng là thích nguyên dạng nhưng nếu bởi vậy là nguyên dạ mất đi tính mạng nàng cũng là không muốn. huệ bảy tiểu công chúa rời đi tê ngô cung khi không nói thêm nữa một chữ sau lại một đoạn thời gian nàng tinh thần xa suốt mấy ngày Có thiên. Biết được nhà mình phụ hoàng muốn ở năm sau đầu xuân sau cho chính mình cùng bọn họ gõ đỉnh tiểu công tử tứ hôn, sở lan ca nhịn không nổi. Nàng lại một lần tìm nhà mình cô cô cầu cứu. Sở hữu ninh nghiêm túc nhìn nàng, hỏi nàng có thể hay không hối hận, nàng kiên định nói không. Nàng lại đối với hư không hỏi nguyên dạng. Nàng hỏi hắn, nếu nàng hứa hắn thi đậu công danh hoặc kiến công lập nghiệp cơ hội, làm hắn có tư cách đường đường chính chính đứng ở công chúa trước mặt, hắn có nguyện ý hay không vì thế dùng hết toàn lực thử một lần. Vì bọn họ bắt một cái tương lai. Lời này nếu là người khác hỏi, nguyên dạ có thể là sẽ không trả lời. Nhưng người này là trưởng công chúa. Là hắn gặp qua kỳ lạ nhất nữ tử. Nếu nói trên đời này có gì người hứa nặc chắc chắn thực hiện, hắn có lẽ sẽ không tin tưởng đế hậu lại sẽ nhịn không được tin tưởng vị này trưởng công chúa. Vì thế, hắn hướng trưởng công chúa gật gật đầu, trịnh trọng mà nói hắn nguyện ý. Sau lại, trưởng công chúa dạy tiểu công chúa một cái biện pháp, tiểu công chúa cảm thấy được không sao. Lại một lần khôi phục nhiệt tình. Nàng trên mặt cũng lại một lần treo lên thần thái sáng láng tươi cười. Như vậy tiểu công chúa cũng thật lóa mắt ta. Nguyên dạ nhận thua. Hán tưởng, chỉ cần có một đường cơ hội, Hán nguyện ý dùng mệnh vì chính mình cùng tiểu công chúa bắt một cái tương lai. Sau lại. Đêm giao thừa yến sau. Sở Lan Ca cho Sở Văn Tông một kinh hỷ. Sở Văn Tông thành công tung khẩu. Nhưng Sở Lan Ca đánh chết cũng không nghĩ tới. Nhà mình phụ hoàng cho nàng thấp nhất yêu cầu sau. Thế nhưng ở cuối cùng một khắc lật xe Phu Hoàng đã phát thật lớn hỏa Không có biện pháp Nàng chỉ có thể đem hết thể khiêng ở chính mình trên người nhận xuống dưới Sau lại Đơn giản nàng liền nhận mệnh Đem chính mình thích nguyên dạ sự tình cũng báo cho sở Văn Tông Làm sở Lan Ca không nghĩ tới chính là Nhà mình Phu Hoàng một hồi bạo nộ sau Sự tình cư nhiên cao cao khởi Thấp thấp rơi xuống Phu Hoàng thế nhưng tùng khẩu Không chỉ có không chém nguyên dạ đầu Còn cho hắn một lần tham dự sang năm khoa khảo cơ hội Đây là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Đêm dài thời gian Chờ tiến đi sở hữu nên đưa người Thế giới an tĩnh lại Sở Lan ca đem nhà mình phụ hoàng nhận lời báo cho nguyên dạng Nguyên dạng nhẹ nhàng sở sở nàng đầu Hắn nói Thuộc hạ đều đã biết đa tạ công chúa Nguyện ý vì thuộc hạ đi này 99 bước Cuối cùng một bước Thuộc hạ đó là liều mạng Cũng sẽ đi hướng ngươi Sau lại nàng ngồi ở nóc nhà Cùng năm rồi giống nhau dựa vào nguyên dạng trên vai xem pháo hoa Nàng nhịn không được nỉ non, nguyên dạng, mẫu hậu nói không sai, cô cô cùng phụ hoàng. Thật sự là đối phương trong bụng dung đua liền phụ hoàng cuối cùng nhận lời, nàng đều có thể đoán chuẩn. Trường 396 phiên ngoại năm, chiêu hoa thiên một. Đại vũ trong lịch sử xuất hiện quá không ít công chúa. Nhưng bất luận là triều đình vẫn là ở dân gian, muốn nói đã từng thanh danh nhất vang rội, đương thuộc chiếu su công chúa sở chiêu hoa. Sở chiêu hoa tự ký sự khởi, đã bị đưa tới chính mình phụ hoàng bên người tự mình dạy dỗ. Ngay từ đầu, hoàng đế chỉ là bởi vì thích cái này hoặc bắt rộng rãi nữ nhi, cho nên đem nàng lưu tại bên người. Nhưng sau lại phát hiện cái này nữ nhi thông tuệ đến cực điểm, rất nhiều đồ vật đều là một điểm liền thấu, ngay cả lúc ấy hoàng đế nhất hướng vào thái tử đều so không được. Vì thế, ái tài sốt ruột hoàng đế đối sở chiêu hoa bắt đầu rồi nhiều năm dạy dỗ Đế vương nên học đồ vật, mỗi loại nàng cũng chưa rơi xuống. Chiếu su xu công chúa 10 tuổi khi viết một thiên sách luận truyền ra đi sau liền khiến cho toàn bộ triều dãi chấn động. Mặc dù là đương triều thanh danh hiển hách thái tử, cũng nhất thời bị giấu ở nàng quang huy dưới. Cả đời cần cù và thật thà hoàng đế từng say rượu quá một lần. Say trong động, sở chiêu hoa nghe được quá một câu. Nàng nghe được chính mình phụ hoàng nói, chiêu hoa, ngươi nếu là nam nhi thì tốt rồi, nếu này giang sơn dừng ở ngươi trong tay, ta đại vũ sợ là sẽ tiến vào một cái tân thịnh thế. Dữ dội cao đánh giá. May mắn khi đó bốn phía cũng không người khác. Sở chiêu hoa lúc ấy một lòng đều chấn động. Nhưng theo sau, nàng lại rũ xuống mắt, thần sắc mang theo chút cô đơn. nay thế đạo tuy nói là đối nữ tử khoan dung, lại cũng không khoan dung đến nàng có thể đăng đỉnh đế vị nông nỗi. Cả chiêu văn võ khen nàng, thế nhân ca tụng nàng, không có nhân đố kỵ nàng, sẽ không có người đối nàng ngáng chân, trừ bỏ quân ân, còn có một bộ phận nguyên nhân là. Nàng là nữ tử, nàng chính là lại phong cảnh cũng sẽ không ngồi trên cái kia vị trí, nàng chắn không được bất luận kẻ nào lộ. Ngại không được bất luận kẻ nào mắt, cho nên, thế nhân mới có thể đối nàng không chút nào tiết rẻ. Sau lại, hoàng đế băng hà trước, thấy cuối cùng một người cũng là sở chiêu hoa. Hoàng đế nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng, trong mắt mang theo ấy nãy, Hắn nói, chiêu hoa, ngươi là chấm yêu nhất hải tử, cũng là chấm nhất không yên lòng người. Phu hoàng biết ngươi lòng có khát vọng, nhưng, con đường kia quá khó khăn, thả. Ngươi hoàng huynh có lẽ so ngươi càng thích hợp cái kia vị trí. Trong những năm gần đây ngẫu nhiên sẽ nhịn không được suy nghĩ, nếu là chấm lúc trước không đem ngươi dạy tốt như vậy thì tốt rồi. Trung quy, là phụ hoàng đối với ngươi không dạy nổi, vọng ngươi ngày sau. Chớ có trách ta. Khi đó sở chiêu hoa không rõ, luôn luôn đem nàng lấy làm tự hào phụ hoàng, vì sao phải cùng nàng xin lỗi. Nàng là phụ hoàng thân thủ giáo dưỡng hài tử, tất nhiên là biết được như thế nào là nên như thế nào là không nên. Nàng là bởi vì lúc trước phụ hoàng diệu sau nói lỡ tâm động quá nhưng kia phân tâm động thực mau liền đè ở đáy lòng. Thái tử là nàng một mẹ đẻ ra huynh trưởng, bọn họ là thân huynh muội. Hoàng huynh vì làm một cái đủ tư cách đế vương, nỗ lực trình độ chút nào không thua gì nàng, thậm chí có khi hắn còn có thể vì một ít vấn đề vương tư thái tới thỉnh giáo nàng. Như vậy Thái tử, lại sao có thể sẽ kém? Sau lại, Hoàng huynh kế vị, sở chiêu hoa không cần trở lên quá. Học qua đế vương dấp tâm sở chiêu hoa cũng từng nghĩ tới phụ trợ huynh trưởng nhất triển hoành đồ, nhưng Nàng quên không được chính mình hưng phấn đi tìm hắn ngày ấy. Hoàng huynh trong mắt chợt lóe mà qua mất tự nhiên. Nàng minh bạch, hoàng huynh có chính mình kế hoạch lớn chí lớn, hắn hy vọng dựa vào chính mình một chút đi thực hiện. Thân là thái tử, chỉ cần có người có thể làm hắn học được càng nhiều đồ vật, hắn không ngại buông tư thái đi nhiều học hỏi nhiều. Nhưng hắn hiện tại là hoàng đế, hắn không cần một cái giải thích áp đảo chính mình phía trên. Ngày sau mọi chuyện đều áp chính mình một đầu hoàng nội. Từ đó về sau sở chiêu hoa không lại chủ động nghị luận quá triều chính cũng tận lực làm chính mình không đi qua hỏi nàng bắt đầu học giống cái vô ưu vô lự công chúa giống nhau hưởng thụ sinh hoạt nhưng mỗi người kính nàng cũng sợ nàng chỗ cao không thắng hàn trừ bỏ hoàng tẩu ngoại không có người nguyện ý cùng nàng nói câu thiệt tình lời nói cũng không có người nguyện ý nghe nghe nàng chân thật ý tưởng nàng cùng hoàng tẩu tuổi tắc không sai biệt nhiều hoàng tẩu tính cách thẳng thán các nàng có thể nói coi như là khuê chung bản thân nhưng hoàng tẩu là hoàng huynh thế tử Thân là hoàng hậu, hoàng tẩu đáy lòng đệ nhất vị. La quân. Có chút lời nói, nàng là không thể cùng hoàng tẩu liêu. Sau lại, nàng nghĩ tới ra cung du lịch chơi đùa. Phù hoàng nói qua, này Giang Sơn chỉ dựa vào người ngoài trần thuật đi nghe không được, muốn chính mình đi ra ngoài xem, mới có thể hiểu biết càng khắc sâu. Vì thế, nàng bắt đầu nơi nơi du ngoạn. Du ngoạn chung, dứt bỏ rồi trưởng công chúa thân phận, nàng giao cho rất nhiều bằng hữu. Sau lại, còn gặp được một vị lam nhàn chi kỷ. Người nọ cùng nàng rất nhiều ý tưởng không lưu mà hợp, bọn họ cùng nhau kết bạn hành tẩu thế gian. Những năm đó, liền thành sở chiêu hoa trong trí nhớ khó được vui sướng thời gian. Sau lại, bọn họ thuận lời yêu nhau. Vì thế, nàng khó được hưng phấn đến không được, đem ý nghĩ của chính mình nói cho Hoàng Tẩu. Ngay ấy, nàng nói, tẩu tẩu, ta gặp được một cái cùng ta trí thú hợp nhau người, ta tưởng hắn làm ta phò mã. Hoàng Tẩu lúc ấy cười vô vô cái chán của nàng, nói chúng ta trưởng công chúa hiện giờ cư nhiên muốn gả hoàng tẩu đáp ứng rồi muốn cùng hoàng huynh nôn cập việc này nàng tưởng nàng thích người ở trong triều cũng không thành cựu cũng không có gì sẽ ảnh hưởng đến hoàng huynh căn cơ hoàng huynh khẳng định sẽ đáp ứng phi thường nhanh nhẹn sự thật cũng không sai biệt lắm ở hoàng tẩu tìm hoàng huynh nói qua việc này sau hoàng huynh liền tìm nàng hắn nói Triêu hoa ngươi là đại vũ thanh danh hiển hách trưởng công chúa cả triều văn võ sẽ không có một người đồng ý ngươi gả cùng một người bình thường vì thế nàng cùng hoàng huynh làm đàm phán Lúc sau, người nọ ở thi đấu công danh cùng ra trận giết địch gian tuyển người sau. Hắn nói, như vậy tốc độ sẽ mau một ít, ta không nghĩ ngươi chờ lâu lắm. Sau lại, người nọ cũng không phụ sở chiêu hoa chờ đợi. Hắn ra trận liều mạng chém giết. Sở chiêu hoa trong lòng có nhớ mong, liền cũng không hề ra ngoài du sơn ngoan thủy. Nàng sẽ ngày ngày vì hắn tụng kinh cầu phúc, chỉ chờ hắn bình yên trở về. Người nọ cũng tranh đua, ở từng hồi chém giết chung, hắn đi bước một bò lên, ở trong quân dựng đứng nguy vọng. Sau lại, ở một hồi đại chiến chung, hắn vỡ xuống địch quân thủ cấp, đoạt lại bị Việt quốc bá chiếm dài đến 8 năm lâu bảy tòa thành trì còn mang về đối phương thư xin hàng. Một thân chiến công hồi kinh, hắn không chút do dự làm cho cả triều văn võ mặt, lấy chiến công cùng binh phụ đổi một đạo tứ hôn thánh chỉ. Nhưng ai ngờ, Hoàng Huynh lại cự tuyệt. Nàng cùng người nọ cùng nhau, ở càn thanh cung ngoại quỳ một ngày một đêm, còn đi cầu hoàng tẩu. Nhưng chờ tới chờ đi, nàng thật vất vả chờ đến tứ hôn thánh chỉ. Ban cho lại là người nọ cùng một vị tầm thường quan gia nữ tử hôn. Sở chiêu hoa quên không được đêm đó Hoàng Huynh đối nàng lời nói, hắn nói, chiêu hoa, người nọ là tội thần chi tử, hắn cả nhà đều bị phụ hoàng mãn môn sao chảm, nhưng lại lại cứ trùng hợp ở ngươi gia cung sau cùng ngươi tương nộ, ngươi không cảm thấy. Quá trùng hợp sao? Khi đó, sở chiêu hoa ngơ ngẩn nhìn về phía chính mình Hoàng Huynh cùng một bên lo lắng lại mang theo ấy nấy Hoàng Tẩu. Nàng hoài phức tạp tâm tình nhìn về phía hai người, Hoàng Huynh hoàng tẩu thân phận của hắn các ngươi là khi nào biết được hoàng huynh chỉ nói một câu xin lỗi hoàng huynh ngày sau sẽ bồi thường ngươi sở chiêu hoa đã hiểu bọn họ biết có chút nhật tử nhưng nhân người nọ tranh đua hắn đối vũ quốc hữu dụng cho nên vì hắn có thể tiếp tục toàn lực vì vũ quốc chém giết, bọn họ lựa chọn gặp nàng nàng tưởng nàng đại khái minh bạch phụ hoàng lâm trung lời nói câu kêu hoàng huynh so nàng càng thích hợp cái kia vị trí hoàng huynh so nàng càng tâm tàn nhẫn lý trí Hắn càng để ý này giang sơn, cho nên sẽ lựa chọn ích lợi vì trước, hắn cũng càng hiểu được lấy đế vương chi thuật ngữ nhân tâm. mươi 397 phiên ngoại năm, chiêu hoa thiên hai. Sau lại, nàng tự mình hỏi người nọ, hắn ngay từ đầu tiếp cận chính mình, hay không là bởi vì biết được thân phận của nàng. Nhưng người nọ, cái kia ở trước mặt hắn vẫn luôn chân thành người, lần đầu tiên ở nàng trước mắt túi đầu. Hắn nói, chiêu hoa, ta không muốn lừa người, ta thừa nhận ngay từ đầu tiếp cận ngươi khi tâm tồn mục đích. Nhưng ta chỉ nghĩ biết rõ năm đó cả nhà diệt môn chân tướng. Ta thể, ta vì ngươi sở làm mỗi một sự kiện đều là thiệt tình, từ an cuộc đời này chỉ biết tâm thuộc công chúa một người. Nàng tin hắn, nhưng cũng không được đầy đủ tin hắn, thả hắn kia một thân chiến công cũng bất quá có thể bảo hắn một mạng mà thôi. Bọn họ chi gian chung quy là không có khả năng. Vì thế, không biết là ôm cái dạng gì tâm thái cùng mục đích, nàng tự mình vì bọn họ chuẩn bị hôn lễ. Hoàng huynh cái này đế vương làm đích xác không tồi. Hắn hiểu được dùng người, đại vũ cũng ở mắt thường có thể thấy được một chút biến hảo. Nhưng sở chiêu hoa, lại cảm giác chính mình giống như rốt cuộc vui vẻ không đứng dậy. Nhớ ký địa chỉ fm 42 la. Sau lại 2 năm, ai cũng không nghĩ tới Việt quốc đế vương ra vẻ ngu ngốc, chọc đến quanh thân mấy quốc ngò ngoại dục dịch. Mấy quốc cùng nhau liên hợp ý đồ nuốt cảng. khi đó, vũ quốc tin chiến thắng liên tiếp báo về. Ai cũng không nghĩ tới, thịnh quốc cùng Việt quốc cấu kết bọn họ chân chính mục đích trước nay chính là vũ quốc. Nhưng Sở Chiêu Hoa cũng không nghĩ tới, Hoàng huynh lần này vì mở rộng bản đồ lòng tham, quá nhiều thắng lợi tê mỏi hắn, dẫn tới hắn ở phạt càng trên đường tẩm nhập quá nhiều tài nguyên, Lương quốc càng là ở ngay lúc này lựa chọn bo bo giữ mình, Vũ quốc nhất thời lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Mà cũng là ở khi đó, Già Lam sứ giả tới Vũ, đưa ra cầu thú Sở Chiêu Hoa yêu cầu. Ngay từ đầu, Hoàng huynh là cự tuyệt. Nhưng Giả Lam những năm gần đây biểu hiện quá mức với ngoan ngoãn, dẫn tới cả triều văn võ đối này hiểu biết cũng không tính nhiều. Đại sở Chiêu Hoa phát hiện vấn đề đem người khống chế lên thời điểm, thời gian đã chậm. Bọn họ ở Kinh Thành thả ra độc trùng ô nhiễm nguồn nước, ba cánh một đám ngón tay bị loét bắt đầu đi tả, mãn kinh y quan không một người có thể tìm được đối sách. Nàng không chút do dự hướng Hoàng Huynh đưa ra tự mình dẫn dắt 5.000 tinh binh ra trận phá giả Lam ý tưởng. Nàng tưởng, cùng lắm thì chết trận xa trường. Cũng so suất giá bị như vậy nhục nhã cường. Hoàng Huynh cự tuyệt. Đây là Hoàng Huynh tại vị sau, lần thứ hai lan trà náy náy hướng nàng xin lỗi. Lâu lắm không để ý tới chiều chính nàng không nghĩ tới, vì viện trợ chiến trường kéo về chiến cuộc, Hoàng Huynh điều phái cơ hồ sở hữu binh lực. Hiện giờ toàn bộ kinh thành, nhưng thuyên chuyển tinh binh thế nhưng không đến hai vạn, lương thảo càng là nguy ngập nguy cơ, căn bản không đủ để chống đỡ nàng mang binh sát hướng Già Lam. Vũ Quốc gặp được nhiều năm như vậy tới lớn nhất một hồi nguy cơ Ngàn ngàn vạn vạn cái lựa chọn, duy độc nàng gả với Già Lam, là giải quyết đại vũ hiện nay khốn cảnh tối ưu giải. Những năm gần đây một lòng chỉ vì xã Tắc Hoàng Huynh khó được không có lựa chọn hy sinh chính mình cái này hoàng mội đi Già Lam hòa thân, mà là hàng đêm cùng các đại thần tưởng mặt khác ứng đối phương pháp. Sở chiêu hoa cảm thấy, này cũng coi như đủ rồi. Vì thế, nàng đáp ứng rồi hòa thân, trong lén lút tự mình cùng Già Lam sứ giả làm một phen đàm phán. Sứ giả nhận lời. Già Lam sẽ huynh tấn toàn lực hiệp trợ Đại Vũ xoay chuyển chiến cuộc, còn sẽ thêm vào cung cấp Đại Vũ đại quân một tháng lương thảo. Mà nàng cũng sẽ dùng suốt đời sở học, nỗ lực hiệp trợ Già Lam vương khống chế triều cục. Ở thu được Già Lam cung cấp độc yên, xác định chiến cuộc có điều xoay chuyển sau, Sở Chiêu Hoa gả cho. Suốt giá ngày đó, hoàng huynh hứa hẹn ngày sau chắc chắn diệt Già Lam thân thủ mang nàng về nhà. Nhưng nàng không nghĩ tới, vốn là làm tốt nhất hư tính toán nàng, ở Già Lam gặp được cuộc đời này sở hữu chưa từng nghĩ đến quá nhục nhã già lam vương tưởng cầu thú nàng chỉ là đơn thuần vì trả thù chỉ vì phụ hoàng tại vị khi từng cùng già lam phát sinh quá cọ sát hắn ở trên chiến trường một mũi tên bắn chết già lam vương thân đệ đệ mà nàng là phụ hoàng nhất bảo bối người hiện giờ phụ hoàng qua cố già lam lại rốt cuộc tìm được rồi bỏ đá xuống giếng cơ hội vì thế trận này trả thù liền tới tới rồi trên người nàng vô số lần đối mặt độc trùng gầm thực già lam vương tộc lục nhã nàng đều có nghĩ tới chết nhưng càng hiểu biết già lam nàng liền càng nhận thức đến cái này tiểu quốc khủng bố thả già lam thế nhưng cùng mấy thủ đô có rất nhiều hích lợi liên hệ mấy quốc náo động tuy không thấy già lam nhưng bên trong nơi trốn thẩm thấu nó bóng dáng mấy tin tức này là đại vũ chưa bao giờ biết đến phu hoàng từng nói già lam tuy là nơi chật hẹp nhỏ bé nhưng muốn công phá sợ có rất nhiều không dễ muốn tăng giã liền phải hiểu rõ già lam độc thuật có người nội ứng ngoại hợp hoặc có tan giã khả năng nàng hiện tại cũng minh bạch già lam bất diệt Đại vũ đỉnh đầu đem vĩnh viên treo một phen lưới dao sát bén. Nàng tuy oán quá hoàng huynh, khá vậy biết giang sơn xã tắc càng vì quan trọng. Vì thế, nàng chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng, mặt ngoài học làm một cái mị hoặc quân vương yêu cơ, ngầm một bên châm ngòi hoàng thất quan hệ, một bên học tập giả lam độc cổ chi thuật. Sau lại, ở thật lâu không thấy ánh mặt trời nhật tử. Sở chiêu hoa rốt cuộc chờ tới rồi đại vũ đại quân tấn công giả lam nhật tử. Nàng tưởng Nàng rốt cuộc có thể giải thoát rồi, hết thảy đều phải kết thúc. Làm nàng không nghĩ tới chính là, mang binh tới, lại là đã từng sẽ dính nàng cô cô trưởng cô cô đoàn tiểu thí hải nhi sở văn tông. Nàng sấn đại vũ tấn công giả lam khoảnh khắc, lệnh sở hữu độc trùng nổi điên vệ chủ. Đối với giả lam vương ở thành lâu ý đồ dùng nàng mệnh áp chế đại vũ, nàng căn bản liền không đệ bụng, thậm chí làm tốt cùng giả lam vương đồng quy vu tận tính toán. Nhưng nàng không nghĩ tới. Người nọ tới, còn thừa dịp giả lam náo động khoảnh khắc, trộn mang theo một đợt nhân mã lẫn vào thành lâu trên thành lâu xuất hiện một hồi rằng co đấu tranh người nọ xuyên qua tầng tầng độc trùng chướng ngại đi bước một đi tới nàng trước mặt hắn giống như giản mua rất nhiều nàng tưởng người nọ cười hướng nàng khom lưng thi lễ trưởng công chúa đã lâu không thấy là thần đến trưởng thần cố ý vì ngài mang đến một phần lễ vật. đó là một chuỗi lục lạc lục lạc đến từ giả lam hoàng thất giả lam vương tầm mắt bị hắn thành công hấp dẫn một quả viên đạn không biết từ đâu mà đến văng ra giả lam vương trong tay truy thủ tiếp theo nháy mắt Người nọ dỗi tay đem hắn một phen kéo qua, chính mình hướng giả Lam Vương phát tới. Giả Lam Vương phản ứng thực mau, hai người trong tay trùy thủ cơ hội là đồng thời thọc nhập đối phương trong bụng, hắn gắt gao đem người ôm không buông tay. Cùng thời gian, hắn gào giống một tiếng, một đạo mũi tên nhọn bay lên trời, từ hắn phía sau lưng, thẳng xuyên kia giả Lam Vương ngực. Hết thể phát sinh quá nhanh, sở chiêu hoa có chút nốc. Nàng vội vàng nhào qua đi ý đồ cứu người, nề hà người nọ trực tiếp ôm giả Lam Vương rời thành lâu người nọ để lại cho nàng cuối cùng một câu là, hảo hảo tồn tại. Nàng sống sót, giống như cái xác không hồn tồn tại. Triều đình thay đổi quá nhanh, lại trở lại đại vũ, Sở chiêu Hoa lại tìm không thấy chút nào lòng trung thành. Nàng nghe được trong cung hạ nhân đối nàng trong lén lút mạo phạm luân luận, này trong hoàng cung mọi người đều làm nàng cảm thấy xa lạ. Nghĩ đến người nọ chết, nàng càng oán hoàng huynh năm đó Liều Lĩnh, cũng oán hoàng tẩu Vĩnh Viễn đều chỉ đứng ở hoàng huynh bên người. Vì thế, nàng làm cả đời này chung Duy nhất một kiện chuyện xấu. Nàng thiết kế, muốn ôm đi hoàng tẩu trong bụng lao tới nữ. Nàng thậm chí tưởng, giết nàng. Nhưng ở phía sau tới biết được có cung nữ cả gan làm loạn đem nàng ôm đi khi, nàng vẫn là mềm lòng. Cũng thế, này cũng coi như là nàng cơ duyên. Nàng không làm công chúa, có lẽ sẽ có không giống nhau cả đời, làm hoàng huynh cùng hoàng tẩu đối nữ nhi ngày sau gặp mặt không quen biết, cũng coi như là một loại trả thù. Mà kia khương gia nữ, cũng bị nàng dùng độc trùng khống chế người vớt đi lên nhìn tiểu nữ hài nhi ở sọt tre nhăn rún gió khóc nàng nhịn không được thở dài hồi lâu nàng đều vì vũ quốc làm như vậy nhiều ngẫu nhiên tùy hứng làm một lần chuyện xấu thực xin lỗi hai đứa nhỏ tổ tiên nhóm hẳn là sẽ tha thứ nàng trò đùa dai đi vì thế cách thiên sáng sớm nàng an bài người đem kia hải tử tự mình đưa đến một chỗ một cái nàng năm đó du lịch kết giao bạn tốt ngày ngày đều sẽ đi soát chén địa phương ở xác định phong kia hải tử sọt tre bị bạn tốt mang đi sau nhìn hoàng cung lộn xộn trường hợp Nhìn Hoàng Huynh tự trách, nhìn Hoàng Tẩu nước mắt, nàng đột nhiên liền cảm thấy hả giận. Sau lại, đêm giao thừa yến nên đón một hồi ám sát. Nàng một vị khác tiểu chất nhi, đương kim thái tử điện hạ, vì cứu chính mình thân đệ đệ sở văn tông chết. Hoàng Huynh ở liên tiếp kích thích hạ ngã bệnh, không bao lâu liền cũng buông tay nhân gian. Bị thân ca cứu sở văn tông thống khổ không thôi, rồi lại không thể không thu liễm cảm xúc bước lên kia ngôi kiểu ngũ chi vị. Hắn nhận nuôi ca ca tuổi nhỏ nhi tử. Ở đăng cơ ngày tiện lợi chúng lập hạ sở văn cảnh làm thái tử, hứa hẹn ngày sau đem hắn đỡ lên đế vương chi vị lời thề. Nay hết thảy, giống như đều kết thúc không sai biệt lắm. Sở Chiêu Hoa đột nhiên cảm thấy cái gì cũng chưa ý tứ, nàng muốn đi Giang Nam, nơi đó là nàng trong trí nhớ cuối cùng một chỗ sạch sẽ địa phương. Lâm hành phía trước, nàng ở ngày xưa hoàng cung ái dạo địa phương đều chạy một vòng, cuối cùng ở chính mình tẩm cung quả hồng thụ hốc cây, tìm được rồi một phong hoàng huynh lưu lại xin lỗi tin. Khi đó nàng mới biết được Nguyên Lai Phụ Hoàng ngày đó say rượu chi ngôn, Hoàng Huynh nghe được. Luôn luôn cần cù khắc khổ Hoàng Huynh vẫn luôn bị nàng chiếu sáng đệ nặng. Hoàng Huynh ái nàng, nhưng cũng ở cứ thế mãi, bởi vì nghe được quá nhiều nếu chiếu xu công chúa là nam tử thì tốt rồi nôn luận chung quán nàng. Ấn lẽ thường tới nói, hắn không thể so đại vũ sử thượng bất luận cái gì mặc cho thái tử kém. Nhưng bởi vì nàng tồn tại, mặc kệ hắn có bao nhiêu nỗ lực, hắn vĩnh viễn đều là những người khác trong lòng đệ nhị lựa chọn. Cho nên. Hắn mới có thể càng nỗ lực tưởng chứng minh chính mình, quá nóng lòng chứng thực chính mình, cũng liền ở phía sau mấy quốc trình chiến trung phạm sai lầm. Sở chiêu hoa ở kia một khắc, hoàn toàn minh bạch phụ hoàng lâm chung lời nói. Đấy lòng đối hoàng huynh đoán niệm liền như vậy một chút tiêu tán. Sau lại, nàng đi tới Giang Nam. Ở kia một chỗ tiểu am ni cô, tham sống sợ chết. mươi 398 phiên ngoại năm, chiêu hoa thiên thận nhập. Người cả đời này vận khí đại khái là bị hết giá rõ ràng hảo. Sở chiêu hoa cảm thấy, nàng sở hữu vật khí, giống như đều ở phía trước nửa đời bị dùng xong rồi, cho nên này nửa đời sau, nàng căn bản là vô pháp trộm đến quá nhiều bình yên thời gian. Bộ tính toán cùng Bồ Tát làm bạn lại cả đời nàng, không nghĩ tới mang tóc tu hành đường cái sư thái, phiền thoái cũng có thể đưa tới cửa. Đầu tiên là tới Giang Nam sau đó không lâu nàng phát hiện chính mình có thai, thiên tiêu nhiệt chủng vẫn là cái xương cứng, nàng uống lên như vậy liều thuốc lạc thai dược cũng chưa lộng chết, còn làm thân thể của mình lại hao tổn chút. Sau lại, đại khái là nữ tử mang thai khi trời sinh tình thương của mẹ Quang Huy tả hữu nàng cảm xúc, thật giống như luôn có một cổ lực lượng ở ngăn cản nàng, nàng tưởng xuống tay lại hồi hồi ở cuối cùng thời điểm thu tay lại. Đơn giản, nàng đem hải tử sinh hạ tới, người ném vào trong cung. Nàng hảo chất nhi giết này nghiệt chủng cha, liền cho hắn đương mấy năm cha đi, ngày sau hắn qua đến là tốt là xấu, sống hay chết, đều cùng nàng không quan hệ. Thịnh quốc bên kia đại khái là cảm thấy, Nàng cái này đại trưởng công chúa năm đó hòa thân già Lam bị quá nhiều bị khuất, đáy lòng định là đối này hoàng thất tâm tồn quá nhiều oán hận, cho nên sẽ không bao giờ từng hồi qua kinh. Cho nên, cách năm đầu xuân sau không lâu, thịnh quốc võ dương trở liền tìm thượng nàng. Hán tưởng ở vũ quốc sinh sản một loại tên là ảo ảnh hương đồ vật, Mỹ kỳ danh rằng là vì kiếm tiền, còn có thể cấp vũ quốc làm điểm tiểu nội loạn, lấy này làm cho cả triều đình náo động, rồi lại sẽ không đối vũ quốc tạo thành thực chất tính đả kích. Võ Dương chờ trung quy vẫn là xem nhẹ nàng. Hắn cho rằng nàng ở Già Lam, nhiều nhất chỉ biết tiếp xúc đến Già Lam bình thường độc thuật. Đối với Già Lam hoàng thất cấm thuật, nàng liền tính nghe nói qua, cũng tuyệt đối không có khả năng liên tưởng đến huyết sắc ảo ảnh mặt trên. Người này há là vì kiếm tiền, dựa chiến tranh vô pháp công phá vũ quốc thành trì, còn muốn dùng chút nham hiểm ti tiện biện pháp. Cho nên, nàng đáp ứng rồi. Vì bảo vệ cho này Giang Sơn lại không rút dây động rừng, vì có cũng đủ thời gian đi thử sai nghiên cứu ra thứ đồ kia phá giải phương pháp, nàng chỉ có thể đáp ứng. Nàng cùng kia võ dương chờ nói chuyện điều kiện, nàng chủ động vì hắn khai đạo lựa chọn thích hợp huyết sắc ảo ảnh chế tắt nơi, làm báo đáp, hắn muốn đưa nàng trong tay người đi trước các quốc gia. Những cái đó nữ tử đều là chút thân thế đáng thường, có tài nghệ nhưng cũng không biết võ người thường. Võ dương chờ ngay từ đầu còn sẽ nhất nhất theo dõi kiểm nghiệm đi trước thịnh quốc nữ tử, nhưng cứ thế mãi, tìm không thấy bất luận cái gì nhược điểm hắn trung quy là lơi lỏng. Những cái đó nữ tử tuy rằng ngày thường đều giống người thường giống nhau sinh hoạt, nhưng các nàng trong cơ thể đều có một con độc trùng, này đó độc trùng sẽ tạm thời khống chế các nàng suy nghĩ, làm các nàng đúng hạn đem nhìn thấy nghe thấy kể hết thế nàng chuyển quay lại tới. Võ Dương chờ đối với biệt quốc cơ mật hay không sẽ tiết lộ căn bản liền không quan tâm, cho nên cũng, cũng chỉ có thịnh quốc cơ mật khó đánh cắp chút mà thôi. Bất quá con hảo, nhiều năm trụ tính, trung quy là có chút tin tức ở. Sợ chính mình sống không đến tà hương bùng nổ thời điểm. Sở chiêu hoa ở tìm được phá giải phương pháp sau, người bắt một con thành niên co thai tuyết lang trở về, thật cẩn thận dưỡng tại bên người, uy nó các loại dược vật. Sau lại, tuyết lang sinh hạ mấy chỉ ấu tể, nàng để lại nhất kỳ dị, hấp thu nhiều nhất dược vật kia chỉ, đối nó dốc lòng chăm sóc. Làm nàng không nghĩ tới chính là, năm đó Khương gia kia tiểu cô nương, thế nhưng trước tiên phát hiện chính mình thân thế tin tức hồi kinh. Mà nàng kia hảo chất nhi thế nhưng có chút đồ vật không chỉ có tìm về năm đó bị nàng ném đến khương ra tiểu nha đầu lại vẫn muốn dóng trống khua chiêng nhận nàng trở về nàng nghe xong kia nha đầu sự tích nhất thời cảm thấy mới lạ không nhịn xuống đi gặp nàng nàng chính mắt chứng kiến nàng kia gà bay cho sửa một ngày từ dạo phố khi trốn hồi cung điện ngủ đến sau lại nỗ lực ra tốc lưu trình chọc đến nàng hảo chất nhi tức giận đến dậm chân nàng tựa hồ so năm đó nàng còn muốn khiêu thoát thật là cái có ý tứ nha đầu cho nên ở nàng tế thiên thời điểm lưu trình qua hơn phân nửa Quan trọng nhất tiết điểm đều đã qua đi, nàng mới có thể dòng chống khua chiên xuất hiện. Hoàng tẩu cùng nàng kia tiểu chất nhi, đối nàng nhưng thật ra rất kiên kỵ. Cũng là, năm đó nàng thiết kế làm hoàng tẩu cùng nữ nhi mẹ con chia lịa, cũng chỉ là điểm này, nên làm cho bọn họ tâm sinh phòng bị. Huống chi, nàng ly cung sau đó không lâu, trong cung liền liên tiếp chết bất đắc kỳ tử rất nhiều đã từng nhai nàng lưỡi căn cung nữ thái giám, bọn họ không biết trong đó nguyên do, kiên kỵ. Cũng là hẳn là... Nơi này đã sớm không phải nàng ra, nàng tất nhiên là không có khả năng thương tâm khổ sở. Sau lại, có lẽ là bởi vì hoảng hốt, sở chiêu hoa cảm giác chính mình từ nào tiểu chất nữ nhi trên người thấy được ngày xưa chính mình bóng dáng. Nàng mang nàng đi yến về lâu, này kinh thành duy nhất một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh chỉ thuộc về nàng địa phương. Nhưng thật ra cái lớn mật nha đầu. Nàng đem ôm đi nàng chuyện xưa biên biên, nàng không chỉ có không có kinh sợ, ngược lại còn liêu nổi lên nàng rốt cuộc có thể hay không sát nàng một chuyện. Đại khái là lâu lắm chưa từng hướng người thổ lộ quá tâm tế, nàng không nhịn xuống nửa thật nửa giả cùng nàng trò chuyện chút mất đi quá vãng. Tiêu nha đầu đảo thật đúng là tâm đại, đem nàng quá vãng đương chuyện xương nghe, uống không biết tên sẽ mạo phao nước trà, còn cắn thượng hẳn dưa. Thật là, nếu là trước kia nàng, sợ là sẽ nhịn không được hảo hảo giáo dục giáo dục nàng. Cho tới sau lại, nàng có chút không chê không được cảm xúc. Tiêu nha đầu, không biết dùng thứ gì, thế nhưng đem nàng mê đi. Sau khi tỉnh lại nàng đáy lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, thế nhưng may mắn năm đó không có giết nàng. Có thể ở còn sót lại không nhiều lắm năm tháng, gặp được một cái có thể làm nàng sẽ tâm sinh sung sướng thân nhân, đã xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Vốn dĩ muốn đem kia tuyết lang trực tiếp cấp tiểu chất nhi, nàng thay đổi cách làm, để lại cho thảo nàng thích tiểu chất nữ nhi. Vốn dĩ nàng nghĩ, nếu ngày sau nàng chưa từng phát hiện tuyết lang chi mật, lại nghĩ cách vạch trần nàng một chút. Không nghĩ tới kia nha đầu là cái thông minh. Nàng không chỉ có sớm liền phát hiện, còn lập tức cùng Khương gia kia tiểu nha đầu tiến hành rồi nghiệm chứng. Bọn họ thế nhưng so nàng tính toán thời gian trước tiên hảo chút thời gian, dùng Tuyết Lang ngõ nghiên cứu chế tạo ra phá được tà hương dược vật. Đều nói chất nữ giống cô, nàng tưởng đích xác giống. Nha đầu này cùng nàng không giống nhau, lại ở thông minh kính nhi thượng cùng nàng không có sai biệt. Lúc đó, thân thể của nàng đã càng thêm không chịu nổi lăn lộn. Mà nàng kia tiểu chất nữ nhi, tựa hồ còn rất lợi hại, bên người nàng kia mấy cái cũng đều có chút đồ vật. Nàng tưởng, nay bảo hộ danh rơi gánh nặng nàng gánh chịu lâu như vậy, làm cho bọn họ này đó tiểu bối chia sẻ một chút hẳn là cũng bất quá phân đi. Vì thế sau lại tà hương bùng nổ khi, nàng giam hoàng tử, yêu cầu kia nha đầu ở một tháng nội diệt trừ sở hữu huyết sắc ảo ảnh ẩn nấp chế tác điểm. Nàng đều đem địa chỉ nói cho nàng, một tháng thời gian, như vậy nhiều người, là đủ dùng. Mà nàng kia tiểu chất nữ nhi, cũng đích xác không phụ nàng chờ mong. Kia thảo người ghét ngoạn ý nhi chung quy là bị giải quyết. Võ Dương chờ những năm gần đây chút xuống tâm huyết chú tính, chung quy là rơi vào công dã tràng. Đại Vũ không có tạo thành quá lớn náo động, Thịnh Quốc nhẹ nhàng gồm thâu đại Vũ kế hoạch hoàn toàn ngâm nước nóng, kia Võ Dương chờ, hẳn là sẽ bị Thịnh Quốc hoàng đế đánh cái chết khi đi. Bất quá, này đó đều không quan trọng. Này đó nguy cơ đều đã qua đi, nàng cũng không có tinh lực lại bảo hộ cái này địa phương. Vì thế, nàng đem chính mình những năm gần đây tâm huyết giao cho Khương gia kia tiểu nha đầu. Nàng rất biết chơi độc, ý lý thuật học cũng không tồi, nghĩ đến Nàng này tâm huyết giao cho nàng, là nhất thích hợp Ngay sau đại vũ A, Trung Quy Nên là bọn tiểu bối thiên hạ Nàng đem một thân cung trang để lại cho hoàng tẩu, thác nàng mang về cấp phụ hoàng Cuối cùng một ít thời gian, nàng Không nghĩ lại làm đại trưởng công chúa, nàng tưởng chỉ làm chính mình Nàng về tới mười mấy năm chưa từng trở về quá tiểu trúc viện Giang Nam là nàng cùng tử an có được hồi ức nhiều nhất địa phương Trúc viện Là nàng cùng tử yên ổn tình khi, cùng nhau nắm tay sửa chữa. Bọn họ từng thương lượng quá, ngày sau thành hôn, mỗi năm đều phải tới nơi này tiểu trụ một ít thời gian. Lại chưa từng tưởng, tự từ chúc Úc Tu thành sau, hắn đã tới, nàng đã tới, lại duy độc không còn có bọn họ đã tới. Bất quá hiện tại hảo. Tử an mù bị nàng táng ở chỗ này. Hiện giờ, nàng có thể tính hạ tâm tới hảo hảo bồi hắn một ít nhật tử. Nàng sẽ không tự sát, nàng hảo hảo tồn tại. Sống đến ông trời tới chủ động thu đi nàng mệnh một ngày, đến lúc đó tử còn đâu phía dưới nhìn đến nàng, hẳn là liền sẽ không trách nàng đi. An an tĩnh tĩnh qua không biết nhiều ít cái nhật tử. Ở cảm giác thân thể của mình càng thêm gầy yếu khi, sở chiêu hoa không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ nhìn thấy kêu hồi lâu không thấy tiểu chất nữ nhi. Tiểu chất nữ nhi cho nàng mang theo rất nhiều an vật nhi, cùng nàng trò chuyện rất nhiều trong kinh thú sự. Ở nàng liền rời giường đều cố sức thời điểm, tiểu chất nữ nhi lấy ra hai kiện cháp cho nàng làm nàng nhị tuyển thứ nhất. Tiểu chất nữ nhi nói. Bên trái hộp có hai dạng đồ vật, giống nhau có nhất định cơ suất có thể cứu ngươi mệnh, làm thân thể của ngươi hoàn toàn khôi phục bình thường, nhưng có hay không dùng muốn xem vận khí của ngươi, một khác dạng đồ vật có thể cho ngươi quên tiền sinh ký ức. Ngay sau, ngươi có thể vui vui vẻ vẻ làm chính ngươi, một lần nữa có được một đoạn vui sướng hạnh phúc nhân sinh. Bên phải hộp đồ vật, nếu ngươi đối thế gian này lại vô vướng bận không muốn tiếp tục sống sót, ta tưởng, nó hẳn là sẽ mang cho ngươi một chút an ủi nàng tiểu chất nữ thật sự lợi hại lại vẫn có thể lộng tới cứu nàng một mạng đồ vật nhưng nàng vận khí đã sớm ở phía trước nửa đời dùng hết cũng đã sớm sống đủ rồi a mặc danh sở chiêu hoa đem ánh mắt dừng lại ở bên phải hộp thượng không biết vì sao nàng mặc danh cảm thấy bên trong nhất định là một kiện rất quan trọng đồ vật nàng cơ hồ không có do dự liền lựa chọn bên phải nàng nhìn đến tiểu chất nữ nhi thở dài một tiếng mở ra hộp Từ bên trong lấy ra một phần minh hoàng sắc quyền trục. Đó là... Thánh chỉ A. Nha đầu, có không đỡ ta lên. ngẩng Sở hữu ninh nâng dậy nàng. Nàng dựa vào giường khụ hai tiếng, thật cẩn thận lấy quá thánh chỉ, một chút đem thánh chỉ mở ra. Dẫn đầu ánh vào mi mắt chính là cuối cùng thời gian cùng ngọc tỷ đại ấn. Đưa một cái lại một cái chữ viết xuất hiện ở trước mắt khi nàng trước mắt bắt đầu phím hồng, thân hình bắt đầu nhanh chóng run rẩy Thánh chỉ... Lại là nàng cùng tử an tứ hôn thánh chỉ. Cái này thánh chỉ thời gian, là nàng lúc trước hướng hoàng tẩu thổ lộ tâm tế sau ngày thứ ba. Trách không được. Trách không được khi đó hoàng tẩu đối nàng nói quá rất nhiều lần thiếu, hoàng tẩu tổng nói liền thiếu chút nữa. Hiện tại, nàng minh bạch. Nàng tiểu chất nữ là cái thông minh. Nàng không nói gì thêm lời nói, lặng yên đóng cửa đi ra ngoài, đem thế giới để lại cho nàng. Sở chiêu hoa không nhớ rõ chính mình đã có bao nhiêu năm không đã khóc, nhưng lúc này đây... Nàng không nhịn xuống. Nàng đôi tay gắt gao nắm chặt thánh chỉ, nước mắt. Không tiếng động lặng yên chạy xuống, làm ước kia có chút cũ kỹ thánh chỉ, vượng nhiễm mặt trên nét mực. Ngày ấy lúc sau, nàng tinh thần mạc danh hảo lên. Nàng lại có thể xuống đất. Nàng đi nhìn trong trí nhớ sở hữu Giang Nam phong cảnh. Cấp ngày xưa mỗi một vị bạn cũ đều viết một phong an ủi tin. Nàng ăn biến đã từng ở Giang Nam cùng người nọ ăn qua sở hữu mỹ thực. Cuối cùng một ngày, Nàng người mặc một thân người bình thường ra cô dâu xuất giá áo cưới, mũ phượng khăn quần vai, tự mình ở người nọ trước mộ đọc thánh chỉ, cùng hắn đã bái đường. Cách xa nhau nhiều năm lại như thế nào, bọn họ, rốt cuộc vẫn là làm phu thê. Buổi hôn lễ này, toàn bộ hành trình chỉ có một nhân chứng, nhưng sở chiêu hoa lại mạc danh cảm thấy thỏa mãn. Vãn chút thời điểm, nàng cùng chính mình tiểu chất nữ nhi cùng dùng tiệc rượu. Đi vào ánh nến leo lát tân phòng trước, nàng quay đầu nhìn tươi cười ngoan ngoan cô nương đã mở miệng, tiểu chất nữ nhi. Cảm ơn ngươi a, cô câu nguyện ngươi cuộc đời này hết thể trôi chảy như nguyện. Hảo, Tiêu Ninh Ninh liền chúc cô cô cùng dựa vĩnh kết đồng tâm, kiếp sau làm đối nhân duyên mỹ mãn tầm thường phu thê. Tân phòng môn một chút đóng lại, thì đốt thiêu đốt một đêm. Vui mừng kèn xô na thanh ở rừng trúc ngoại vang lên suốt một đêm, trong lúc ngủ mơ, Sở Chiêu Hoa cảm giác chính mình giống như như có như không nghe sóng suốt một đêm phượng cầu hoàng. Thiên mẫu lượng thời điểm, nàng thấy được người nọ. Người nọ người mặc một thân đỏ thấm hỉ phục dắt tay nàng, ánh mắt sủng lịch hỗn loạn trách cứ nhưng này đều không quan trọng thử an a chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt chương ba trăm chín mươi chín ngoại sáu phù linh thiên một tô phù linh nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình ở tận thế thận trọng từ lời nói đến việc làm một đời cuối cùng lại chết ở đối thủ ác độc thương chiến ở nàng lãnh đạo hạ nàng thành lập căn cứ một chút ổn định xuống dưới có thiên ngoại mặt tới cái tưởng đầu nhập vào nàng béo ca trải qua tầng tầng si cha sau kia mập mạc bị đưa đến nàng trước mặt Nay đều tận thế, còn ăn du quang đầy mặt, vừa thấy chính là sinh hoạt hảo vô cùng, người như vậy còn cần đến cậy nhờ bọn họ. Buồn cười. Cuối cùng buồn cười chính là nàng. Kia tiểu mập mạp đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà, mới bị trời cao chiếu cố. hắn đỉnh đầu thế nhưng có cái nhiệt độ ổn định giữ tươi không gian, trong không gian lại vẫn có không ít tận thế trước mỹ thực chữ hàng. Tiểu mập mạp vì đầu nhập vào nàng, lấy ra thật nhiều mỹ thực cho nàng ăn. Đầu phộng hạt dưa cá nương phiến gà chiên và bia lẩu cay. Điểm tâm ngọt trái cây gì đều có. Cuối cùng, lâu lắm không ăn qua loại này mới mẻ ngoạn ý như nàng, ăn quá nhiều căng đã chết. Ác độc. Quá ác độc. Mắt thấy nàng cực cực khổ khổ thành lập cơ nghiệp bị đối thủ thu đi, nàng tức giận đến phát điên cũng chỉ có thể thăng thiên. Đại khái là nàng chết quá nghẹn khuất. Nàng xuyên qua, còn xứng mang theo cái bàn tay vàng hệ thống. Còn hành, tại đây hư cấu trong thế giới, nàng có thể an tâm ngã đầu ngủ nhiều. Không bao giờ dùng lo lắng dây tiếp theo liền sẽ xuất hiện cái gì lung tung rối loạn tai nạn. Hoàn thành hệ thống bố trí những cái đó đồ bỏ nhiệm vụ, nay nàng thời điểm nàng có thể các loại tùy ý hưởng lạc, còn rất không tồi. Nói đến buồn cười, nàng thế nhưng đối một bức họa nhất kiến trung tình, bắt đầu đối kia họa thượng nam tử theo đuổi không bỏ. Sau lại, cầu không được nàng còn nghĩ cách cho người ta hạ dược, nghiễm nhiên một bộ ác độc nữ xứng tác phong, người nọ đột nhiên biến mất. Sau khi biến mất nàng tựa hồ phát điên nàng bắt đầu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ nỗ lực kiếm tiền dưỡng rất nhiều thế thân những cái đó thời gian nàng chưa bao giờ cảm thấy có cái gì vấn đề cho đến nàng muốn giúp đối tượng hợp tác hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ khi tin tức để lộ nàng bị đuổi giết, dựa hệ thống tiêu hao quá mức chạy trốn tới vũ quốc biên cảnh sau lại vòng đi vòng lại vì gia tốc khôi phục nàng thương thế thuận tiện trợ giúp hệ thống mượn dùng mỏ vàng nghỉ ngơi lấy lại sức nàng gặp được một so nàng tiểu không bao nhiêu nha đầu nàng đối kia nha đầu động thủ nhưng nàng hiện tại phế vật một cái kia nha đầu một bao thuốc bột khiến cho nàng hoàn toàn ngất đi lại một lần tỉnh lại thời điểm nàng nghe được kia nha đầu ở sướng nàng nơi sâu thẳm trong ký ức quên đi lâu lắm giọng nàng cùng nàng nói chuyện thần thái cùng ngữ khí đều cực kỳ giống ngọc nhi nàng thân muội muội nàng đấy lòng quan trọng nhất người từ trước đến nay để phòng tâm cương nàng ở biết nàng cũng kêu ngọc nhi sau đối nàng có một loại mạc danh tín nhiệm càng làm cho nàng không tưởng được chính là nàng thế nhưng nghe được ngọc nhi tiếng lòng Nàng là người từ ngoài đến. Nàng cùng nàng giống nhau. Nàng tưởng Trời cao đối nàng vẫn là hữu hảo. Làm nàng chết như vậy nẹ khuất, nguyên lai là vì ở chỗ này gặp được nàng Ngọc Nhi. Cho nên ở Ngọc Nhi đưa ra muốn mang nàng trở về dưỡng thương thời điểm, nàng đáp ứng rồi. Nàng cùng Ngọc Nhi ở chung mấy ngày, các nàng có cộng đồng yêu thích, còn cực kỳ có một ít cùng loại thói quen nhỏ. Nếu không phải trong thân thể còn có cái đồ bỏ hệ thống nhiệm vụ phải về thịnh quốc hoàn thành. Nàng đều tưởng lưu lại nơi này an vạ ngọc nhi bên người không nghĩ đi rồi. Thôi, hệ thống nhiệm vụ luôn có hoàn thành thời điểm. Nàng hiện tại còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian. Vì thế, ở muội muội muốn đi Giang Nam thời điểm, nàng đưa ra rời đi. Từ biết khi, biết muội muội ở cha tà hương nàng, cấp muội muội để lại tờ giấy cảnh giác. Kia tà hương một chuyện, thật đúng là xảo. Nàng biết được là người phương nào ở sau lưng chủ tính vận tác. Nếu này tà hương thật phá hủy Vũ quốc bên trong căn cơ. Thịnh quốc sở hữu người cầm quyền sẽ tự thích nghe ngóng. Nhưng hiện tại nàng muội muội ở Vũ quốc, thả xem muội muội bên người người tới đều rất bất phàm, muội muội sợ cùng này đại vũ triều đình thoát không khai căn hệ. Nàng tự nhiên là đứng ở muội muội bên này, chỉ là không nghĩ tới, cùng muội muội lưu luyến không rời cáo biệt khi, nàng thế nhưng bị hảo muội muội phun tào một đợt. Muội muội phun tào nàng mạnh mẽ hàng trí ái nam nhân còn làm thế thân, còn nói cái gì đương nữ đê muốn cái gì dạng mỹ nam không có trong lúc nhất thời, trong trí nhớ đã lâu đồ vật bị lôi kéo ra tới, nàng kinh giác phát hiện chính mình đại não tựa hồ mạc danh thanh minh chút, có thứ gì giống như thay đổi. nàng hồi ức chính mình đã từng phun tảo quá cầu huyết cốt chuyện hình ảnh, lại hồi ức chính mình mấy năm nay tới hành động, không nhịn xuống phun ra lên. vì thế, về nước dọc theo đường đi, nàng bắt đầu rồi suy tư cùng chủ tính. nàng đối một bức họa nhất kiến trung tình là rất buồn cười, cẩn thận hồi tưởng sau, nàng vẫn cảm cảm thấy mấy vấn đề này giống như đến từ hệ thống. Nhưng hệ thống hiện tại còn ở ngủ say chung, đơn giản nàng đem phía trước dưỡng trai lơ nhóm tất cả đều đuổi đi ra ngoài. Mẹ nó, mấy cái thế thân ăn nàng uống nàng, ở nàng phòng, sai nàng tiền, mỗi ngày gác kia thượng trà nghệ chơi cùng đấu diễn, có hai cái còn cậy sủng mà kêu cho nàng nhân mặt, nàng đầu hốc có bệnh mới có thể dưỡng khí chính mình đi. Hậu viện thanh tịnh, khó được thanh nhàn nàng bắt đầu thế mội muội chủ tính. Nếu vũ quốc bên trong tà hương một chuyện bình ổn, thịnh quốc bên này định là sẽ không thiện bãi cam hưu. Đại chiến loại này bên ngoài thượng chuyện này, giống nhau thương tổn không đến mội mội trên người, nhất có nguy hiểm, vẫn là kia phản bội ra giả làm độc sư. Vì thế, sân hệ thống ngủ say cấp không được nàng nhiệm vụ, nàng từ thương thành mua vài thứ, cải trang giả dạng đem kia độc sư cấp dẫn ra tới, cho hắn an bài cái hợp lý cách chết, lại vu hoan giá hỏa một vị hoàng tử. Hoàng tử bắt đầu rồi nội đấu, tà hương đối đại vũ không có tác dụng, nàng không cần lo lắng, có thể nghiêm túc giống mội mội nói như vậy, chủ tính nổi lên này giang sơn Chờ nàng về sau ngồi trên cái kia vị trí, liền đem mội mội tiếp nhận tới. Các nàng hai chị em cùng nhau kiến cái viện dưỡng lao, về sau đi ra ngoài mọi thứ đều có Mỹ Nam hầu hạ, chẳng phải vui sướng. Sau lại, hệ thống thanh tỉnh, biết được nàng đem thế thân đuổi đi sau, nhắc lại người nọ lộ ra sơ hở. Nàng, lần đầu tiên cảm thấy này hệ thống sợ không phải cái thứ tốt. Sau lại, vũ quốc tựa hồ càng thêm hướng về không thể khống phương hướng phát triển, thịnh quốc hoàng đế đã nhận ra uy hiếp. Không chút do dự phái ra hòa thân đoàn đội, nương hòa thân danh nghĩa tiến đến thử. Đều không cần đề, nàng bị chính mình hợp tác đồng bọn tắc đi vào. Ở nơi đó, nàng lại một lần gặp được Ngọc Nhi. Nguyên lai like nàng là này đại vũ trưởng công chúa, nàng tự từ Ngọc biến thành du. Bất quá không quan hệ, nàng gọi là gì đều hảo, quá đến hảo là được. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, còn rất coi ý tứ, tái kiến năm đó hệ thống muốn nàng công lược người nọ, nàng thế nhưng trong lòng nhất không nổi một tia gợn sóng lớn lên đẹp là khá xinh đẹp nhưng là mội mội thích khoản không phải nàng đồ ăn hệ thống nhận thấy được nàng khác thường phát điên nàng cùng hệ thống quyết liệt nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị thế giới này mặt sát lại chưa từng tưởng nàng sống sót hệ thống không có bị mội mội hệ thống cấp ăn kết quả này liền còn rất hấp dẫn kịch tính xác định mội mội ở vũ quốc quá đến vui vẻ dưỡng thương trong lúc nàng tại đây vũ quốc lại qua một đoạn không tồi thời gian ở vũ quốc hoàng đế chết giả thịnh quốc kia ngốc bước tao lão nhân thu được tin tức giả lật xe mười vạn đại quân bị đại vũ gồm thâu sau nàng biết nàng không thể lại tiếp tục đãi chiều cục đã loạn nên là nàng trở về khẻ phong vân lúc chương bốn trăm phiên ngoại sáu phù linh thiên hai chỉ là nàng không nghĩ tới lần trước rời đi là nàng cấp mội mội tác tờ giấy lần này rời đi là mội mội cho nàng tác tờ giấy mội mội nói nàng không phải nàng ngọc nhi nhưng nàng thực vui vẻ gặp được nàng cái này tỉ tỉ cười chết nàng sẽ tin nữ nhân này là chơi với lửa, nàng chủ đánh chính là một cái dầu muối không ăn, lại về nước sau, nàng thế kiêm ngốc bức thái tử điên cuồng hợp lại quyền, lại nhân cơ hội đưa ra thế thịnh quốc xuất chinh lại cùng vũ quốc đánh một trận chiến, nếu thắng ván tiếp theo, chờ ngốc bức thái tử xử lý xong những cái đó hoàng tử lại hành thích vua thời điểm, nàng lại trích đào tử, liền sẽ phương tiện rất nhiều, có muội muội giấy viết thư ở, nàng mang theo ngốc bức thái tử lâm thời chỉnh hợp xung công kia một vạn dưa vẻo táo nước đi biên quan, màn đêm buông xuống. Nàng độc thân một người sông vũ quốc đại doanh. Nhớ ký địa chỉ fm 42 la. Nàng không nghĩ tới kia trong lời đồn tiếng tâm lừng lây sát thần, lại là cái sủng muội của ma. Lớn lên sao? Đừng nói nữa, tưởng chói về đi ngày sau làm hoàng phu. Kia sát thần nguyên bản nhìn đến nàng thời điểm, trực tiếp yêu cầu phía dưới người trói lại nàng chém, kết quả biết nàng cùng du nhi quan hệ sau, quay đầu trực tiếp đem nàng tôn sủng là tòa thượng thân. Sát thần là nói như thế nào, ta mội như vậy người tốt có thể cùng nàng chơi đến cùng nhau, có thể kém đi nơi nào. Còn rất kiêu ngạo. Bất quá nàng cũng cảm thấy nói có lý. Có thể làm du nhi thích ca ca, có thể kém đi nơi nào. Vì thế, nàng ở bảo lưu lại một bộ phận dưới tình huống, biểu lộ chính mình tưởng ngồi trên kia địa vị cao tâm. Ngay từ đầu, sát thần không quá tán đồng nhìn nàng, Thịnh quốc trong lịch sử chưa từng xuất hiện quá nữ đế, ngươi muốn chạy con đường này, sợ là đến đôi thượng thây sơn biển máu. Nàng bình tĩnh nói một câu, Ta vốn dĩ cũng không cái này ý tưởng, nhưng du nhi nói ta thích hợp làm nữ đế. Sắt thần nháy mắt liền sửa lại khẩu, tuy rằng là rất khó, nhưng ta muội nói đúng, ngươi xem chính là nơi làm nữ đế liêu, ngươi tìm ta làm gì, đối đại vũ vô hại ta đều duy trì ngươi. Nguyên tắc đều bị cầu ăn. Nàng đề nghị cùng sắt thần giả đánh một hồi, vì nàng tạo trong quân hy vọng, sắt thần không chỉ có đồng ý, còn đưa ra cái lại âm lại tổn hại biện pháp. Không hổ là vũ quốc bảo hộ thần A, thật đúng là vô sỉ Vì làm Khương Vân Châu toàn quyền tin nàng, nàng để lại một phong hứa hẹn thư, ký đại danh đóng dấu, còn để lại một kiện chứng minh chính mình thân phận tín vật. Vì thế, cùng ngày ban đêm, vũ quốc Khương Đại tướng quân kêu chính mình phó tướng lại đây làm một hồi an bài. màn đêm buông xuống, nàng mang theo Khương Vân Châu cùng một ngàn tinh binh, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu vào những cái đó dưa vẻo táo nức. Bọn họ thay thịnh quốc chiến bảo, thành thịnh quốc binh. Kế tiếp một tháng, thịnh quốc cùng đại vũ ở biên cảnh đối thượng Thịnh quốc dồn dập chiến thắng. Cuối cùng, Thịnh quốc công chiếm Vũ quốc ba tòa thành trì. Đương nhiên, nay thành trì cuối cùng đoàn, tất cả đều là an mặc Thịnh quốc chiến bảo Vũ quốc binh lính. Nàng hồi triều. Lại sau khi trở về, nàng bị phong cái tướng quân, lão hoàng đế đem nàng trở thành Thịnh quốc tân hy vọng. Lúc đó, nàng bên ngoài thượng nguyện trung thành hoàng đế, sau lưng tiếp tục giúp ngốc bức thái tử làm những cái đó hoàng tử. Nàng gặp được một cái khó chơi nha đầu. Tiêu nha đầu phụng nàng vì thần minh mỗi ngày tỉ tỉ trưởng tỉ tỉ đoạn miệng nhỏ ngọt đến không được càng xảo chính là nàng không chỉ có diện mạo tính cách giống Ngọc Nhi tên cũng kêu Ngọc Nhi nàng vẫn là người nọ muội muội người nọ hồi Thịnh Quốc làm gì nàng không biết chỉ biết hắn nguyên bản kế hoạch hẳn là muốn mang đi hắn kia muội muội nhưng hắn mang không đi hắn muội chỉ nghe nàng lời nói ai làm nàng đối ngọt muội mềm lòng đâu cho nên nàng đem người thu ở bên người quản nàng du nhi vẫn là Ngọc Nhi đều không quan trọng Chỉ cần nàng không miệt mài theo đuổi, tiếp tục dầu muối không ăn, đương nàng Ngọc Nhi sự phân bảo nhiễm sắc thể biến thành hai cái cũng không thành vấn đề. Sau lại, thịnh quốc hoàng tử có thể chết đều đã chết. Ngốc bức thái tử không chịu nổi lão hoàng đế mệnh trường, rốt cuộc hành thích vua. Nhưng hắn hành thích vua thất bại, lão hoàng đế bị thương không chết, hắn bị chém. Cũng may này đại thịnh hoàng đế tuổi trẻ khi phong lưu là thật phong lưu, hệ thống lúc trước cấp lực cũng là thật cấp lực, nó cho nàng lộng cái bên hồ đại minh giả nương giả nương cùng lão hoàng đế từng có một đoạn phong lưu sử nàng có giả nương tin vật thành công có được hoàng thất huyết thống vì thế lão hoàng đế không bao lâu ngỏm củ tỏi sau nàng nâng đỡ hoàng đế cuối cùng một cái năm tuổi hoàng tử thượng vị kia hoàng tử cả ngày chơi bời lêu lỏng sở hữu chính vụ đều kinh nàng tay ngay từ đầu không ít quan viên đối này lòng có câu oán hận nghề hà hoàng đế tuổi nhỏ bọn họ chỉ có thể tùy ý một nữ nhân ở triều đình tác ai tác phúc sau lại lại qua mấy năm cảm giác hoàng đế lớn Có đủ loại quan lại ý đồ cấp hoàng đế mách lẻo làm hắn cầm quyền. Hoàng đế tâm động. Tô phù linh không chút do dự giao quyền. Nàng một bỏ gánh, toàn bộ triều đình đại loạn. Hoàng đế từ nhỏ liền bị dưỡng oai, không nghe người khác rắn ngôn, tính tình không hảo liền chém người. Gặp chuyện quính lên liền khóc sức mướt kêu hoàng tỷ. Cũng không bao lâu. Không đến một tháng, đủ loại quan lại liền cầu nàng đi trở về. Sau lại, chờ hoàng đế lại trưởng thành chút, hành sự tác phong liền càng quá mức. Hào nữ sắc hoàng đế thế, nhưng đoạt một cái thanh lâu đầu bảng minh sủng, muốn đem nàng phong làm hoàng hậu không nói, còn công nhiên ôm nàng thượng triều đình ấp ấp ôm um, ôm, um. đủ loại quan lại minh bạch, cái này hào sợ là hoàn toàn luyện phế đi. Nay triều đình vẫn là đến rửa hoàng nữ đem khống, thằng đến hoàng đế ở tế tổ đại điện thượng, ở hoàng thất từ đường làm ra càng ngu ngốc sự, còn kém điểm một phen hỏa không đem hoàng thất từ đường điểm, nguy ngập nguy cơ thịnh quốc lại gặp được phiên thoái. Hiện giờ cường đại lên vũ quốc đại quân lại tiếp cận trong chiều hiện giờ vật tư thiếu thốn đại quân còn cần nghỉ ngơi lấy lại sức thịnh quốc đánh vũ quốc một có một đại tướng chủ động ôm này mang binh xuất chiến sai sự kết quả ra khỏi thành ngày đó thủ hạ binh thoát được thất thất bát bát xuất sư chưa tiệp binh trước không có kia đại tướng cơ hồ là khóc lóc một lần nữa trở lại trên triều đình đại quốc phiêu diêu khoảnh khắc tô phù linh lại một lần đứng dậy nàng đến một cái ngôi vị hoàng đế đổi đến bình ổn chiến sự bá tánh an bình đủ loại quan lại lại không tình nguyện Trung Quy vẫn là cuối đầu, vì thế Thanh Quốc đệ nhất vị nữ hoàng kế vị, nữ hoàng ngự giá thân trình, thuận lợi bước lui Vũ quốc đại quân, Vũ quốc đóng quân lui về phía sau ba mươi dặm. Từ đây, Tô Phủ Linh bắt đầu hoàn toàn ở trên triều đình bộc lộ tài năng, có năng ở triều đình củng cố số dưới, hết thể lại bắt đầu hướng về tốt phương hướng phát triển. Tô Phủ Linh xưng đế năm thứ ba, Thanh quốc từ từ bắt đầu phồn vinh, văn võ ba quan trung, có vài vị lao thần tâm tư lại bắt đầu lung lay lên. Có người đưa ra muốn Tô Phủ Linh tuyển hoàng phu, sớm ngày sinh hạ hoàng tử kế vị. Tô Phủ Linh không chút do dự cự tuyệt. Lúc đó, bọn họ lại tưởng có bất mãn, quay đầu lại trong giây lát phát hiện. Không biết khi nào, này trong chiều hơn phân nửa đều đã là Tô Phủ Linh người. Tô Phủ Linh căn cơ đã ổn. Bá thánh thật vất vả quá thượng ngày lành, cũng căn bản sẽ không quan tâm này đế vương là nam hay nữ. Bọn họ chỉ biết tự nữ hoàng đăng cơ sau, miễn không ít thuế má còn mang theo không ít hộ bộ quan viên nghị cách rộng điển tăng gia sản xuất bọn họ nhật tử càng ngày càng tốt cũng là ở nữ đế tại vị năm thứ ba vũ quốc cùng thịnh quốc ký kết hữu minh chi ước hai bên ước định trong vòng trăm năm hữu hảo giao lưu tuyệt không xâm phạm đối phương danh giới một bước còn cho phép hai bên mậu dịch cộng thương nữ đế mời thỉnh thịnh quốc trưởng công chúa đoàn người tiến đến dung ngoạn. kế tiếp đã nhiều năm đủ loại quan lại tán thành nàng năng lực tô phù linh cũng chậm rãi không hề đau đầu một đống quan viên hướng nàng hậu cung tắc người Muốn nàng sớm một chút có được con vua, vì này đại nở rộ chi tán diệp. Đối với quan viên đưa lên tới người, chỉ cần lớn lên đẹp, có điểm tài nghệ có điểm dùng, nàng tất cả đều chiếu đơn toàn thu. Nữ đế mỗi ngày xử lý triều chính mệt mỏi, xem điểm sắc đẹp giải giải lao hay là nên. Đặc biệt là nhìn một đống tính cách khác biệt cố tình thiếu niên lang nhóm vì chính mình tranh giành tình cảm, kia cảm giác. trách không được quân vương dễ dàng xa vào sắc đẹp, quả nhiên Mỹ tư tư a. Đáng tiếc, nàng Ngọc Nhi mội mội học xong. Du nhi mội mội lại giàu mối không ăn, một hai phải chỉ ở một thân cây thắt cổ chết. Ai? Nay cầu huyết nhưng lại làm người sung sướng cả đời a. Chương trăm linh một phiên ngoại bảy, trung thiên một. Sở hiểu hiểu, ý a ho, từ vừa sinh ra bắt đầu, liền sinh hoạt ở các loại lấy ái vì danh phân tranh. Nàng một chúng thân thích đều cảm thấy nàng nương là cái không đáng tin cậy. Vì thế, từ nàng ở cữ xong bắt đầu, trong cung thái hậu tổ mẫu cảm thấy cô đơn, tưởng tiếp nàng qua đi tự mình nuôi nấng. Hoàng đế cứu cứu cùng hoàng hậu mợ cũng đào dông tâm tư tưởng đem nàng dưỡng tại bên người, cứu cứu là đơn thuần sợ nàng ở nhà mình mẹ ruột bên người lớn lên, ngày sau sẽ cùng nàng nương giống nhau không đáng tin cậy, sẽ chết hắn thọ. Mợ là cảm thấy nàng đáng yêu, tưởng đem nàng cùng công chúa Đường tỷ so nàng cùng lắm thì mấy tháng bảo bảo cùng nhau dưỡng, hy vọng các nàng hai cái có thể cùng nàng nương giống nhau tung tăng nhảy nhót. Khương gia làm tổ phụ cùng làm tổ mẫu thậm chí bởi vì nàng gì cũng không hiểu. Ở bên người nàng lớn tiếng lưu đồ bí mật quá thật nhiều thứ tưởng đem nàng trộm bắt cóc dưỡng tại bên người. Khương gia vài vị cứu cứu, cũng tưởng đem nàng quải trở về dưỡng chơi. Nàng kỳ thật còn rất muốn đi. Nhưng nàng có cái đương thần con cha. Nàng cha làm cái giả danh lừa biệp hảo thuật, cùng nàng một chúng thân thích nhóm chứng minh nàng không rời đi hắn. Một chúng thân thích không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng lưu tại trong nhà. Nga đúng rồi, sở yểu hiểu còn có hai cái đại danh, một cái kêu sở khanh yểu, một cái kêu Mạc tử ninh Đúng vậy, mỗi một cái tên, đều là nàng cha mẹ cường đưa cho nàng cầu lương. Kỳ thật mọi người, nàng thích nhất chính là chính mình mẫu thân. Bởi vì mẫu thân trong tay có rất nhiều có ý tứ tiểu ngoạn ý nhi, nàng sẽ chơi thật nhiều đồ vật. Nhưng, mẫu thân tổng nói nàng còn quá tiểu, làm nàng nhìn nàng chơi. Mẫu thân rất xấu, tổng cung nàng nói que cây là rác rưởi thực phẩm, lại sẽ có nàng trộm ăn, đều bị nàng bắt được đến vài lần còn chết không thừa nhận. Mẫu thân còn ái hống nàng cho nàng lột hạt dưa nàng thật vất vả lột một mâm mẫu thân ôm đổm liền trên cơ bản đã không có mẫu thân còn ái đoạt nàng âu yếm lắc lắc mã nàng một chút cũng không nghĩ thích cha bởi vì cha bất công cha ái nương nhưng không yêu nàng nàng chính là cái dư thừa bằng không vì cái gì nương mỗi lần chơi điên hoặc là gây ra họa chọc cha sinh khí nương kêu hắn một câu tiểu khanh khanh ở trên mặt hắn ba tức một chút nói một câu buổi tối khen thường ngươi cha liền không tức giận nhưng nàng có thứ không cẩn thận đem phòng bếp cấp tiêu Nàng lôi kéo cha và táo kêu tiểu khanh khanh, với không tới cha khuôn mặt nàng hôn một cái cha tay, còn học mẫu thân nói một câu buổi tối khen thường ngươi, cha không chỉ có không có hết giận, còn đương trường rút ra miếng độn giải tử. Đó là nàng lần đầu tiên bị cha đánh hoa hoa khóc lớn. Vẫn là nương phát hiện sau hướng cha đã phát hỏa. Song việc nàng cùng mẫu thân đoán giận, nương không biết vì cái gì, đã biết nàng nói qua nói sau, cười nàng đã lâu. Đương nàng lại một lần bị cha giáo dục sau. Ủy khuất yểu yểu không nhịn xuống đi tìm tỷ phu ra diệp ca ca xin giúp đỡ. Diệp ca ca thực thông minh, cho nàng ra một cái chú ý. Vì thế, ở có thiên cha có việc ra ngoài, muốn hai ngày mới có thể khi trở về. Không có người quản được trụ nàng. Nàng đi tìm chính mình tổ mẫu, thân làm một đống cứu cứu, mợ còn có làm tổ phụ tổ mẫu đều đi khóc một hồi. Nhớ thương nàng đã nhiều năm một chúng thân thích nhóm, không chút do dự cùng đi trưởng công chúa phủ. Nương là tương đương dễ nói chuyện. Biết được nàng cũng muốn đi mặt khác thân thích ra chơi, nương bàn tay vung lên, nàng ngôi tháng có 20 ngày có thể không ở trường công chúa phủ, 20 ngày từ nàng thân thích nhóm tự do phân phối. Mâu thân vạn thuế. Nàng có thật nhiều tiểu đồng bọn cùng nhau chơi, nàng có thể đại bộ phận thời gian thoát đi cha ma chảo. Nàng rõ ràng nhớ rõ, đương cha sau khi trở về biết mâu thân đem nàng thời gian phân phối sau khi rời khỏi đây, cha biểu tình biến thành ngũ thải ban lan một đoàn hắc. Bất quá không quan trọng. Cha không vui liền không vui nàng vui vẻ liền được rồi chỉ là không biết vì cái gì kia đoạn thời gian mỗi lần nàng ngẫu nhiên chuồn em về nhà thời điểm tổng hội nhìn thấy mẫu thân đỡ eo trộm mắng cha cầm thú sau lại nàng nghi hoặc đem chuyện này cùng vài vị tiểu đồng bọn thảo luận một chút cuối cùng đến ra một cái kết luận nguyên lai ân ái phu thê nương tử đều sẽ thường xuyên đỡ eo mắng chính mình phu quân cầm thú sở hữu ca ca tỉ tỉ sở hiểu yêu thích nhất tên đường ca bất quá nàng ái kêu hắn ngộ không ca ca Nghe nói ngộ không ca ca trước kia đương quá tiểu hòa thượng, còn cùng tứ cứu cứu sông qua rất nhiều họa. Hắn còn có cái vàng dòng ngật đáp đại mõ, hắn nhưng bà bối. Nàng lần trước tưởng trộm tức một khối xuống dưới cùng các bạn nhỏ đi mua ăn, bị ngộ không ca ca phát hiện, nàng bị nhìn gõ suốt một canh giờ mõ, vẫn luôn nói Phật tổ ta sai rồi. Nga, đúng rồi. Nàng biết ngộ không ca ca tiểu bí mật. Hắn yêu thầm trần tướng quân gia xinh đẹp tỉ tỉ, bởi vì xinh đẹp tỉ tỉ lại Mỹ lại tác. Có thư ở mã cầu chàng đem hắn giết phiến giáp không lưu. Ai? Có tà tâm không tặc gan ca ca nha. Chỉ có thể vất vả nàng cái này tiểu bằng hữu tới vì bọn họ rắc tơ hồng lạc. Vì thế, câu ngộ không ca ca mang chính mình ra cửa đi dạo phố yểu yểu ở các bạn nhỏ chỉ huy chợ công hạng, ở Trần Gia Tỷ Tỷ trước mặt chạm vào xứ. Nàng hướng về phía Trần Gia Tỷ Tỷ bán manh làm nũng, thành công bắt được Trần Gia Tỷ Tỷ phương tâm. Ngộ không ca ca cùng Trần Gia Tỷ Tỷ có liên hệ. bởi vì nàng. Nộ không ca ca cùng Trần Gia tỷ tỷ cộng vào một đốn cơm trưa, còn cấp nương quán rượu tặng một số tiền. Cùng ngay trở về lúc sau, nộ không ca ca liền lấy ra một phen trùy thủ cho nàng. Nộ không ca ca nói, ta kim mô có thể cho ngươi tước một chút, yêu cầu là ngươi ngày sau muốn thường tới buổi ca ca chơi. Thích. Nam nhân A, miệng thật lạnh. Rõ ràng chính là tưởng dựa nàng tiếp tục cùng Trần Gia tỷ tỷ có lui tới, còn muốn ở kia trang. Sở hiểu hiểu còn biết một cái tiểu bí mật. Bí mật đến từ chính Khương Phủ Đại Cứu Cứu. Đại Cứu Cứu là vũ quốc tiếng tâm lừng lấy Đại Tướng Quân, nhưng hắn rất ít về nhà. Mỗi lần hắn trở về, làm tổ mẫu liền sẽ buộc hắn tương thân, hắn mỗi lần đều có rất nhiều lý do chạy thoát. Sau lại, làm tổ mẫu đi nương nơi đó giả khóc. Nương gạt Cứu Cứu, tự mình vì Cứu Cứu chọn lựa trong kinh ưu tu xinh đẹp tỷ tỷ cấp Cứu Cứu Tương Xem. Nàng đến bây giờ cũng quên không được, Cứu Cứu một hồi ra. Tiến vào viện môn phát hiện trong viện tất cả đều là xinh đẹp tỉ tỉ bộ dáng. Làm tổ mẫu dắt hai điều cầu buộc ở đại môn nội, nàng chính mình cũng dọn cái ghế ngồi ở chỗ kia. Đại cứu cứu không có biện pháp, cũng chỉ có thể cùng các cô nương một cái lại một cái chào hỏi vấn an. Nương thật tổn hại. Yếu yếu ở nhà mình nương làm thiếu đạo đức sự phương diện, lại đổi mới một lần nhận chi. Chiều hôm đó, nương cùng làm tổ mẫu hưng phấn cùng các vị cô nương từng cái hàn huyên hy vọng lấy ra một cái hướng vào đại cứu cứu. Đại cứu cứu cũng vừa lòng cô nương. Lúc ấy, nàng nhàn đến nhàm chán ở khương phủ tán loạn, ở một chỗ núi giả mặt trên, nàng thấy được nhìn không trung phát ngốc đại cứu cứu. Đại cứu cứu ốm nàng ngồi ở núi giả thượng. Hắn cùng nàng nói một bí mật. Hắn nói, hắn đã từng kỳ thật đối một cái cô nương động quá tâm. Cái kia cô nương cùng hắn thực liêu đến tới, nhưng bọn họ chi gian cách gia quốc, bọn họ chi gian không có tương lai. Cho nên, hắn trước tiên đem sở hữu tâm động khả năng đều véo ở trong nôi chương bốn trăm hai phiên ngoại bảy trung thiên hai Sở hiểu hiểu không hiểu nàng hỏi cứu cứu vì cái gì thích người cách ra quốc liền cưới không được vị kia tỷ tỷ qua không tới hắn qua đi cũng có thể nha cứu cứu nói bọn họ đều lựa chọn càng quan trọng đồ vật cũng có càng quan trọng trách nhiệm mấy thứ này lớn hơn tình yêu chờ nàng về sau trưởng thành liền sẽ minh bạch cứu cứu muốn nàng thế hắn bảo mật nàng đáp ứng rồi vì thế nàng cùng ái liêu bắt có ém thân chia sẻ chuyện xưa khi chuyện xưa mở đầu tờ Ta có một cái bằng hữu, ta bằng hữu có cái đại cứu cứu. Không nghĩ tới luôn luôn thích nghe bắt quái nương sau khi nghe xong, thế nhưng đương trưởng từ trên ghế quăng ngã cái mông ngồi sổng. Sau lại, cũng không biết vì cái gì, làm tổ mẫu rốt cuộc chưa cho đại cứu cứu xem mắt qua, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhịn không được than tạo hóa trêu người. Lại qua đã nhiều năm, sở hiểu hiểu thành cái đại cô nương. Nàng có thể một mình đảm đương một phía, không phụ trách nhiệm cha mẹ liền ném xuống nàng đi du sơn ngoan thủy. Bất quá không phụ trách nhiệm cha mẹ cũng không ngừng nàng cha mẹ. Diệp ca ca cha mẹ cũng chạy. Nhị cứu cứu cùng nhị cứu mẫu cũng ném xuống biểu đệ chạy. Công chúa đường tỷ cùng tỷ phu cũng lưu. Hoàng đế cứu cứu ở thoái vị cấp thái tử đường ca sau. Cũng cũng cũng chạy. Bọn họ nói, này thiên hạ chung Phi là người trẻ tuổi thiên hạ. Bọn họ già rồi, cũng nên hưởng phúc. a chính là nghĩ tới hai người thế giới còn muốn tìm lấy cớ. Tân thượng vị hoàng đế ca ca cùng hoàng hậu tẩu tẩu thử cân ái. tẩu tẩu nói Nàng cùng ca ca cảm tình sở dĩ có thể hạnh phúc viên mãn, nơi này nương chiếm đầu công. Nương ở các trưởng bối trong mắt, luôn là không đáng tin cậy kia một cái. Nhưng ở nàng một chúng tỷ mỗi huynh đệ, nương là bọn họ trong mắt trời dáng hồng nương cùng siêu nhân. Sở Hiểu Hiểu tuy rằng vì thế kiêu ngạo, nhưng lại không cảm thấy đương hồng nương có cái gì khó, nàng không đều giúp ngộ không ca ca cùng Trần Gia tỷ tỷ dắt tơ hồng sao? Đúng rồi. Muốn nói Sở Hữu thân thích. Sở Hiểu Hiểu nhất đồng tình, chính là tứ cứu cứu. Bởi vì tứ cứu cứu tuổi trẻ thời điểm không đáng tin cậy, một chút cũng không yêu quý chính mình lồng chim. Hắn là kinh thành nổi danh ăn chơi chắc táng. Cho nên ở hắn gặp được thích cô nương khi, bị vô tình cự. Hiện tại, hắn đang ở điên cuồng sửa lại chính mình, ý đồ vãn hồi chính mình thanh danh, còn đi đại lý tự nhậm cái trước, ở triệu dịch thúc thúc thuộc hạ bị điên cuồng tội luyện. Triệu dịch thúc thúc trong khoảng thời gian này vội vàng cùng mẫu thân cho hắn giật dây cưới về nhà nương tử tạo hoa hoa, đang lo không ai giúp hắn chia sẻ việc Tứ cứu cứu liền như vậy trùng hợp đưa tới cửa đi cho người ta lan lộn. Làm tổ mâu nói, kia đều là hắn xứng đáng, ra tới hôn luôn là phải trả lại. Đại khái là bởi vì đại cứu cứu, làm tổ mâu bãi lạ, đối tứ cứu cứu hôn sự là một chút cũng không nhọc lòng, còn nói hắn đánh cả đời quang côn cũng không thành vấn đề. Tứ cứu cứu vì thế cùng ngộ không ca ca khóc lóc kể lể rất nhiều lần. Ngộ không ca ca cùng tứ cứu cứu thật sự là huynh đệ tình thâm, còn ý đồ đem ma chảo rơi hướng nàng, làm nàng hỗ trợ nghị cách nàng mới không cần lặc bởi vì nàng là tứ cứu cứu người trong lòng nằm vùng tứ cứu cứu trước kia giúp lan tỉ tỉ giải qua vây lan tỉ tỉ tuy rằng đối hắn có điểm ý tứ nhưng tổng cảm thấy tứ cứu cứu không đáng tin cậy không thích hợp sinh hoạt tứ cứu cứu sau lại cùng lan tỉ tỉ ngẫu nhiên gặp được hỗ trợ tra tấn tứ cứu cứu biện pháp nhưng đều là nàng cái này đứa bé lanh lợi nghĩ ra được đâu nàng nhất định sẽ đem chính mình mẫu thân đương hồng nương sự nghiệp phát triển làm vinh dự làm hữu tình nhân trung thành quyến trúc thành không được thân thuộc liền thành huynh muội hoặc là thượng xem hạ xem cho người ta đường cha mẹ hoặc là tương lai con rể con dâu cũng đúng lại qua hai năm sau bọn họ này đàn cha mẹ là chân ái hai tử là ngoại ý muốn các bà bảo rốt cuộc thu được rời nhà trốn đi nhiều năm thân nhân gửi thư thật tốt một đám người cuối cùng ở biên quan thành chỉ cùng đại cứu cứu đoàn tụ đi bọn họ mấy cái tiểu nhân cộng lại thương lượng một chút cùng nhau trộm trốn ra thành cũng bước lên đi trước biên quan lộ chính là đáng thương vài vị thị vệ thúc thúc còn phải lại đi theo bọn họ cùng nhau bôn ba bất quá sở hiểu hiểu nhất đồng tình ngàn hỏa thúc thúc nghe nương nói năm đó hắn phong cảnh thời điểm tên mang theo ba đốm lửa sau lại mẫu thân mắt thấy chứng thiên diệm thúc thúc đi bước một đau thất tên họ cuối cùng biến thành ngàn hỏa bộ dáng biên quan cùng kinh thành bất đồng dọc theo đường đi bọn họ thấy được đại mạc cô yên thấy được núi cao thấy được hoàng thổ cao sườn núi nhưng biên quan cũng đều không phải là hoàn toàn khô hạn bọn họ cũng thấy được mênh mông vô bờ đại thảo nguyên Thành đàn dương đàn cùng bay nhanh con người hoang. Nơi này, cùng đại cứu cứu nói giống nhau, liền phong đều là tự do. Sở hiểu hiểu minh bạch, vì cái gì cứu cứu đều là đại quan, lại một chút cũng không muốn hồi kinh sinh hoạt. Nàng tưởng, nàng giống như cũng yêu nơi này. Nếu có thể nói, nàng tưởng lưu lại nơi này, bồi cứu cứu cùng nhau uống rượu mạnh, xem mặt trời lặn thổi gió đêm. Bất quá, chờ tới rồi đại doanh, nàng mới hiểu được vì sao mọi người đều tụ ở nơi này đại cứu cứu cái kia không xảo láo nhân phòng chừng cũng không cần nàng ngồi bởi vì nhiều năm trôi qua đại cứu cứu rốt cuộc gặp gỡ mệnh trung chú định cô nương nương nói rất đúng cảm tình sẽ không biến mất nhưng cảm tình chung sẽ rời đi nghe nói vị kia cô nương là sinh trưởng ở địa phương biên quan cô nương nàng hào sảng tiêu sái nàng sẽ cùng đại cứu cứu ở rộng lớn vô ngần cánh đồng bắt ngát giục ngựa lao nhanh sẽ cùng đại cứu cứu cùng nhau đánh yến bán lộc sẽ vội vàng dương đàn sướng du dương lại phân chấn nhân tâm giai điệu Sẽ, sinh phát đại cứu cứu cùng hắn nấu cơm, làm luôn luôn anh dũng đại cứu cứu hóa thân biệt nữ tiểu tức phụ nhi. Nguyên lai, like. đại cứu cứu trong xương cốt càng thích chủ động đối hắn động thủ tỉ tỉ, còn rất muộn tao. Hy vọng, hắn cùng vị kia tỉ tỉ có thể sớm một chút sinh cái bảo bảo, như vậy. Nàng là có thể đương nhiên tìm cái lấy cớ, ở biên quan nhiều đãi một ít thời gian lạp. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.